Thư Tân nghĩ nghĩ mời nói nói, "Bá nương, nếu không làm ngũ ca cùng chúng ta cùng đi đi, ta cũng không mua thứ gì, sẽ nhìn hắn." Kia hành. Thư Hiếu Nhân vui mừng đi theo Thư Tân đi trấn trên. Tới rồi trấn trên, Thư Hữu Khang trước đem Thư Tân, Thư Hữu Nhân đưa đến mang nhớ, nhìn hai người vào cửa hàng, mới đi tiếp mấy cái hải tử. "Nha, là A Tân tới." Mang trưởng quay cười mị mắt, "Mang đại bá, Trân Châu tỷ tỷ ở sao?" Ở đâu? Ở đâu? Đã nhiều ngày vẫn luôn nhắc mãi ngươi, nhà ngươi phòng ở sửa được rồi. Mang trưởng quay hỏi, đánh giá thư hữu nhân. Sửa được rồi, sơ tám thượng lương, 15 tiền trụ. Thư Tân lại giới thiệu thư hữu nhân, đây là thôn trưởng gia Ngô Ca. Hắc hắc. Thư hữu nhân ngây ngô cười, nhưng thật ra không chảy nước miếng. Mang trưởng quay tức khắc nhớ tới thư hữu nhân tới, lại thấy thư Tân ôm một cái đại tay mải, vội hô Mau cùng ta vào đi." Mang Chân Châu thấy Thư Tân, cũng là vui mừng và phần. Người túi tiền làm tốt." "Làm tốt?" Thư Tân nói, mở ra tay nải, lấy ra túi tiền. "Không đơn giản thêu phụ dung hoa, còn có mẫu đơn cùng hoa hồng." "Thật xinh đẹp." Mang Chân Châu thích hẳn. Mang trưởng quay cầm xem cũng cảm thấy thật thật hảo, khẳng định có thể bán cái giá tốt. "Đương nhiên không phải đặt ở cửa hàng bán, mà là đưa đi gia đình giàu có." chỉ là muốn như thế nào đưa tiền. Cấp nhiều chính mình không đến kiếm không quan trọng, nếu là bồi trong lòng không đẹp. Nếu là cho thiếu, thư tân toàn ra lại thật sự là đáng thương, này những túi tiền sợ là phí hảo một phen công phu. À tân Athena, bộ dáng này đi, này đó túi tiền ta cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền, trước cho ngươi 10 lượng bạc, nếu là ta bán so này 10 lượng nhiều, nhiều hơn bao nhiêu đều cho ngươi, nếu là không đủ 10 lượng, ngươi làm khác cho ta bổ thượng tốt không? Thư Tân vội vàng gật đầu. Mười lượng bạc, thật sự có thể mua rất nhiều đồ vật. Thư Tân không có khả năng không đáp ứng. Mang đại bá, người có thể hay không giúp ta tiếp cái sống? Theo bố, tuyến đa dạng phức tạp nhưng là giá cả cao. Mang trưởng quay gật đầu, hành, ta một hồi liền đi đưa túi tiền, đến lúc đó giúp ngươi hỏi một chút, vẫn là câu nói kia, kiếm nhiều kiếm thiếu đều không kiếm người tiền, nhưng tiếp theo, ta muốn hai thành." Có thể Thư Tân miệng đầy đáp ứng. Mang Chân Châu có chút không vui, "Cha, người như thế nào còn kiếm á tân tiền a?" Mang trưởng quay cười mà không nói, Thư Tân vội nói, "Chân Châu tỷ tỷ, đây là hẳn là, lại nói kỳ thật là ta kiếm lời." Người a?" Mang Chân Châu bất đắc dĩ. Đều nói trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, có một số việc nàng vẫn là hiểu. Đã có tiền, Thư Tân thật không bạc đãi chính mình. Ở mang trưởng quầy ra mua một lượng bạc tử toái hoa tế vải đông, cắt thành chăn, khăn trải giường, gối đầu, đó là tiểu đệ, yêu muội cung cấp làm hai cái tiểu nhân. Thư Tân biết, kia bốn mươi mấy cái túi tiền khẳng định là giá trị không được 10 lượng bạc, mang trưởng quay biết nhà nàng tình huống, cố ý cho nhiều như vậy, trong lòng nén ẩm, thập phần cảm kích. Cho nên muốn tiếp một bước khó một ít đại sống, kiếm nhiều một chút. Cũng giúp mang trưởng quay này cửa hàng tránh điểm danh khí. Trân Châu tỉ tỉ, ta tính toán mua mấy giường đồng chăn mỏng, còn có chiếu, đều đặt ở ngươi nơi này, đến lúc đó thượng lương ngươi đưa tới thư gia thôn, đừng ngươi đưa ta tốt không? Mang Trân Châu thực thông minh, tức khắc minh bạch thư tân ban khoản. Vốn dĩ nghèo đến không xu dính túi, lập tức có tiền, này tiền là nơi nào tới? Trộn, loạn, lửa. Lòng xấu xa người sẽ khởi ý xấu. Gật gật đầu, "Ừ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói cho" đã nhở kìa, đến lúc đó mua cùng nhau đưa qua đi, ai còn không được ngươi có cái hảo tỉ mua. Thư Tân thật đúng là không khách khí, cùng mang chân châu nói thật nhiều, cuối cùng để lại bốn lượng bạc. Với lúc Thư hiếu Khang đem mấy cái hải tử nhận lấy. Rốt cuộc là ở thư viện đọc sách, thấy thư hữu nhân đều là cùng cung kính kính hô thanh, ngũ thúc. Lại đối với thư Tân hô, cô cô. Thư hữu nhân cao hứng, đem từ mang chân châu nơi đó lấy tới điểm tâm phân cho bọn họ cười hi hi nói: "Ăn." "Cảm ơn Ngũ thúc. Mấy cái hải tử thật đúng là ăn Ăn ngon sao?" Thư hữu nhân hỏi." "Ăn ngon, cảm ơn Ngũ thúc." Thư Hữu khàn cười: "Đi thôi." Cùng nhau lên xe ngựa hồi thư ra thôn. Thư Tân gia phòng ở sửa được rồi, trong thôn rất nhiều người đều ở nghị luận. Thư bà tử nhìn Thư A Mục: "Ngươi nói cái gì?" "Sơ tám là cái ngày lành, ngươi thỉnh bà mối đi cầu hôn, vân nương bụng lớn, chờ không nổi." Thư A Mục nhàn nhạt ra tiếng. Trong phòng, mấy cái huynh đệ, tẩu tử, em dâu, mấy cái cháu trai, chất nữ đều ở. Thư A Mục nói ra lời này, một chút đều không đỏ mặt tim lượm, cũng không trở dạng. Thư lão đầu xoạch soạch chịu yên. Thư bà tử gầm lên một tiếng, "Ngươi nằm mơ." Hiện giờ đi ra ngoài, trong thôn cũng chưa người để ý tới nàng, nói một câu người khác đương đánh rắm, còn nữa càng đáng sợ chính là, Thư Kim Chi hôn sự thổi. Đối phương liền tới cửa tới tương xem đều chưa từng, trực tiếp liền cự tuyệt. Vì cái gì tuy rằng chưa nói, nhưng không thể nghi ngờ là bị hung hăng đánh mặt, còn không có chỗ đi nói. Phải không? Nương cũng đừng quên, ngày ấy trở về là ngươi nói trước hiếu thị, a tân như thế nào bất hiếu, còn nói hưu nàng cho ta cưới cái tốt, hiện giờ ta làm, nương là tưởng đổi ý. Thư A Mộc nặng nghề chất vấn. Vẫn nương cho hắn 50 lượng bạc đặt mua xính lễ. Hắn tự nhiên muốn vẻ vang đem người cưới trở về. Trong phòng, hợp với vài thanh hút không khí, đều không thể tin tưởng nhìn thư bà tử. Thư bà tử khí mặt đều thanh. Thư lão đầu nhìn nhìn thư A Mục, lại nhìn nhìn thư bà tử, mới thật mạnh ra tiếng đến, việc này từ A Thành, A Sơn tức phụ thu xếp, lấy 20 lượng bạc đặt mua xính lễ. Triệu thị muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, ộp đúng lên tiếng. Tháng 5 sơ 8. Thư A mổ sính cưới quả phụ Khu thị Vân Nương. Tháng 5 sơ năm Tết Đoan Ngọ, muốn bao bánh trưng, trên cửa, trên cửa sổ muốn cắm xương bù, ngải diệp. Thư Tân toàn ra ở thôn trưởng ra quá Đoan Ngọ. Sớm, viên thị liền cho thư Tân một đống xương bù, ngải diệp, giáo nàng như thế nào cắm ở trên cửa, chờ thư Tân học xong, mới nói nói, mau lấy về Tân ra đi, sắp ở trên cửa, trên cửa sổ, liền trở về bao bánh trưng. Ân Thư Tân lên tiếng liền đi, Thư hữu Nhân vội vàng đuổi kịp. Hai người nhưng thật ra vừa nói vừa cười. Có tiền nhìn thấy, không khỏi hỏi vài câu, Thư Tân đều an ngay nói thật, nhiều người khác cũng không dám nói, đáp tội thôn trưởng nhưng không hảo chơi. Thư Tân nhìn Tân ra, chờ đại lương thượng, đắp lên mái ngói, đánh dựng đất, trên mặt đất bùn đất chủ bình, thất thất bát bát dọn tiến vào, tựa như cái ra. Đem xương bù, ngại diệp cắm hảo liền mang theo thư hữu nhân trở về đi theo bao bánh trưng. Không đơn giản có bánh trưng, thức ăn cũng thập phần phong phú. Liễu thị ở trong phòng ăn, ăn non lo đồng thời có chút chua sót cùng lo lắng, chỉ là đều chôn ở trong lòng, không dám cùng thư tấn nói. Đào mắt tới rồi tháng 5 sơ 8. Thượng lương là đại sự, chuyện tốt, các thôn dân sôi nổi tới xem náo nhiệt, một hồi hướng trong phòng ném mẩu, cũng từng người chuẩn bị tiền. Tiêu lương Thỉnh tộc trưởng Một đoạn thời gian không thấy, tộc trưởng lại gầy ốm một ít, bất quá hôm nay tinh thần thực hảo. Chờ ban thờ này đó chuẩn bị tốt, tộc trưởng." Thôn trưởng nói hợp với tình hình lời hay, liền đem lớn nhất tốt nhất kêu căn đầu gỗ nâng thượng nhà chính, các thôn dân liền bắt đầu hướng bên trong ném tiền một van, hai van, năm van, 10 van. Sau đó đều đi đến Thư Tân trước mặt, "A Tân, chúc mừng a." "Cảm ơn." Thư Tân hốc mắt có chút hồng hồng nói lời cảm tạ. Hôm nay thư Tân Xuyên vẫn là thập phần vui mừng, đỏ thâm siêu y liễu, quần, ngay cả dạy đều là hồng. Nay siêu y liễu dạy vẫn là thư hữu cầm trước kia, viên thị sửa chữa một chút cho thư Tân. Người nhiều, cũng liền bốn gian nhà ở, mặt sau một cái chuồng heo, làm lên là thực mau. Liền thấy cách đó không xa tới mấy chiếc xe ngựa. Nha, đó là ai nha? Hình như là tới A Tân gia. Là trấn trên mang nhớ mang trưởng quẻ. Mang trưởng quay mang theo mang chân châu tới, tặng thật nhiều đồ vật tới, chăn đông, nồi chén gá buồn, còn có 5 cái đại cái dương, 10 tới thất các loại nhan sắc thế vải đồng, còn có một cái dương đủ loại nhan sắc tuyến, cùng một đại bao giải ngắn không đồng nhất châm. Này thêm lên như thế nào cũng đến 4 năm lượng bạc đi. Không dối gạt các vị, tiểu nữ cùng A Tân là phải làm hảo tỉ muội, ta về sau cũng coi như được với nửa cái cha, này nữ nhi ra tu nhà mới như thế nào cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Mang trưởng Quậy nói, "Chiều các thôn dân ôm quyền." Cười tủm tỉm nhìn Thư Tân. Mang Chân Châu cũng nhìn Thư Tân. Thư Tân trầm tư một lát, tiến lên ở Mang trưởng Quậy trước mặt quỳ xuống, nữ Nhi bái kiến chan ơi." Mang Chân Châu tức khắc đỏ hốc mắt, hô một tiếng, "Muội muội." Mang trưởng Quậy cũng là kích động, vội đỡ Thư Tân lên, "Hảo hài tử." "Chúc mừng Mang trưởng Quậy." "Chúc mừng, chúc mừng a." Mang trưởng Quậy cười. Cùng vui, cùng vui. Hôm nay tới, mấy thứ này thư Tân Hoa năm lượng bạc mùa, hắn lại điền hai lượng bạc vài dệt. Cái này con gái nuôi nhận, hắn là mặt trong mặt ngoài đều có. Các vị, chờ tiến trụ thời điểm, thỉnh mọi người đều tới uống rượu." Thư Tân trịnh trọng ra tiếng. Các thôn dân một đốn, sôi nổi nhìn về phía Thư Tân. Lại nhìn nhìn đứng ở Thư Tân phía sau bông cải, hành thái, đầu hoa, tuy rằng là tỉ muội, nhưng là khí phách thượng lại là không kịp thư tấn. Nay tiểu nữ Hoa Tử, lúc trước ở thư gia chính là từng câu từng chữ, không rửa thư ra bất luận kẻ nào, sống hay chết không cần bọn họ quảng, cùng cấp với ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày ấy có thể nói ra như vậy nói, hôm nay phía trước phía sau trong ngoài đều là nàng ở chuẩn bị, liêu thị ở cư liền mặt cũng chưa lậu, thận trọng nói ra thỉnh đại gia tới uống rượu mừng, đảo cũng nói được qua đi. Hảo. Không biết hai trước lên tiếng đại ra nhưng thật ra đi theo đáp ứng rồi. Thư Tân cười. Đến lúc đó rượu mừng không nói đặc biệt hảo, nhưng ít nhất muốn bắt ra tay. Cho nên kế tiếp nhật tử, thật sự sẽ rất bận. Thư Tân làm chủ nhân ra, nhất nhất tiến đi tới làm việc, hỗ trợ người, đến nỗi tiền công, thôn trưởng đã sớm cho khăn trùng đầu. Kế tiếp chính là tới đánh dỡ đất, đánh bậy bếp cùng trụ bùn mà. Còn có cái bàn băng ghế tủ quần áo gì đó. Thư Tân làm ơn thư lưu khăn đánh. Đáp ứng cấp Ngưu thị theo một cái bình phòng, tơ lửa, tiếng đều từ Ngưu thị bỏ ra, đầu gỗ cũng từ thư hiếu khang nghi cách. Thư A Mộc muốn cưới cái quả phụ sự tình vẫn là ở thư gia thôn truyền khai, chỉ là trừ bỏ bị càng nhiều người khinh thường, liền không càng nhiều. Nhưng thật ra làm người càng thêm đồng tình thư Tân, cũng hy vọng thư Tân đem Nhật Tử quá rực rỡ, quản hắn là ai các bạn, ai đưa nổi chén gáo buồn. Đối không thể lưu mang trân châu, cha nuôi ăn bữa cơm Thư Tân trong lòng là khó chịu. Ngốc tử, chờ 15 chúng ta liền tới rồi, đến lúc đó ngươi nhưng đến hảo hảo chiêu đãi chúng ta." Mang Chân Châu nói, sờ sờ Thư Tân thô thô mặt. "Chân Châu tỷ tỷ, gặp được ngươi thật tốt." Thư Tân nói, duỗi tay ôm Mang Chân Châu. Mang Chân Châu cười. Nàng làm sao không phải như vậy cảm thấy? Bởi vì kia phò for modernu, hiện giờ vài hộ nhân ra tới làm ai, nam tử đều là thập phần không tồi. Có vài cái ra cảnh thập phần hảo, càng là khảo chúng tú tài. Mà thư tân thêu túi tiền cơ hồ không như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ, đã bị tranh mua đỏ lên, tuy rằng không bán được 10 lượng bạc, nhưng mặt khác suy ý lại nhiều rất nhiều, phủ thân thô thô tính ra một chút, một năm xuống dưới ít nhất có thể kiếm thượng mấy trăm lượng. Trên đường tiểu tâm chút, chờ tiến trụ ngày ấy sớm chút tới, sau đó ở ta bên này trụ thượng mấy ngày. Mang chân châu gật đầu, cùng mang trưởng quay rời đi. Người đều tiến đi, Thư Tân nhìn mới tinh phòng ở, ở trong phòng xoay vài vòng, tuy rằng trống giống, nhưng là nhìn trong lòng vui mừng, lôi kéo Bông Cải, đầu Hoa cười thoải mái. Chúng ta có ra. Thuộc về các nàng toàn ra ra, người khác đoạn không đi ra. Ở chỗ này, các nàng có thể thanh thản ổn định sinh hoạt. Bông Cải, Hành Thái, đầu Hoa đều cười. Cười đủ rồi lúc sau mới cùng nhau hồi thôn trở ra. Đem trong nhà vị trí báo cho liếu thị. Liêu thị cười mi mắt cong cong, cuối cùng lộ ra một chút hạnh phúc hương vị tới. "Nương, chớ 15 chúng ta là có thể dọn về đi." Thư Tân nói. Liêu thị khẽ gật đầu, "A Tân, vất vả ngươi." "Không vất vả." Thư Tân nương mấy cái là vui vẻ, "Thôn trưởng, viên thị lại có chút lo lắng." Thư Tân đem nhật tử quá đi lên, hay không sẽ đáp ứng gả cho thư hữu nhân. Sơ chín có người tới đánh bậy bếp, đánh rừng đất, Thư Tân sớm rời giường. Mang theo Đông cải qua đi hỗ trợ, 30 tới cá nhân phân công hợp tác, một ngày liền đem trong nhà làm cho chỉnh chỉnh tề tề. Thư Hiếu Khang đem 6 phiến cửa sổ trang bị hảo. Vì trong phòng sáng sửa thông khí chút, cửa sổ đều là có thể đẩy ra đi cái loại này, hai cái phòng một bên hai cái cửa sổ, phòng bếp đại môn hai bên một bên một phiến, cửa sổ lớn hộ. Phòng bếp trang bị thư Tân yêu cầu, so nhà chính còn đại. Một bên một cái dùng đá phiến phô mương đem nước bẩn dẫn ra đi, về sau cũng không cần đi ra ngoài đảo nước bẩn, trực tiếp đổ nước mương liền hảo. Sân đại môn cùng nhà chính đại môn đều thập phần dày nặng rắn chắc, sân đại môn đi vào bên tay trái cũng chính là phòng bếp bên cạnh thư tân tính toán về sau đánh cái giếng nước, vị trí này lấy tới giặt quần áo, phơi quần áo. Đại môn bên tay phải là đất trống, thư tân tính toán lấy tới loại vài cọng cây ăn quả, dưới tảng cây bãi cái bàn đá. Mặt sau sân thư Tân tính toán trọng điểm hành tỏi gì đó, muốn ăn thời điểm phương tiện. Cái gì đều tính toán đâu ra đấy, thư Tân cũng bắt đầu đem đồ vật thu thập lên nhật tử bận rộn thực. Thư Hữu Khang làm việc vẫn là rất mau, hơn nữa thư Hữu kiện lại hô mấy cái đường huynh để hỗ trợ, tháng 5 13 liền đem giường, cái bàn, băng ghế cái dương, ngăn tủ, cái giá toàn bộ làm tốt dọn tới rồi Tân gia. Thư Tân mang theo đông cải, hành thái thu thập một ngày Đem giường đệm cái gì đều thu thập hảo. Buổi tối đem tiền tính một chút, chuẩn bị 14 đi chấn trên mua đồ ăn, mua thịt, mua một ít đồ vặt. A Tân a, ngươi lại đây chúng ta trò chuyện. Viên thị kêu thư Tân đi nhà chính. Thư Tân tới rồi nhà chính, Thư Hữu Khang, Ngưu thị, Thư Hữu kiện, Trương thị, thôn trưởng, Thư Hữu Nhân đều ở. Thư Tân nhắc nhất chào hỏi, ở Thư Hữu Nhân bên người ngồi xuống. A Tân. Thư Hữu Nhân cười chào hỏi. Hắn hiện tại đã không chảy nước miếng, cũng không kêu muội muội, kêu A Tân. Thiên chân vô tả một tiếng A Tân, tiêu đắc nhân tâm thoải mái cực kỳ. Ngũ ca, Thư Tân cũng hô hắn một tiếng. Thư Hiếu Nhân cười đôi mắt đều mị lên. Thôn trưởng, Viên thị nhìn tâm tình phá lệ hảo. Hai người nhìn nhau, thôn trưởng mới nói nói, A Tân A, nếu ngươi hậu thiên thỉnh đại gia ăn cơm, có thể tưởng tượng hảo muốn chuẩn bị cái gì. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Thôn trưởng Viên Thị ngay vậy, hơi hơi sửng sốt. Đã sớm biết Thư Tân làm việc có dự tính, đảo không nghĩ tới liền bãi rượu loại chuyện này đều tính toán hảo. Lại nghĩ đến ngày đó mở miệng làm đại gia 15 tiến trụ thời điểm lại đây ăn cơm, thôn trưởng trong lòng trong lúc nhất thời có chút do dự. Tốt như vậy cô nương, nếu là hữu nhân em đẹp thời điểm, cũng là xứng đôi. Nhưng hôm nay hữu nhân ngu dại, thật muốn hiệp thân để báo đem người cưới tiến vào, thật sự hảo sao? Nhưng thật ra cũng không phải là kết thân, mà là kết thủ. Vậy ngươi nói nói là tính thế nào? Viên thị cũng đổi nói, đúng rồi, ngươi là tính thế nào, ta và ngươi đại bá cũng giúp ngươi tham tưởng tham tưởng. Ân. Thư Tân hơi hơi gật đầu, mới nghiêm túc nói, ta tính toán trưng một ít màn đầu, lại nấu một nồi cháo, chuẩn bị một cấp thịt kho tàu, một bàn một chén như vậy, lại một cái cốt nhục thịt kho tàu khoai tây, khoai tây, sao một cái rau xanh? rau trộn một cái dưa chuột, một cái xào đậu que, một cái trưng canh trứng. Viên thị, thôn trưởng hai mặt nhìn nhau. Này có thể so người bình thường ra làm rượu khách khí nhiều. Liền nói này thịt kho tàu, nhà ai sẽ lộng thịt kho tàu? Trừ phi là trấn trên láo gia. Có thể hay không quá phí tiền? Viên thị thấp giọng hỏi. Bá nương, chúng ta một nhà ít nhiều đại bá, bá nương cùng người trong thôn chiếu cố, mới không đến nỗi trôi dạt khắp nơi đi làm cái cái lạc cái cửa nát nhà tan kết cục, người trong thôn những ngày qua hỗ trợ, ta một bữa cơm cũng chưa chiêu đãi quá, trong lòng thập phần băn khoăn, tiến trụ hôm nay là ngày lạnh, cả đời này có lẽ liền lúc này đây, tổng không thể rét lạnh đại gia thân. Thư Tân dừng một chút lại nói, càng không dám râu dếm bán nương, ta ngày ấy làm túi tiền đi bán đến một ít bạc, thả như vậy làm, ta cùng ta nương đã thương lượng quá, ta nương làm ta hỏi một chút đại bá, bá nương ý tứ, nếu là không được chúng ta có thể sửa. Đương nhiên đây cũng là rừng chân bắt đầu. Làm Trong thôn biết, nàng thư Tân là tri ân báo đáp, có trí nhớ sẽ nhớ kỹ đại gia hảo. Một bữa cơm liền tính hoa đi một ít bạc, nàng cảm thấy đáng giá. Viên thị nhìn về phía thôn trưởng, "Đương ra, ngươi thấy thế nào?" Thôn trưởng vuốt râu, trầm tư một lát mới hỏi thư Tân, "Ngươi thật tính toán hảo." Trong tay bạc nhưng đủ. Trong tay bạc không nhiều lắm, làm cái này tiệc rượu vẫn là đủ. Thư Tân Thận trọng nói: "Lý phải là như vậy làm, tuy rằng phí tiền chút, nhưng cũng muốn xuất ra người thành ý tới, chỉ là A Tân a, tiền không ngoài lộ, nếu là người khác hỏi, liền nói là ta mời ngươi, ý của ngươi như thế nào?" Nghe thôn trưởng đại bá. Thôn trưởng vừa lòng thư Tân hiểu chuyện, ngày mai đi chấn trên liền mua thịt, mua sương cốt, bột mì liền hảo, đến nỗi rau xanh, khoai tây một loại, người trong thôn nếu tới ăn cơm, nhiều ít sẽ đưa một ít Làm ngươi bá nương trong nhà cũng lấy một ít qua đi, nếu muốn làm, chúng ta liền làm vô cùng náo nhiệt, làm những người đó nhìn một cái, các ngươi không ngừng có thể đem Nhật Tử qua đi xuống, còn có thể quá đến rực rỡ. Mặc kệ thôn trưởng là cái gì tâm tư, vì cái gì, nhưng không thể không nói, nếu không có thôn như vậy hỗ trợ, các nàng toàn gia thật sự đã sớm chết đói. Thư Tân đứng lên, đi đến thôn trưởng, viên thị trước mặt, đầu gối một loan quỳ xuống, đa tạ đại bá. Bá nương đối ta toàn ra trợ giúp, về sau phẩm là đại bá, bá nương có điều phân phó, ta thư Tân định vượt lửa qua sông, không chối tử. Thôn trưởng đỏ mắt không nói chuyện, trong lòng lại khiếp sợ và phần. Ngày ấy ở thư gia ngoan tuyệt, tộc trưởng nói cái này nữ hải tử tương lai không thể hạ lượng, hắn chỉ cho là cái chê cười. Một nữ hài tử thôi. Nhưng hôm nay thư Tân có thể nghĩ đặt mua như vậy cái phong phú tử diệu, lại nói ra những lời này. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc tin Từ Tân là cùng Liêu thị thương lượng. Liêu thị cái gì cái tính tình, là quyết định không thể tưởng được như vậy Chu Toàn, cũng nói không nên lời này chung vượt lửa qua sông, không chối từ tới. Viên thị tắc khóc ra tiếng, vội đỡ thư Tân lên, đứa nhỏ ngốc, mau đứng lên, mau đứng lên, có ngươi những lời này là đủ rồi, đủ rồi, thật sự. Ngay từ đầu là cảm thấy này toàn ra đáng thương, lại đến là hữu nhân thích, hiện giờ ở trung xuân dưới Thư Tân làm người xử sự lao đạo Chu Toàn, trừ bỏ vì hưu nhân điểm này, nàng cũng là thiệt tình thích Thư Tân. Thư Tân đứng thẳng thân mình, lại về tới nguyên vị trí ngồi xuống. Một khi đã như vậy quyết định, kia ngày mai Hữu Khang, Hữu kiện đi theo đi mua đồ vật, pháo cũng không có thể thiếu. Thôn Trường nói, lại hỏi: "A Tân A, là một nhà tới một cái hai cái đâu?" Vẫn là đều tới. Thư Tân nghĩ nghĩ mười nói nói, đều đến đây đi. Cùng lắm thì nhiều làm chút màn đầu, nhiều nấu mấy nồi cháo, chỉ là ta tân ra bên kia cũng không biết có thể bày biện hạ nhiều ít trương cái bản. Muốn ở địa phương nào nấu cơm, xào rau. Nay thôn trưởng suy nghĩ, một hồi lâu mới nói nói, ở một bên đáp hai cái lều, đôi mấy cái giản dị bếp bếp, một vòng không đủ, chúng ta ăn hai đợt, trên cơ bản đều là những cái đó làm việc thủ công đến nghiêm túc chiêu đãi, tiểu hai tử có cái chén. Lấy đôi đua nơi nào đều có thể ăn, tế té là đủ rồi, ngươi cần phải chuẩn bị rượu. Chuẩn bị, chỉ là không biết muốn chuẩn bị nhiều ít cân. Chuẩn bị cái 20 cân đi. Thư Tân lắc đầu, sợ là quá ít, không bằng chuẩn bị 50 cân đi, ta còn tính toán chuẩn bị điểm hạ dưa, đậu phụ, gần nhất có thể nhắm rượu, thứ hai cũng có thể phân cho bọn nhỏ ăn. Các thôn dân Nhật Tử tuy rằng có thể quá đi xuống, nhưng giàu có đến giống thôn trường. Tộc trưởng ra bộ dáng này, lại có mấy nhà. Đại đa số đều căng thẳng sinh hoạt, không phải ngày lễ ngày Tết, ai sẽ đi mua hàng dưa, đậu phụng đường ăn và ăn. Người tưởng Chu Toàn, liền dựa theo ngươi nói tới làm, sắp trời không còn sớm, đều trở về ngủ đi, ngày mai sáng sớm chúng ta phân công nhau hành sự." Thôn trưởng thật mạnh ra tiếng. Thật sự, như vậy cái tuổi tưởng quá Chu Toàn. Chỉ là thôn trưởng càng không nghĩ tới, Thư Tân không ngừng nghĩ tới nam nhân tiểu hai tử, còn nghĩ tới lao nhân, phụ nhân. Cùng thôn trưởng Thương Lượng hảo, thư tân vẫn là nói cho Liễu thị một tiếng. Liễu thị lôi kéo thư tân tay, nhẹ nhàng xoa xoa thư tân đầu, mới ôn nhu nói nhỏ: "Đều y y ngươi, chỉ là hủy khuất ngươi." "Nương, ta hủy khuất gì? Chúng ta thực mau liền phải có ra một cái thuộc về chính chúng ta ra, nương cao hứng sao? Có thể tưởng khi nào khởi liền khi nào khởi, muốn ăn cái gì chỉ cần trong nhà có." Thiêu hỏa nấu là được. Cao hứng, ta A Tân giỏi quá, đem chúng ta cái này ra khởi đậu tới. Không có đi làm cái cái, cũng không có trôi dạn khắp nơi. Các nàng đều hảo hảo ở bên nhau. Kia nương đi ngủ sớm một chút, ta cũng đi ngủ, ngày mai còn muốn đi chấn trên đâu. Hảo, đi thôi. Nhìn Thư Tân ra phòng, đóng cửa lại, Liêu thị mới rơi lệ. Đứa nhỏ này, thật là tốt làm nàng tự biết xấu hổ. Thiên tờ mở sáng, Thư Tân liền đi theo Thư hữu Khang, Thư Hữu kiện mang theo Thư Hữu Nhân, Đông cải ra Thư ra thôn, đến chấn trên Tròn mua. Thư Hữu Nhân vì đi theo Thư Tân, cả đêm không ngủ, ba ba nhìn chằm chằm, liền sợ bị lực hạ. Chớ nghe Thư Tân đám người rời giường thanh âm, nhảy nhót chạy tới Thư Tân trước mặt, chúng theo đuôi giống nhau một tấc cũng không rời. Viên thị không muốn Thư Hữu Nhân đi theo, Thư Tân nhiều lần bảo đảm sẽ xem trọng hắn, Thư Hữu Nhân lại chết sống muốn cùng. Cuối cùng chỉ phải mang lên hắn. Một phen xuống dưới, không thiếu được có kẻ mà cả. thư hữu nhân tuy rằng cho vắng, nhưng số học phi thường hảo, nhiều ít cân lượng, bao nhiêu tiền, thực mau là có thể tính ra tới, còn tính toán một cái chuẩn, thư tân một cái kính khen hắn, hắn một đường đều vui sướng hài lòng liền không đình chỉ qua cười, càng là tích cực giúp đỡ tính sổ, sách đồ vận. Thư hữu Khang, thưa hữu kiện tính tình đều người tốt, hơn nữa thư tân đối thư hữu nhân hảo. Đối thư Tân cũng càng tốt lên. Không nói đương thân muội tử, nhưng so với trước kia, càng thân cận là thật sự. Thất thất bát bát đồ vật lấy lòng, đã tới gần giữa trưa, có chút đồ vật còn không có lấy lòng, Thư Tân đề nghị đi ăn mặt, buổi chiều tiếp tục mua. Chờ đến đồ vật mua, lại hô xe bỏ tới kéo, Tước chừng Trang Tam chiếc xe ngựa, mới vui mừng trở về nhà. Viên thị sớm đã ở cửa kiện chân lâu ngày, lần trước Thư Hiếu Nhân đi theo Thư Tân. Đó là không cần làm chuyện gì, nàng cũng yên tâm, nhưng hôm nay cũng không phải là đi trấn trên chơi đùa, nếu là ném nhưng làm sao bây giờ? Đứng xa xa nhìn xe ngựa trở về, Viên thị mới nhẹ nhàng thở ra. "Hồng Nhu thị, Trương thị một tiếng, đi đem thủy đánh hảo, cơm cũng bãi lên, bọn họ đã trở lại." "Nhu thị," Trương thị lên tiếng, "nhanh chóng đi vội." Hành thái, đầu hoa tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là đi theo Nhu thị, Trương thị đi làm việc. Vừa xuống xe ngựa, Thư Hữu Nhân đối với Viên thị ngọt ngào hô một tiếng, "Nương." Vui vẻ chạy đến Viên thị trước mặt, từ bên hông trong bao bát hạt dừa, đầu phộng cấp Viên thị, "Á Tân cho ta, nương an. Viên thị trong lòng là thật vui mừng. "Thư Tân đối Thư Hữu Nhân hảo, kêu hắn ngũ ca, lại lấy hắn đương tiểu đệ đệ đau." Về sau thật ở bên nhau, liên tính không có tình yêu, nhưng ít ra có thân tình. Người ăn đi." "Nương, bá nương." Viên thị gật đầu, mau đem đồ vật đều dọn đi vào. Lại tiếp đón ba cái đuổi xe bò hắn tử, lưu lại ăn cơm lại trở về đi. Đuổi xe bò người vui tươi hớn hở ứng hạ. Với lúc thôn trưởng cũng trở về, tiếp đón bọn họ rửa tay, nhập tòa. Không khách nhân thời điểm là đều có thể tự bản, hiện giờ xem như có khách nhân, Viên thị làm ở phòng bếp bày một bàn, cũng là ăn vui mừng. Ăn cơm, Viên thị mang theo thư tân đem đồ vật kiểm kê hảo. Lại cùng Thư Tân nói hảo chút ngày mai phải chú ý hạ mục công việc. Này đó vốn dĩ đều là nam hải tử hoặc là đương gia nhân tới, hiện giờ ngươi nương còn ở ở cũ, ngươi lại là trong nhà trưởng tỷ, phải ngươi tới. Ân. Bá nương biết ngươi là cái có khả năng, ngày mai đừng sợ, thoải mái hào phóng, đều là người trong thôn, sẽ không làm khó dễ ngươi. Thư Tân thật mạnh gật đầu. Viên thị nghĩ nghĩ lại nói, trong thôn người, ngươi đại bá đều đi thỉnh chính là ngươi ông nội. Bá nương, Thư Tân ra tiếng đánh gãy viên thị, "Bá nương, ta không có ông nội, bà nội, hiện giờ ta chỉ có nương, đệ đệ muội muội, kia toàn ra ta sẽ không đi thỉnh, cũng sẽ không cùng bọn họ đi lại, từ đây cả đời, đều là cả đời không qua lại với nhau tới." Nhưng nếu là về sau tiểu đệ Tiền Đồ, nhân ra lấy này đó tới nói sự. "Bá nương, mỗi người đều có mỗi người điểm mấu chốt, kia toàn ra cực kỳ ích kỳ vô sỉ." Tâm tư âm u dơ bẩn, ta nhớ rõ kia một ngày, ta ở phòng bếp ăn màn đầu, thư Kim Chi đầu tiên là vào được một chuyến, thập phần khiếp sợ lại một câu không phải cũng chưa nói liền đi ra ngoài, nàng đầu tiên là đi chính phòng, chỉ chốc lát từ chính phòng ra tới, liền đi hô thư phu phụ, thư phương phỉ khi dễ ta quán, tới rồi phòng bếp còn tưởng tượng trước kia giống nhau thu thập ta, ta lúc ấy cùng nàng nói, nếu ai ăn vụng kia móng heo liền thiên lôi đánh xuống không chết tử thế được. Nàng vừa nghe liền nói ta nguyền rủa nàng đệ đệ, phát lại đây liền phải đánh ta. Viên thị không nghĩ tới, thư ra như vậy điểm điểm đại, lại lại như thế dơ bẩn. Thư Kim Chi ngay từ đầu biết được thư Tân mới phòng bếp ăn màn đầu, vì thanh danh không nói chuyện, lại đi nói cho thư bà tử, định là thư bà tử cho nàng ra chú ý, làm nàng đi hô thư Phương Phỉ. Vậy ngươi nhưng có có hại. Không có, ngày đó ta đem thư Phương Phỉ đánh, đang đánh. Loại này không hiểu chuyện nha đầu, cha mẹ giáo không tốt, nên hung hăng đánh. Viên thị tức giận không cần. Ai đều thấy thư ra ngăn nắp lượng lệ bề ngoài, không có thấy nó nổi bộ dơ bẩn. Này cũng mất công thư tân nương mấy cái ra tới. Cho nên bá nương, ta là tính toán chết giả không cùng bọn họ lui tới, càng sẽ không đi thỉnh bọn họ lại đây uống rượu. Đều nói lấy ơn bà hoán, kia dùng cái gì trả ơn? Nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ, có chút thù có chút hận. Nàng hiện tại tiểu, không có căn cơ làm không được, nhưng sớm hay muộn có một ngày, nàng thư Tân sẽ cả vốn lẫn lời phải về tới. Vậy không thỉnh, chúng ta hảo hảo quá chính mình nhật tử. Đã tạ bá nương đau lòng ta." Thư Tân nói, vặn trụ Viên thị cánh tay, dựa vào Viên thị trên vai. Viên thị tức khắc tâm đều mềm. Từ thư hữu cầm gả chồng sau, cũng liền mấy cái tiểu cháu gái sẽ như vậy cùng nàng làm đúng. Hiện giờ tới cái đại cô nương lại cực có thể là tương lai con dâu, đổi mới vui mừng. Đều nói khụỵu tay hướng trong quải, ngươi hiện giờ trụ bá nương trong nhà, đó chính là người trong nhà, bá nương không thương ngươi đau ai. Hai người dựa vào nói một hồi tử lời nói, Viên thị lại dặn dò rất nhiều, mới làm thư Tân trở về ngủ. Buổi tối cùng thôn trưởng nói lên, đứa nhỏ này quá không dễ dàng, về sau việc này chúng ta nhắc lên, nàng nếu là không ớn, chúng ta cũng đừng miễn cưỡng. Thôn trưởng hơi hơi kinh ngạc, duỗi tay đem lão thê ôm vào trong ngực, "Nghe ngươi, càng là ở chung, càng không thể đi cưỡng cầu. "Thư Tân kia hài tử, nàng nếu là không muốn, ai đều cưỡng bách không được nàng." Một khi đã như vậy, về sau tìm cái cơ hội tốt nói thượng vừa nói, thành là chuyện tốt, không thành cũng không miễn cưỡng. Bình thường tâm liền hảo. Tháng 5 năm 18, Thư Tân toàn ra tiến trụ Tân phòng. Thư Tân sớm lên, ngồi ở trước gương thư tóc, Khó được ở trên đầu chát hai đóa xinh đẹp hoa lửa, này hoa lửa là nàng chính mình làm, mới mẻ độc đáo lại đẹp, chính yếu là tiết kiệm tiền. Mặc vào hồng hồng không khí vui mừng siêu y Siemilie, quần, giày, thư tân thật sâu hít vào một hơi. Nhìn ai đều cười tủm tỉm hô người. "Mau tới đây ăn cơm sáng, ăn cơm sáng sau, ngươi ngủ cả, đại tẩu, nhị tẩu cùng ngươi qua đi hỗ trợ, ngươi nương chờ giờ lành tới rồi, ta đưa qua đi." Viên thị nói lại đối bông cải, Hành Thái nói, các người hai cái cũng qua đi hỗ trợ đầu Hoa cùng ta. Thư Tân gật đầu. Đông cải, Hành Thái cũng ngoan ngoãn gật đầu. Đầu Hoa tuy rằng muốn đi, nhưng là cũng biết, hôm nay không được tùy hứng. Hôm nay là trong nhà tiến trụ Tân gia ngày lành, là ngày lành, nàng không thể đi thêm phiền. Thư Tân đến Tân gia thời điểm, mới phát hiện bên dòng suối nhỏ đã đắp vài cái lều, lều hạ là mấy cái kiên nghị bày bếp. Thật mau mọi người đều dơ cái bàn băng ghế lại đây, phụ nhân, tiểu hài tử tắc mang theo đồ ăn, trứng gà, khoai tây lại đây. A tân, chúc mừng. La tạ. Rất nhiều người, thư tân đều nhận không được đầy đủ, nhưng gửi cảm tạ không có sai. Ngưu thị, Trương thị đã sớm tiếp đón người đi làm việc, Hà dưa, đâu phộng đều phải bày ra tới, thư hữu nhân càng là cho mỗi cái hài tử đều bắt một phen, một đống lớn hài tử vây quanh hắn chuyển. Ngũ thúc, Ngũ bá, Ngũ ca. Thư hữu nhân cười, đều có, đều có, các ngươi không cần đoạn, không thể đoạn. Hạt dưa, đầu phụng thư Tân chuẩn bị rất nhiều, chính là như vậy phần cũng còn có rất nhiều, tiểu hài tử tuy rằng tham ăn, nhưng được sau liền hì hì hì cười ăn, cũng không hỏi thư hữu nhân muốn, rốt cuộc đời lát nữa trên bàn cơm còn có. Làm việc người đều lục tục đã đến, đối với thư Tân chúc mừng nói, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn. A tân, giờ lành liền phải tới rồi, nhưng đều chuẩn bị tốt. Thôn trưởng hỏi, Thư Tân gật đầu, chờ ta nương, bán nương tới liền hảo. hữu Khang đại ca đã đi tiếp. Thôn trưởng muốn nói gì, liền thấy Thư hữu Khang điều khiển xe ngựa lại đây. Sau đó Liêu thị, Viên thị một người ôm một cái hải tử lại đây. Thôn trưởng vội gật đầu, mau mau mau chuẩn bị lên. Án bàn, cống phẩm, pháo sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ canh giờ vừa đến. Giờ lành tới rồi, A tân Mao tiến lên đi Dư Hương. Thôn trưởng thúc dụ, đó là tộc trưởng cũng cười híp híp mắt. Thư Tân tiến lên, Điệp Hương cung cung kính kính hành lễ, quỷ gối đệm hương bổ thượng tiếp thu tộc trưởng. Thôn trưởng dạy bảo, đơn giản là báo cho nàng về sau muốn hòa thuận thôn người, cần kiệm cần ra, đem nhật tử qua lên. Viên thị mới đối Liêu thị nói, chúng ta đi vào trước, một hồi liền phải phong tháo, chớ có làm sợ tiểu đệ, yêu mượn. Hảo. Liêu thị hồng hốc mắt gật gật đầu. Đi theo Viên thị vào sân. Trong viện đều bày cái bàn băng ghế, tới hỗ trợ người trong thôn nhất nhất cùng Liêu thị chào hỏi, chúc mừng gia nương. Cảm ơn đầu tử. Cảm ơn thím. Liêu thị nói lời cảm tạ, vào phòng. Thế lạo này lấy tả vi tôn, nàng phòng vừa vặn bên trái biên. Liêu thị ôm tiểu đệ vào nhà chính, nhà chính sáng trưng sạch sẽ, bày một cái bàn, bốn điều băng ghế. Một hồi những cái đó đức cao vọng trọng người liền sẽ ngồi ở chỗ này ăn cơm, không biết nàng có hay không khả năng. Vào phòng. Liêu thị tức khắc kích động nói không ra lời. Lọt vào trong tầm mắt là một cái to rộng giường đất, trên giường đất phô màu làm thoái hoa bao vây lấy bông cái đệm, hai cái đại gối đầu, hai điệp chỉnh chỉnh tề tề tiểu thảm, một chồng là màu xanh lá, một chồng là hồng nhạt, còn có cái cùng sắc gối đầu, góc tường thông minh có cái mang ngăn kéo ngăn tủ. Mặt trên phóng một cái rổ. Dương đất bên cạnh cũng chính là cửa sổ hạ có một cái cái bàn, trên bàn bày một bộ gốm thô ấm trà, chén trà, một bên phóng một phen ghế dựa, cái bàn và tao phóng 4 cái ghế. Ở một bên là một chiếc giường lớn, đầu giường cửa sổ hạ phóng một cái bàn nhỏ, ở chính là một cái tủ quần áo, Rửa mặt cái giá, trên giá hai điều mới tinh khăn lông, một cái buồn gỗ. Lại đi xem trên giường, phô màu lam vải hoa khăn trải giường, hơi mỏng chăn bông cùng gối. Sạch sẽ, thanh thanh sảng sàng, vừa thấy liền cảm thấy tâm tình thoải mái, càng đừng nói về sau liền phải ở nơi này, nơi này là nàng ra. Đây đều là A Tân thu thập, thích chứ? Viên thị cười hỏi. Liêu thị thật mạnh gật đầu. Đây là nàng ra, nàng nữ nhi cho nàng thu thập ra tới phòng. Thật tốt, mau tới thử xem này tiểu gối đầu, tiểu thảm, cũng thật đẹp. Viên thị đem yêu muội đặt ở hồng nhạt gối đầu thượng. Liêu thị đem tiểu đệ đặt ở màu xanh lá gối đầu thượng. Gần nhất ăn ngon, hai đứa nhỏ lớn lên cũng hảo. Nếu là nhớ không lầm, nay hai hài tử 19 liền phải chăng tròn đi. Viên thị hỏi, Liêu thị gật đầu. Cần phải làm trăng tròn rượu. Liêu thị khẽ lắc đầu, trong nhà như vậy cái tình huống, bọn họ lại sinh non, liền không làm, chờ đến một tuổi khi lại nói. Như thế, khi nói chuyện, bên ngoài chuyển đến pháo tiếng vang. Yêu muội sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, tiểu đệ lại nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kỳ thật trăng tròn lại hoa, căn bản xem không xa, nhưng hắn không bị dọa khóc, còn quay đầu đi xem. Liêu thị ôm yêu muội hống, đái pháo thay ngừng lại, Viên thị mới trêu ghẹo nói, "Tiểu đệ lá gan nhưng thật gia đại." Liêu thị cười, đem yêu muội hướng hảo, mới nói nói, "Đảo hy vọng hắn can đảm cẩn trọng, tương lai đem cái này ra khởi động tới, sẽ hôm nay là cái ngày lành." Ngẫm lại tốt." Liêu Thị gật đầu, đem yêu muội đặt ở trên giường đất, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, một trận sặc mùi hơi thở đánh tới, Liêu Thị lại nở nụ cười. Quay đầu đối Viên thị nói, "Tẩu tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn thôn trưởng đại bá." Liêu Thị không dám nói quá nhiều, sợ nói nhiều, về sau thư tân không muốn, không, cứu vãn đường sống." Viên thị cười, hảo hảo đem nhật tử qua lên, cái khác không cần nghĩ nhiều. Ân Thư Tân ra tiến nhà mới tiệc rượu, mỗi một vòng bãi 15 bàn, nhà chính một bàn, dựa theo người tới muốn bãi tam luân, cũng may hỗ trợ người nhiều, màn đầu sớm liền làm rất nhiều ra tới, lồng hấp cũng là hỏi người trong thôn mượn, này đó đều có thôn trưởng giúp đỡ an bài, Thư Tân chỉ cần mang theo bông cải, hành thái ở cổng lớn đón khách liền hảo. Cũng có người tặng lễ tới, rau xanh, khoai tây, đậu que, trứng gà. Đều không nhiều lắm, nhưng thêm ở bên nhau vẫn là man nhiều. Mang trưởng quay điều khiển xe ngựa mang theo Mang chân Châu tiến đến, cùng hắn cùng nhau tiến đến còn có Mang Trân Châu hai cái ca ca, hai cái đệ đệ cùng mẫu thân. Trân Châu tỉ tỉ, A tân. Mang chân Châu thập phần vui vẻ, lôi kéo Thư Tân tay, vì Thư Tân giới thiệu nói, Aton, đây là chúng ta nương, đây là đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ. Mẹ nuôi, đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ. Thư Tân vội vàng hành lễ. Mang Phu Nhân vội lôi kéo thư Tân tay, "Hảo hài tử, ngươi đi chấn trên vài lần, ta cũng chưa đụng tới ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên cực lòng ta." Nói từ trong lòng ngực lấy ra một cái vòng ngọc, trong lên thư Tân trên cổ tay, "Đây là mẹ nuôi cho ngươi lễ gặp mặt." Thư Tân không hiểu lắm ngọc, nhưng trên cổ tay vòng ngọc nhìn tỷ lệ là thập phần không tồi. "Đa tạ mẹ nuôi." Thôn trưởng chào đón, Thỉnh Mang trưởng quay cùng mấy cái nam tử đi nhà chính ngồi. Thư Tân mười nói nói, "Mẹ nuôi ơi, Trần Châu tỷ mau bên trong thỉnh, ta nương, bá nương các nàng đi ở bên trong." "Hảo." Mang phu nhân vừa lòng gật đầu. Đối Thư Tân, nàng là nghe chuyện phu, Nữ Nhi đều nói tốt, chỉ là rất nhiều lần cũng chưa gặp gỡ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái biết tiến thối, xử sự nhanh nhẹn làm lạc, thoải mái hào phóng hiểu lễ nghi hảo cô nương. Liêu thị cũng biết được Thư Tân nhận cha nuôi, này sẽ người tới. Vội vàng đón ra tới, cười lại không biết muốn như thế nào kêu người. Mang phu nhân nhìn Liễu thị, ôn ôn nhu nhu, gầy gầy nhược nhược, cười có chút lịm mợ, nhưng mặt mày gian đều là tang thương cùng nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt hạnh phúc, nghĩ nàng tao nộ thư a mục như vậy cha nam, còn có thể như vậy ôn hòa, tâm sinh hảo cảm, duỗi tay cầm Liễu thị tay, liếu muội tử, mang phu nhân." Liễu thị cười mị mắt, "Chúng ta trong phòng ngồi." "Hảo." Nên tới nên tỉnh đều tỉnh. Chỉ chờ cơm chưa làm tốt là có thể thượng bàn ăn, bên ngoài không có gì sự tình, Thư Tân lại không thể lười biếng, còn phải nơi trốn tiếp đón, mang chân châu liền giao cho bô cải, hành thái chiêu đãi. Vô cùng náo nhiệt, Thư Tân nhìn tâm tình cũng cực hảo. Thư ra, Thư lão đầu lạch cạch lạch cạch trừ yên, thư bà tử ngồi ở một bên, người trong nhà cũng ở. Thư lão đầu vẫn luôn cho rằng Thư Tân sẽ qua tới thỉnh bọn họ, chỉ là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Thư Tân không có tới, thôn trưởng cũng không có tới, hoàn toàn coi như không bọn họ này toàn ra. Đặc biệt là trong thôn người đều thỉnh, lão nhân, tiểu hài tử một cái cũng chưa lược hạ dưới tình huống. Nay tiểu tiện nhân, thật là an gan hùn mật gấu, lão nương không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, nàng cho rằng nàng thật có thể trời cao không thành. Thư bà tử mắng, trong lòng khí đều mạo hỏa. Đặc biệt là thư Kim Chi hôn sự lại khúc chiết, tìm vài cái bà mối cũng chưa nói thành. Cuối cùng một cái bà mối quen biết nhiều năm, nàng cho hai lượng bạc mới tung khẩu, nói nhà nàng ra giáo không tốt, nhân phẩm không tốt, lương tâm không tốt. Người trong sạch cũng không dám cưới trở về. Thư bà từ lúc ấy chỉ kém không khí hô máu. Thư lão đầu nhìn nhìn thư A Mộc liếc mắt một cái, mới nói nói, A Mộc đi đi một chuyến, liền nói cho liếu thị ngươi muốn cưới vợ, làm nàng trở về làm nhị phòng, cùng khu thị cùng ngồi cùng ăn. Thư lão đầu dứt lời, tất cả mọi người giống xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn. Thư A mục lớn tiếng phản bác, "Không có khả năng, ta là tuyệt đối sẽ không lại đem Liễu thị lộng trở về." Liễu thị như thế nào cùng Vân nương so sánh với? Đòi tiền không có tiền, muốn dáng người không dáng người, muốn dung mạo không dung mạo, càng đừng nói Vân nương ôn nhu tiểu ý, chi thư đạt lý còn biết chữ Thậm chí còn có thể đánh đàn khiêu vũ sướng khúc. Liêu thị muốn gì không gì? Lộng trở về làm cái gì? Làm tiếp hắn đều không cần. Người nói cái gì? Thư lão đầu trầm giọng. Thư A Mộc chưa bao giờ sẽ phản bác, nhưng từ hắn đánh Liêu thị nương mấy cái, trở nên càng ngày càng không nghe lời. Cả ngày chiều trấn chiến chạy, trong nhà sống cũng không làm. Trở về liền ngồi xe bò, cũng không cho trong nhà một văn tiền. Này một chút đừng nói thư lão đầu hối hận lúc trước mặc kệ chuyện này, thư bà tử càng là hối hận ruột đều thanh. Nhưng có biện pháp nào? Lúc trước thật đúng là nàng Suối dục thư A Mục. Ta không đi, ai ái đi ai đi. Thư A Mục giống xong, xoay người liền đi ra nhà chính. Thư lão đầu kinh mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng không phục hồi tinh thần lại. Thư bà tử cũng thế. Chỉ vào thư A Mục bóng dáng, đã lâu mới mắng ra một câu, này sát ngàn đao, ta như thế nào sinh như vậy cái ngoạn ý. Những người khác cũng không thật nhiều ngôn cái gì. Triệu thị vốn định đi một chuyến, nhưng trong nhà những người này thật sự là vô xỉ lại đê tiện, liền cha chồng như vậy nói đều không nói đến ra tới, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Tuy rằng là chân đất đã phát ra, nhưng nhiều năm như vậy trong nhà hài tử đều ở đọc sách biết chữ, một đám cũng coi như có điểm bản lĩnh, mưa rầm thấm đất cũng có thể học được điểm lễ nghĩa liêm sỉ đi. Nhưng cố tình này hai lão, trừ bỏ càng ngày càng không nói lý, bất công, keo kiệt, ác độc. Lại không liền. Thôi thôi, không đi cũng thế, hiện giờ A Tân bản lĩnh, đem Nhật Tử qua lên, nàng Hà tất đi cho người ta ngột ngạc. Nghi tuệ hôn sự cũng cần thiết chạy nhanh định ra tới, làm nàng gã đi ra ngoài. Này kéo đi xuống, về sau sợ là lại không ai nguyện ý cưới nhà này cô nương. Có cái này ý tưởng còn có đại phòng Hàn thị. Thư Tuyết Mai vốn dĩ ván đã đóng thuyền hôn sự cũng không thành, nhà trai căn bản ngay từ đầu là thực vừa lòng. Chỉ là sau lại liền im bặt không nhắc tới, thậm chí đã nhanh chóng định rồi những người khác ra. Kia hộ nhân ra cô nương theo đại nhi tử nói lớn lên rất đẹp, Ra thế cũng không tồi, giáo dưỡng cực hảo. Hàn thị mấy fan truy vấn, đại nhi tử thư nghi nhiên mới nói hắn cũng là vừa ý kia cô nương. Hàn thị kinh nói không ra lời. Thư bà tử lại đột nhiên đứng lên, "Các ngươi không đi, ta đi, hôm nay muốn thuận thuận lợi lợi tiến trụ." Nam mơ Liên tính thu thập không được kia nương mấy cái, cũng muốn ghê tởm ghê tởm các nàng. Làm các nàng tiến trụ ngày đầu tiên liền không thuận lợi. Thư lão đầu nghe vậy cũng không nói nhiều, tùy ý thư bà tử đặng đặng đặng ra cửa. Hàn thị, Triệu thị hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Lại so với thư bà tử chấm rất nhiều. Thật cho rằng hôm nay qua đi có thể chiếm được tiện nghi thư bà tử thiệt tình suy nghĩ nhiều. Thư Tân gia, ly ăn cơm còn có một đoạn thời gian nên tới đều tới, hỗ trợ làm việc chính bận rộn, tới chơi đùa chờ cơm ăn cũng tụ ở bên nhau nói chuyện khoác lác, hoặc là họa cái khung luông dùng đá, nhánh cây chơi tiếp. Hai người chơi, bên cạnh một đám người vây quanh xem, chỉ chỉ trò trò, so với chính mình chơi còn kích động. Tiểu hài tử ngươi truy ta đuổi, tiếng cười không ngừng. Trong phòng bếp phiêu tán ra thịt kho tàu hương vị, chỉ một chữ, hương. Phụ nhân nhóm đang ở bận việc Các cô nương khó được có cơ hội ra tới chơi đùa, ở một bên hỗ trợ cũng là mấy cái muốn tốt nói chuyện, hết thể đều là náo nhiệt tốt đẹp. Thư bà Tử cấp hừng hực đi tới thời điểm, nhìn cái này cảnh tượng, có chút ngốc lăng, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất phản ứng. Mọi người cũng khó hiểu nghị luận lên, nàng tới làm cái gì? Chẳng lẽ A Tân thỉnh bọn họ? Không quá khả năng đi. Cũng đúng vậy, cũng chưa quan hệ Thưa bà tử ở mọi người nghị luận thanh sau phục hồi tinh thần lại, chiều trong phòng kêu lên, Liêu thị, ngươi cái tiểu tiện nhân, cấp lao nương lăn ra đây, ngươi nhưng thật ra nói nói thông đồng cái nào dã nam nhân được bạn. Hừ, đã sớm biết ngươi không giữ phụ đạo, không nghĩ tới mới ra tới mấy ngày, nhưng thật ra trường bản lĩnh, ngươi cái sẽ không đẻ trứng gà mái giả, ta. Thư bà tử một mắng, trong phòng thật vất vả trộm nhàn rỗi chính bồi mang chân châu nói chuyện thư tân, mày nhíu chặt Đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Liêu thị cũng nghe thấy, ở nhà chính kéo lại thư tân tay, "A Tần, đừng sang bậy, nàng là ngươi." "Không phải, nương, nàng không phải, hiện giờ đối chúng ta tới nói, nàng cùng với nàng kia toàn ra cái gì đều không phải, nếu không phải, ta cần gì cho nàng mặt, hôm nay là nhà của chúng ta ngày lành, nàng lại lại đây náo, là không nghĩ làm chúng ta an tâm, một khi đã như vậy vậy mọi người đều đừng nghĩ hảo quá." Nàng chân trần không sợ xuyên rãy. Thư bà tử nếu không biết xấu hổ không cần ra, hôm nay liền bóc nàng tầng này ra." Thư Tân nói xong, bắt lấy Liêu thị tay, bước nhanh ra nhà chính, thẳng đến phòng bếp. Thôn trưởng vội nói: "Ta đi ra ngoài nhìn xem." "Này thư bà tử, thật là quá vô sỉ." Thôn trưởng đi tới cửa, thư bà tử mắng càng thêm hăng say. Tịnh nói chút không tới chửi bới Liêu thị. "Ta nói thư bà tử, ngươi nói như vậy nhưng không đúng à. Lại nói như thế nào, Liêu thị đã từng cũng là thư a mục tứ phụ, ngươi nói như vậy cho rằng thư a Mộc trên mặt có quang. Cũng không nghĩ, thư a mục cùng cái quả phụ Câu Tam đáp bốn, đem quả phụ bụng lộc lớn, phải cho người một công đạo, trở về mới không hỏi nguyên do đem Liêu thị nương mấy cái đánh một đốn, này làm người vẫn là muốn giảng lương tâm, bằng không sớm hay muộn sẽ thiên lôi đánh xuống. Quan ngươi đánh dám, quản hảo chính nam nhân, đừng làm cho hắn bò lên trên Liêu thị giường đất cho ngươi lộng cái muội muội trở về mới là chính sự. Ngươi, thư bà tử, ngươi thật quá đáng. Chính là, chưa thấy qua như vậy quá mức người. Ngươi không biết đi, nhân ra như vậy không biết xấu hổ, như vậy kiêu ngạo này, đây vì nàng có cái con rể là bộ khoái, một cái là chấn thừa, chúng ta tóc hối của dân chúng vẫn là không trọng thì tốt hơn. Kia thật đúng là không thể chêu vào. Một ít phụ nhân nhóm nghị luận. Thư bà tử nghe xong không cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy thập phần có mặt mũi. Tiêu Căng ngạo mạn lại chửi ầm lên, "Liêu Thị, ngươi cái tiện nhân, không đẻ trứng gà mái, cấp lão nương lăn ra đây." Một chậu nước phốc một chút bát tới rồi thư bà tử trên đầu. Mọi người mới quay đầu nhìn lại, thấy một thân hồng y y, Hùng quân thư Tân bưng một cái buồn gỗ, trong tay còn cầm một phen chói lọi dao phay. Thư Tân một phen đem buồn gỗ tử vứt trên mặt đất. Dỡ giao phay từng bước một chậm gì gì hướng đi thư bà tử, âm ngoan độc các nặng nề nói nhỏ, ngươi mắng a, ngươi tiếp tục mắng à, ngươi hôm nay lại mắng ta nương một câu, ta liền sinh bâng người. Cặp kia xưa nay mỉm cười liền làm cho người ta thích con ngươi, này một chút tất cả đều là hận ý. Chút nào đều không che dấu. Cả ngươi đều toát ra nhẹ nhẹ hận ý. Thư bà tử hét lên một tiếng, mắng muốn chiều thư tân nhảo qua đi, ngươi cái tiểu tiện nhân, hôm nay láo nương Lại đang xem thấy Thư Tân dơ chói lọi loại dao phay chiều nàng chém lại đây, doạ sợ. Đầu óc đột nhiên nhớ tới ngày ấy, Thư Tân mềm mại ngã trên mặt đất, một chút nhân khí đều không có. Lại lần nữa tỉnh lại sau liền tính tình đại biến, lá gan lớn, cũng biến thông minh lợi hại. Càng muốn khởi kia một ngày, nàng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau ấm лень. Thư bà tử sợ tới mức trái tim co rụt lại, muốn xoay người chạy trốn rồi lại ở đánh cuộc thư tân không dám chém nàng, chỉ là hù dọa hù dọa người. Lại nghĩ nhiều người như vậy đâu, chắc chắn có người sẽ giữ chặt thư tân. Không có sợ hãi hô to, vậy ngươi nhưng thật ra chém chết ta, chém bất tử ta, là ngươi này tiểu tiện nhân không loại. Thư tân nghe vậy, lạnh lùng cười. Nàng nguyên bản là nghĩ dọa dọa thư bà tử, làm nàng biết lợi hại, lại không nghĩ thế, nhưng chắc chắn nàng thư tân không dám. Thật cho rằng nàng là mềm quá hồng vẫn là đã từng thư tân, con cũng không phải là nàng thư gia. Dơ dao phay thật hướng thư bà tử chém tới. Này một đao tử không tính trọng, nhưng thật muốn chặt bỏ đi, cũng là sẽ thương gần động cốt xuất huyết. Thư bà tử thấy thư tân thật muốn chặt bỏ tới, mới sợ tới mức lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người không nghĩ tới thư tân thật dám chém. Thư tân đệ nhất đao chém không, trở tay lại một đao, trực tiếp từ thư bà tử cổ biên xẹt qua đi. Thiếu chút nữa liền chém tới thư bà tử cổ. Thư bà tử chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang chợt lóe, mang theo nhẹ nhẹ hàn, nàng có thể cảm giác được trên cổ tê dần, trực tiếp liền dọa nước tiểu. Chém chết nàng, chém chết này lão chủ chứa. Thư Hữu Nhân ở một bên lớn tiếng trợ uy. Thôn dân không nói gì. Thư Tân muốn chém để tam đao thời điểm, Viên thị mang phu nhân một tả một lưu đem thư Tân kéo ra, nhìn dao phay lưới dao thượng huyết tích. Nhìn nhìn lại thư bà tử trên cổ miệng vết thương, Viên thị mới lạnh lùng ra tiếng nói, "Thư thẩm thị, ngươi hôm nay thật sự là khinh người quá đáng. A tân các nàng sớm cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi lại không muốn mặt không cần ra chạy tới cửa tôi nháo. Ngươi là cảm thấy ngươi kiệu con rể là chấn thừa thực ghê gớm có phải hay không? Các nàng sợ ngươi, ta lại không sợ ngươi. Lần sau ngươi còn dám tới cửa chọn sự sinh sự, ta liền đi chấn trên hỏi một chút chấn thừa." Hán vợ kế mẹ vợ có hay không tùy tiện khi dễ người cô nhi quả phụ tư cách. Chính là chính là, thật sự là thật quá đáng, không bộ dáng này khi dễ người. Đúng vậy, cho dù có cái làm quan con rể, cũng không thể bộ dáng này làm sàng làm bậy, Liêu thị nương mấy cái cùng thư gia đã sớm không quan hệ, nàng như vậy quả thực khinh người quá đáng. Thư bà tử không nghĩ tới, thư tân đều cầm đao chém nàng, những người này còn giúp thư tân nói chuyện. Lại đi xem thư tân Chỉ thấy nàng hốc mắt hồng hồng, trong mắt là ngập trời nhàn nhạt thận ý, thư bà tử không lý do sợ. Muốn đứng dậy, nhưng thân thể mềm lợi hại. Chỉ phải buông lời hung ác, "Ngươi chờ, các ngươi chờ, ta sẽ không buông tha các ngươi, tuyệt đối không." Thư bà tử té ngã lộn nhào đứng dậy, liền thấy con dâu cả Hàn thị cùng nhị con dâu Triệu thị, nghĩ đến chính mình đã chịu như thế đại khuất nhục, hai người thế nhưng không tiến lên giúp đỡ nhịn không được chửi ầm lên, "Các ngươi hai cái người chết à!" liền nhìn ta bị người khi dễ, ta như thế nào như vậy xui xẻo, sinh mấy cái xui xẻo như tử, cưới các ngươi này những phá của đàn bà, lăn lăn lăn, đều cút qua một bên, đừng làm cho ta lộ. Ai nha, này thư bà tử là dọa nước tiểu sao? Nhìn kia mông ngút dòm dề, cũng không phải là dọa nước tiểu. A ha ha, ta cho rằng này thư bà tử nhiều lợi hại, nguyên lai bất quá như vậy. Thư bà tử nghe được mặt khô nóng vặn phần, lại bất chấp trên cổ thương. Chạy bay nhanh. Hàn thị, Triệu thị cứ việc trong lòng bực bội, nhưng đó là bà bà, trưởng phu nương, quản chi này một chút bị mắng, cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng hên ướt, hai mặt nhìn nhau chuẩn bị đối kịp. Chờ một chút. Thư Tân ra tiếng, đem giao dao đưa cho thư hữu nhân. Thư hữu nhân lập tức liên tiếp, cầm ở trong tay còn vui vẻ và phần. Hàn thị, Triệu thị dừng lại bước chân, thư Tân tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói: Này ấy ta ở phòng bếp van màn đầu, Thư Kim Chi tiên tiến phòng bếp đổ nước, sau đó trở về chính phòng. Sau khi mùi thơm liền tới đây. Thư Tân nói xong, xoay người liền đi. Nhiều nói cũng không nói. Về đến nhà cửa, Thư Tân hít sâu một hơi, hốc mắt vẫn là đỏ bừng, lại nỗ lực cười cười, thật là xin lỗi, làm mọi người xem chê cười, ha ha. Nước mắt lại lập tức hạ xuống. Vội vàng dơ tay dùng sức xoa, nỗ lực làm chính mình cười chỉ là cười lại làm người đau lòng và phần. Viên thị tiến lên, đem thư Tân kéo ở trong ngực, đứa nhỏ ngốc, bị bị khuất, muốn khóc liền khóc ra đi, không, có người sẽ cười người, cũng không ai sẽ trách người, người cũng không biết, người lúc trước nhiều đồng, đều có thể cầm lấy dao phay bảo hộ người nương, thật là hảo hài từ đâu. Bá nương, Thư Tân hô một tiếng, hoa một tiếng khóc ra tiếng. Thân mình run rẩy, tỏ vẻ nàng thực sợ hãi. Viên thị là thiệt tình đau Ôn an ủi, chớ sợ, chớ sợ, có bá nương cùng ngươi thôn trưởng đại bá ở đâu, kia thư bà tử không nói đạo lý, không biết xấu hổ không cần ra, chúng ta mọi người đều là đứng ở ngươi bên này. Thư Tân một cái kính gật đầu. Thư Hữu Nhân lại đột nhiên ra tiếng, lao chủ trước khi dễ A Tân, ta đi chém chết nàng." Dơ dao phay liền phải đi chém thư bà tử. Thư hữu Khang, Thư Hữu kiện vội vàng giữ chặt Thư Hữu Nhân. Cái này tiểu đệ Từ trước nhưng không như vậy nhiệt huyết, càng không như vậy bên vực người mình. Đại ca, nhị ca, các người buông ta ra. Thư Hữu nhân giãy rủa. Thư Hữu kiện đem giao phay đoạt lại đây, đưa cho một bên thôn trưởng, mới nói nói, Ngũ đệ, ngươi bình tĩnh, chúng ta có nói cái gì hảo hảo nói. Đại ca, ta muốn đi chém kia lão chủ chứa, nàng khi dễ A Tân, còn đem Á Tân khi dễ khóc. Thư Hữu nhân này một náo Thư Tân khóc lóc khóc lóc nhưng thật ra cười ra tiếng. Từ Viên thị trong lòng ngực lẩm đầu, thẹn thùng buông xuống đầu đi đến Thư Hữu Nhân trước mặt, lôi kéo Thư Hiếu Nhân ống tay áo. Thư Hiếu Nhân lập tức liền có thể nói nói, "Á Tân, ngươi đừng khổ sở, ta giúp ngươi." "Ừ." Thư Tân gật đầu. Buông xuống đầu kéo Thư Hiếu Nhân chiều trong viện đi, bên hai đều là hồng. Rõ ràng là thẹn thùng. Người trong thôn rốt cuộc vẫn là lương thiện chiếm đa số. Tuy rằng thư Tân cầm dao phay muốn chém thư bà tử, kia cũng là thư bà tử nên. Như vậy cái ra, cũng liền kêu đen tâm can mới nghĩ tới giấm mấy đá. Thôn trưởng vội nói, "Hào hảo, chúng ta tiếp tục náo nhiệt lên, A Tân chính là tiểu hài tử tính tình, hung hãn qua, như thế thẹn thùng, thật là cái đáng thương lại hiểu chuyện hài tử." Đúng vậy, nếu là có cái có thể đáng tin, cũng không cần đứa nhỏ này cầm dao phay ra tới. Ai mang trưởng quay cũng là thở dài. Biết thư Tân toàn gia nhận từ khó, lại không nghĩ là như vậy. Hôm nay nhiều người như vậy, thư bà tử đều dám đến ná bãi, này nếu là ít người, thư bà tử còn không được đem này nương mấy cái khi dễ chết. Hôm nay là cái ngày lành, chúng ta không nói này đó, náo nhiệt lên. Thôn trưởng nói chính là, náo nhiệt lên, chúng ta vừa mới đi đến nơi nào. Tiếp tục tiếp tục. Bà tử, tức phụ, các cô nương cũng ước hẹn đi vội chỉ là đều bị nói một tiếng thư tân đáng thương, thư bà tử khinh người quá đáng. Đối với thư tân cầm dao phay chém thư bà tử, tái kiến thư tân ở viên thị trong lòng ngực khóc thành lệ nhân, kia thân mình run bẩn bật rõ ràng là nghĩ mà sợ, đảo cũng thoải mái. Thư tân lôi kéo thư hữu nhân vào sân, liền nghe thấy trong phòng chuyển đến một tiếng thét trói thai. Thư tân bước nhanh đi vào đi, mới phát hiện phòng môn là đóng lại. Nương, nương, ngươi không cần chết. Nương ngươi không cần chết. Trong phòng, chuyển đến đầu hoa tiếng khóc. Thư Tân vừa nghe cũng nóng nảy, dùng sức đụng phải môn, "Nương, ngươi mở cửa." Thư Hữu Nhân đem Thư Tân kéo ra, nhấc chân đá vào trên cửa, lại không nhúc nhích một chút, nhưng thật ra có người nghe được tiếng vang, dùng sức đem cửa sổ đẩy ra. "Thiên a!" liếu thị thắt cổ. Kia nam nhân từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, đem liếu thị mảnh vải thượng ôm xuống dưới lại nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất bông cải, hành thái, đậu hoa, đem người đặt ở trên giường đất. Mở cửa, Thư Hữu Nhân lập tức lăn vào phòng. Thư Tân cũng chưa kịp quản hắn, vội vàng chạy đến Liêu thị bên người, duỗi tay xem xét Liêu thị hơi thở, thấy nàng đã không có hơi thở, vội vàng ấn huyết nhân trung, ấn bộ ngực, hô hấp nhân tạo. Thư Tân cấp mồ hôi đầy đầu, cả người đều là run. Nếu ngay từ đầu là trang, như vậy này một chút lại là thật sự Một hồi lâu liếu thị mới khụ khụ lên tiếng. "Nương, người đây là tội gì?" Thư Tân nói câu, hồng hốc mắt. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, chính là không khóc ra tới. Liễu thị nhưng thật ra khóc thành lệ nhân, chỉ là một cái kính khóc, cái gì đều không nói. Thư Tân lại là minh bạch. Nàng cầm đao chém Liễu thị, thế tất sẽ rơi xuống không tốt thành rành, Liếu thị này vừa lên điếu, mặc kệ chết không chết. Thưa bà tử cả đời này đều đừng nghĩ có cái hảo thanh danh, hôm nay qua đi, đừng nói thư gia thôn, chính là toàn bộ tùng hợp chấn đều sẽ truyền ra đi. Đây đều là chuyện gì nhỉ a? Chính là thư bà tử khinh người quá đáng. Nhân ra có cái chấn thừa con rể, trong nhà còn có như vậy nhiều đồng ruộng. Liên tính bộ dáng này, là có thể không nói đạo lý, là có thể như vậy khi dễ người. Nay đều phải đem người bức tử. Liên không địa phương nói rõ lý lê đi. tộc trưởng thân mình nguyên bản không tốt lắm, liền không tính toán tới, nhưng là có người biết được thư bà tử lại đây náo sự, liền đi đem tộc trưởng thỉnh tới. Tộc trưởng trên đường liền hỏi do nguyên do, tới rồi bên này, ngồi vào nhà chính chủ vị thượng, mới hô một tiếng, "Chủ dịch, ngươi lại đây." Thôn trưởng nghe vậy, lập tức tiến lên, thất cung tất kính nói, "Tộc trưởng." "Ngươi ăn cơm đi một chuyến trấn trên, đem những việc này cùng chấn thừa nói một câu." Liên hỏi một chút hắn quản vẫn là mặc kệ, nếu mặc kệ, ta đây liền làm chủ, đem thư thanh xuyên toàn ra đuổi ra thư gia thôn đi, ta thư gia thôn không thể có như vậy tàn nhẫn đâu các, không biết liêm xỉ người. Tộc trưởng nói xong, khu lên. Chính là, nên đi tìm chấn thừa, cũng không thể làm thư bà tử một nhà như vậy cho cậy thế chủ khi dễ người. Hiện tại là khi dễ Liêu thị nương mấy cái, về sau không chừng khi dễ đến trên đầu mình. Cho nên người trong thôn là thập phần tán đồng đi tìm chấn thừa. Thôn trưởng thận trọng gật đầu, "Là, ta nhớ kỹ." Vốn dĩ hắn liền định đi, chỉ là không nghĩ tới thư bà tử tới náo loạn như vậy vừa ra, thư Tân sẽ lấy dao phay đi chém người, Liêu thị sẽ thắc cổ. Nay một kiện tiếp theo một kiện, thật đúng là nháo tâm. Tộc trưởng nghe vậy thập phần vừa lòng, "Còn có bao nhiêu thời gian ăn cơm, ta ăn lại trở về, các ngươi cũng là, vui vui vẻ vẻ ăn." Trong Ngại Nội Á Tân còn chuẩn bị rượu, một hồi đều uống nhiều mấy chén, hôm nay là kiện vui vẻ sự, đừng vây quanh ta, đều nhả ca đi thôi. Nghe lão tốc trưởng. Trong phòng. Viên thị mang phu nhân đều khuyên liếu thị. Mọi việc tưởng khai chút, không nghĩ chính ngươi, nghĩ nhiều tưởng mấy cái hài tử, tiểu đệ, yêu muội còn như vậy tiểu, không có nương liền dựa vào đại tỷ là không thành, nói nữa dưới bầu trời này luôn có cái nói rõ lý lẽ địa phương. Liêu thị khóc càng thêm thương tâm, nàng khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ta không thể làm Á Tân một người trống, ta không thể. Nói mấy câu, nói người quá chua xót. Ta biết, cho nên đừng khóc, hôm nay là rất tốt nhật tử, đừng bởi vì những cái đó lung tung rối loạn người, hỏng rồi không khí vui mừng. Liêu thị khẽ gật đầu, cầm khăn lau chùi nước mắt, mới nhìn về phía đứng ở một bên bốn cái nữ nhi, mỉm cười, nương không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Thư Tân trầm mặc. Nghĩ lúc trước kia một đao tử như thế nào liền không đem thư bà tử chém chết đâu. "Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều." Viên thị nói, lại cười nói, "A Tân, ngươi lại đây bồi bồi ngươi nương, ta thế ngươi đi ra ngoài tiếp đón khách nhân." "Ân." Thư Tân gật đầu tiến lên vài bước. "Viên thị, mang phu nhân ra phòng." Trong phòng liền liếu thị nương mấy cái. Thư Tân nắm lấy Liêu thị tay, thanh âm nước nở nói, "Nương Ngươi như vậy, tiêu chúng ta mấy cái làm sao bây giờ? Ta cũng là không có biện pháp, ta không thể trơ mắt nhìn nàng như vậy khi dễ ngươi, khi dễ chúng ta. Ta biết, ta đều biết, chỉ là về sau không thể tại như vậy chơn váng. Liêu thị khẽ gật đầu, mới nhỏ giọng nói, ta làm bung cải, hành thái nhìn đâu, có các ngươi mấy cái ở, ta nào bỏ được thật đi. Thư Tân nghe vậy, nhưng thật ra có chút giở khóc giở cười. Lẳng lặng ngồi Liêu thị Hàn thị biên đi liền tưởng thư Tân nói, tức khác hiểu được. Ngày ấy, Mùi Thơm nói thư Tân đánh nàng, nàng kỳ thật là không tin, sau lại Mùi Thơm đem Siêu Ý kể, nhìn Mùi Thơm trên người ứ thành mới tin. Chỉ là không nghĩ tới này trong đó còn có này nguyên do. Nguyên lai là thư Kim Chi cố ý. Không, thư Kim Chi tuy rằng không thế nào thông minh, cũng không phải cái người xấu, nghĩ không ra như vậy nham hiểm ý tưởng tới, như vậy chỉ có một khả năng Là bà mẫu. là nàng sai xử thư Kim Chi làm như vậy. Này lao chủ chứa, sát ngàn đao, cha tấn Liêu thị một cái còn chưa đủ, còn dám tính kê ta mùi thơm, thật cho rằng đều giống Liêu thị như vậy vô năng, tùy tiện nàng như thế nào vất ve. Hàn thị mắng một tiếng, nhanh chóng chiều trong nhà đi đến, Triệu thị vội vàng đuổi kịp, kéo lại Triệu thị, đại tẩu. Ta vẫn luôn đều cho rằng nàng chính là đối tam phòng không tốt, không nghĩ tới ngầm còn làm bực này ghê tầm sự. Nàng như thế nào làm được? Hàn Thị gầm nhẹ ra tiếng. Triệu Thị hít sâu một hơi, kia đại tẩu tính toán như thế nào làm? Trở về chất vấn một phen, nàng sẽ không thừa nhận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hàn Thị vội vàng hỏi. Đại tẩu không bằng đi cháo kim chi. Hàn Thị nghe vậy, tức khắc bình tĩnh lại. Nghĩ nghĩ mới nói nói, cũng là chỉ cần thưa kim chi chiều, kia lão chủ chứa liền không lời nào để nói. Thưa bà tử mang theo thương về đến nhà, to như vậy một cái da, thế nhưng không ai ra tới xem một cái, lập tức liền ồn ào lên, các ngươi một đám đều bị mù à, không phát hiện ta bị thương, còn không chuẩn chuẩn bị ngựa xe, chúng ta đi chấn trên. Thư Kim Chi từ phòng chạy ra, quan tâm thắp hỏi, "Nương, ngài làm sao vậy? Thương nơi nào?" "Đi kêu ngươi tạm ca bộ xe ngựa, đưa ta đi chấn trên." Khẩu khí này không ra, nàng nuốt không dưới. Hiện giờ cũng chỉ có thể đi tìm Nữ Nhi, con rể cho nàng làm chủ. Thư Kim Chi muốn nói cái gì? Người được thư bà tử trên người một cổ tử nước tiểu tao vị, sau này lui lui, ánh mắt lập lòe, không quá rõ ràng hỏi: "Nương, ngài trên người như thế nào có sợi hương vị?" Thư bà tử nghe vậy thân mình cứng đờ. "Cả người đều không tốt lắm." Trương mắt nhìn Thư Kim Chi liếc mắt một cái, lắm miệng làm cái gì? "Mau đi kêu ngươi tặng ca bộ xe ngựa." Ta đi đổi thân siêm Vi đi. Hè. Thư Kim Chi tức khắc có chút ủy khuất, lại không dám phản bác. Rốt cuộc nàng của hồi môn cùng tương lai đều niết ở thư bà tử trong tay, nga lên tiếng, nhanh chóng chạy tới kêu người. Thư bà tử vội vội vàng vàng trở về nhà ở, thấy thư lão đầu ngồi ở ghế trên hút thuốc, trừng mắt nhìn thư lão đầu liếc mắt một cái, chịu chịu chịu, sao không chịu chết tính. Thấy thư lão đầu căn bản không để ý tới nàng, khí một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Đi tìm Simi, đánh thủy tẩy một phen, thay đổi Simi, mới đối thư lão đầu nói, ta muốn đi một chuyến trấn trên, ngươi có đi hay không? Thư lão đầu nhướng mày, Xoạch mấy điếu thuốc mười nói nói, ta đi làm chi? Ngươi này chết lao nhân, ngươi sao không hỏi xem ta đi kia tiểu tiện nhân ra có từng có hại, cũng không hỏi xem ta đi trấn trên làm chi? Ta sao liền gả cho ngươi như vậy cái kẻ bất lực? Thư bà tử nói, tức khác khóc lên ra đi còn không có sao mà, như vậy một đám người thấy ta liền cùng địch nhân giống nhau. Thư Tân kia tiểu tiện nhân thế nhưng lấy dao phay muốn chém ta, cũng không có người kéo nàng một chút. Thôn trưởng gia viên thị càng nói ta xứng đáng bị chém chết. Thư lão đầu nghe, cũng có hòa khí, thôn trưởng gia thật sự nói như vậy. Ân. Thư bà tử thật mạnh gật đầu. Thư lão đầu lại soạch xoạch hút mấy điếu thuốc, mới nói nói, khóc cái gì khóc, thu thập một chút. Ta cùng ngươi cùng đi chấn trên, liền tính là thôn trưởng, cũng không thể như vậy khi dễ người." Thư bà tử trong lòng đắc ý cười, "Này còn kém không nhiều lắm." "Thư Kim Chi đi kêu thư A Mộc, thư A Mộc sớm không được trước kia sân, mà là ở tại tiền viện một cái tiểu viện tử, cái này sân liền ba cái nhà ở, ngày thường đều là có khách nhân tới khi trụ, Thư A Mộc thu thập ra tới làm tân phòng. Bên trong đồ vật đều là mới tinh, còn điều hoa, mùng đều là hơi mỏng hồng xa. Sinh đẹp thực. Nhà này mấy cái tẩu tử nhà ở cũng chưa đẹp như vậy, mấy cái chất nữ cũng không có. Thư Kim Chi là hâm mộ, cho nên thanh âm liền khách khí ngọt vài phần. Tam ca. Thư A Mộc nhìn Thư Kim Chi nhàn nhạt gật đầu, có việc. Nương làm ngươi bộ xe ngựa đi trấn trên. Thư A Mộc buồn không muốn đi trộn lẫn hợp. Liêu thị cùng hắn hòa ly, mấy cái hài tử cùng hắn cũng không quan hệ, Vân Nương cũng không hy vọng hắn tiếp tục cùng Liêu thị nương mấy cái có liên lạc. Hiện giờ thiên như vậy ai lo phận nấy thật tốt, một hai phải đi trêu chọc. Muốn Liêu thị nương mấy cái thật trở về, Vân nương chắc chắn tức giận. Nghĩ đến đây, Thư A mục sắc mặt có chút không tốt, ta không đi. A. Thư Kim Chi kinh ngạc. Nay vẫn là trước kia cái kia cha mẹ nói cái gì liền gì đó Tam ca sao? Không phải, sớm không phải. Từ ngày đó đem Liêu thị, Thư Tân tỷ muội đánh bắt đầu, Tam ca liền thay đổi. Liền thực xa lạ. Ngươi đi nói cho cha mẹ, ta không đi trấn trên, đi tìm Liêu thị nương mấy cái phiền toái sự tình thư A Mục thấy thư Kim Chi vẻ mặt giật mình, tức khắc cũng bực bội lên, tính, ta chính mình đi nói." Thư A Mục lướ qua thư Kim Chi tới rồi nhà chính. Thấy thư bà tử, thư lão đầu đều thu thập thỏa đáng, trong lòng thập phần không vui. Hắn vì một cái quả phụ đánh Liêu thị nương mấy cái, cùng Liêu thị hòa Ly cũng mặc kệ các nàng nương mấy cái chết sống. Hiện giờ làng trên xóm dưới đều ở nghị luận, trong thôn đã từng đi tương đối thân cận huynh đệ hiện giờ thấy hắn, đều là nhàn nhạt chào hỏi liền rời đi, lại không cùng hắn nhiều lời. Đi ra ngoài tiểu phụ nhân nhóm đều ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, cái loại cảm giác này đã rất khó chịu, làm người cảm thấy mất mặt, hắn chỉ hận không được liêu thị nương mấy cái đem nhật tử quá mấy ngày gần đây, bị ít người chọc hắn cô sống. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Thư A mục lạnh lùng ra tiếng. Hắn lớn lên vốn là cao lớn, đoan đoan chính chính mặt, không phải thập phần anh tuấn, nhưng thực dương cương. Thư lão đầu nhìn về phía thư A Mộc không nói. Thư bà Tử Tắc nói, "Ta muốn đi chấn trên, làm ngươi nhị muội tế cho ta làm chủ, thôn trưởng toàn già khinh người quá đáng." Ha ha. Thư A Mộc cười lạnh ra tiếng, "Têu hắn cho ngươi làm chủ." Kéo đến đi nương, hắn nhìn thấy thôn trưởng hận không thể tiêu thân cha, ngươi làm hắn thu thập thôn trưởng. Đừng đến lúc đó thôn trưởng không thu thập đến, lại làm nhị muội chiêu ngại. Người nói bậy gì đó? Thư bà tử gầm lên, hắn chính là chấn thừa, thôn trưởng chính là một cái thôn trưởng. Đúng vậy, hắn chính là cái thôn trưởng, nhưng đừng quên thư hữu nhân chính là tú tài, hắn vì cái gì biến thành ngốc tử? Vì cái gì ngày lễ ngày Tết liền có một chiếc xe ngựa đổ vật lại đây? Đó là hắn cứu cái quý nhân, này quý nhân là cái gì thân phận đến nay không người biết hiểu. Nhưng người này lại thật thật tại tại tồn tại. Thư A Mục nói tới đây, người đến cùng thư bà Tử Dung giải, người muốn đi liền đi thôi, ta là không cùng các ngươi đi. Nói xong xoay người liền đi. Thư bà Tử vội hỏi, người làm gì đi? Ta đi xem Vân Nương. Một cái quả phụ có cái gì đẹp, nói nữa, lại mấy ngày là có thể cưới trở về, người gấp cái gì? Thư bà Tử không vui nói, Vân Nương hoài hài từ đâu, ta phải đi chấn trên nhìn xem. Thư A Mục nói xong xoay người liền đi, cũng không bộ xe ngựa, trực tiếp đi đường đi chân trên. Chỉ là đi đến một chỗ cao điểm, là có thể thấy thư Tân ra nhà mới, càng có thể thấy náo nhiệt mọi người đang ở bãi cơm. Muốn ăn cơm chưa? Thư A Mục hít sâu một hơi, nhanh hơn bước chân. Thư bà tử thấy Thư A Mục đi rồi, khí mặt đều thanh, sờ sờ trên cổ vết thương, âm thầm may mắn hoa không đủ thâm, chỉ là sát phá ra. Lão nhân, ngươi nói Chúng ta đi sao?" Thư bà tử hỏi. Thư lão đầu xoạch xoạch trừ yên, một hồi lâu mới nói nói, "Đi, vì cái gì không đi? Ta đi bộ xe ngựa, ngươi dọn dẹp một chút chúng ta liền đi." "Hảo." Thư bà tử vui mừng thu thập đồ vật, nghị nghị quyết định đem thư kim chi mang lên. Nhiều đi ra ngoài đi một chút, trông thấy việc đời cũng tốt. Thư Tân gia. Ăn cơm thời điểm phá lệ náo nhiệt, đồ ăn mỗi một chén đều trang tự mãn, lại phong phú. Màn đầu tùy tiện ăn, cháo tùy tiện uống, còn có rượu. Tới điểm hạt dưa, đậu phộng, an sáng phối hợp, thật thật là cực hảo. Đến nỗi thư Tân cầm đao chém người, Liêu thị thắc cổ cũng chưa người để ý. Rốt cuộc thư bà tử cũng không như thế nào, Liêu thị cũng không chết không phải. Nếu đều hào hảo, hôm nay lại là cái ngày đại hỷ, vui vẻ chút thật tốt. Đó là thư Tân cũng ở nỗ lực cười cười lúc sau, thiệt tình chân ý cười tiếp đón đại gia đường khách khí. Ăn nhiều một chút. 50 cân rượu trắng ở nông thôn tới nói là thực khách khí. Người bình thường ra chuẩn bị 10 cân rượu liền khách khí thực, Thư Tân chuẩn bị 50 cân, các thôn dân cũng liền rộng mở uống, tóp 5 tốt 3 hoa nổi lên quyền. Tang khôi thủ a. Năm phát tại a. Thư Tân nhìn, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, mí môi. Bộ dáng này khá tốt. Vô cùng náo nhiệt đêm hôm nay qua đi. Nhà chính. Tốc trường. Thôn trưởng cùng với trong thôn thế hệ trước ngồi ở cùng nhau, nhưng thật ra không bên ngoài Hán Tử nhóm một cái kính vung quyền, nhưng cũng là náo nhiệt. Liêu thị, Viên thị, mang phu nhân cùng với trong thôn mấy cái trưởng bối bà bà ngồi một bàn, cũng là cười hì hì náo nhiệt vô cùng. Không ai đi hỏi Liễu thị lúc trước sao lại thế này, này một chút như thế nào như thế nào, chỉ lo vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Hán Tử nhóm ăn liền chậm một chút, bởi vì muốn vung quyền uống rượu. Tiểu hài tử té hai bản, mỗi cái đồ ăn đều đánh thực mãn, chỉ là một mặt thượng bản đã bị gấp cái tinh quang. Không kẹp đến hài tử tức khắc oa oa khóc lên. Thư Tân nhìn bật cười, "Hô kia hài tử, thân thủ cho hắn đánh thịt kho tàu, xương sườn hầm khoai tây." "Cảm ơn a Tân tỉ. Tiểu hài tử thẹn thùng nói, vâng chén liền chạy. Thư Tân lại đánh mấy chén một lần nữa bưng lên đi, "Các ngươi tự tự ăn, trong nổi còn có." "Cảm ơn a Tân tỉ. Ngày đó trong bọn trẻ, đa số đều mười mấy tuổi hiểu chuyện, lại nam hải tử chiếm đa số, ngày thường là thực nịch ngậm lại cực đến trong nhà sủng ái, thư tân đối bọn họ hảo, bọn họ nhớ kỹ, bọn họ đại nhân tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Ngoài miệng không nói, trong lòng lại là vừa lòng. A Tân tỷ, Ân, ngươi còn đi bắt cá cùng cắt dược thảo sao? Đi a. Như thế nào có thể không đi đâu? Trong nhà như vậy cái tình huống Có thể nhiều kiếm tiền chiêu số cũng là cực hảo. Vậy ngươi có thể hay không mang lên chúng ta? Hảo a. Thư Tân không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Dù sao sơn như vậy đại, dược thảo nhiều như vậy, lại cắt không xong. Cảm ơn a Tân tỉ. Không cần khách khí, kia chúng ta liền hậu thiên đi, hậu thiên buổi sáng thôn khẩu tập hợp như thế nào? Thư Tân nghiêm túc nói. Tuy rằng đều là nam hài tử, nhưng nông thôn vốn là không quy củ nhiều như vậy. Cùng đi cắt điểm dược thảo cũng không có gì, dù sao lại không phải một cái hai cái, nhìn này trận thế hẳn là một đám, người khác liền càng không có biện pháp nói xấu. Ta cũng phải đi. Thư Hiếu Nhân đứng ở thư Tân bên người, ba ba nói. Thư Tân trong lúc nhất thời khó xử. Mang theo người khác đi là không thành vấn đề, rốt cuộc những người đó đều có thể chính mình chiếu cố chính mình, nhưng Thư Hữu Nhân không được. Hắn căn bản không thể chiếu cố hảo tự mình. Ngũ ca, ta sẽ nghe lời, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, cũng sẽ không nơi nơi chạy loạn, A Tân ngươi liền mang lên ta đi. Kia chờ hỏi qua bá nương, nếu là bá nương đồng ý, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Hảo, ta đây liền đi hỏi ta nương." Thư Hữu Nhân nói, đặng đặng đặng chạy. Nam Hải Tử nhóm muốn định nói vài câu Thư Hữu Nhân là cái ngốc tử, Thư Tân lại trước đã mở miệng, ngũ ca tử viết thực hảo, còn sẽ nhận rất nhiều tự. Đến lúc đó kêu hắn dạy chúng ta biết chữ. Thật sự, trong đó một nam hài tử hỏi, nay trong thôn cũng không phải mỗi một cái hài tử đều có thể đi chấn trên đọc sách. Phải biết rằng đem một cái hài tử đưa đi chấn trên đọc sách muốn nhiều ít bạc, người bình thường ra căn bản không đủ sức. Cho nên ở biết được thư hữu nhân có thể dạy bọn họ biết chữ thời điểm, có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên a, ngũ ca tử viết nhưng hảo. Thư Tân nói mấy câu, Làm Nam Hải tử nhóm không ở Ác Nôn nói thư hữu nhân là cái ngốc tử. Các nam nhân còn ở ăn, đa số là ngồi ở vung quyền, liền thừa đồ ăn cùng một lần nữa bưng lên hạ dưa, đầu động, phụ nhân nhóm liền bắt đầu thu thập. Trên cơ bản mỗi bản đều ăn sạch sẽ, trang thịt kho tàu chén đều bị người lấy cơm quay quá. Cổ đại không có chất tẩy rửa, rửa chén xuống dưới thủy đều bị người lấy thủng trang đi để về nhà úi heo. Chờ ăn được thu thập hảo, thư hữu Khang Thư Hiếu kiện mang theo người đi còn cái bàn bằng ghế, nồi chén gáo buồn phụ nhân nhóm cũng thu thập hảo tìm được chính mình ra thuận tiện mang đi. Còn lại còn giúp Thư Tân tới tới lùi lùi quá mà. Thư Hiếu nhân là không nghĩ trở về, Viên thị hống một hồi lâu mới đem người hống đi. Mang Trân Châu cũng tưởng lưu lại, chỉ là trong nhà phải cho nàng làm ai, nàng cũng chỉ có thể đi về trước, cùng Thư Tân ước hảo quá chút thời gian tới tiểu trụ. Nhìn không tính sạch sẽ ra, Thư Tân cầm tạp đề Mang theo bông cải, hành thái lại tỉ mỉ thu thập một phen. Cảm thấy nơi nào đều vừa lòng, lại bắt đầu đem trong nhà dư lại đồ vật thu thập một phen. Rượu chứ bỏ dư lại một cái đại bình rượu là một giọt cũng chưa. Những người này cũng thật có thể uống. Bông cải hơi hơi hoán giận. Nghĩ đến như vậy đại một vò tửu rượu, liền thấy đau. Khó được vui vẻ, lại nói này cái bình lớn chúng ta có thể lấy tới ướp dương muối, tới rồi mùa đông không đổ ăn thời điểm ăn. Thư Tân xem liền tương đối khai. Thiên không phải tỉnh ra tới, là kiếm ra tới. Chẳng qua thuộc đồ ăn à, thì ta cũng chưa, dù cùng mối ăn nhưng thật ra dư lại một ít, trứng gà cũng còn có hai mươi mấy người, bột mì cũng thừa một ít, gạo cũng thừa không tốt. Thư Tân ngực gấm áp. Những người này vẫn là thủ hạ lưu tình, bằng không liền này đó cùng nhau nấu, cũng là có thể ăn sạch gan sạch sẽ, lại cho các nàng để lại này đó. Mỗi ngày ăn no ăn căng đều đủ ăn thượng năm 6 thiên, càng đừng nói lộng điểm khác bổ khuyết một chút, 10 ngày nửa tháng là không thành vấn đề. Đại tỷ, vì cái gì ngươi còn có thể cười ra tới? Đông cái hỏi. Ngày đó mua nhiều ít đồ vật, hoa bao nhiêu tiền, nàng là biết đến, chính là biết mới đau lòng a. Vì cái gì cười không nổi đâu? Hôm nay nhà chúng ta làm hỷ sự, là chuyện tốt, nhân ra tới ăn cơm là cho chúng ta mặt mũi ủy rằng nấu ra tới đồ vật đều ăn sạch, nhưng dư lại còn có nhiều như vậy, muốn gặp gỡ những cái đó nhứt tâm, toàn bộ cấp nấu, chúng ta cũng không lời gì để nói, người nói đúng đi. Đông Cải hơi hơi gật đầu, Hành Thái cũng gật gật đầu. Cho nên à, chúng ta đến vui vẻ, đại gia vẫn là nhớ chúng ta, chúng ta cũng không thể làm bạch nhãn lang, về sau có cơ hội báo đáp đại gia thời điểm, cũng không thể cất giấu. Đông Cải, Hành Thái lại gật đầu. Thư Tân cười sờ sờ hai cái muội muội đầu. Đi, chúng ta đi xem lương. Liêu thị đang ở huy tiểu đệ, yêu muội ở một bên đang ngủ ngon lành. Đậu Hoa ngồi ở một bên nhìn, thấy ba cái nữ nhi tiến vào, Liêu thị ôn nhu cười, mệt mỏi nhiều như vậy thiền, mau ngồi xuống, chúng ta nương mấy cái trò chuyện. Hảo. Kéo băng ghê ghế rửa ngồi xuống. Thư Tân mới nghiêm túc nói, nương, chúng ta hiện tại còn thừa 4 lượng bạc. Có 10 chỉ gà con cùng trong nhà này đó đồ vật, còn thiếu thôn trưởng 10 lượng bạc. Đây là bên ngoài thượng, trên thực tế chúng ta thiếu thôn trưởng ra một cái đại nhân tình. Liêu Thị gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, trong tay còn có điểm tiền, ta bất thời giờ cùng Đông Cải đi chấn trên mua chút lương thực trở về, lại đi trong núi đảo điểm lao hổ thứ, cầu cốt, trở về loại ở chung quanh, nhà chúng ta không, cái nam tử, còn phải dưỡng thượng một hai điều hung hãn chút cậu, liền tính không cắn người. Gặp gỡ ăn trộm tiểu tặc có thể kêu to vài tiếng cũng hảo. Thư Tân nhất nhất kế hoạch. Liêu Thị gật đầu, tiền hiện giờ đều ở trong tay ngươi, ngươi xem làm liền thành, trong nhà hiện giờ có vài dệt, ta lập tức cũng muốn ở cự xong, cho các ngươi tỷ muội mấy cái một người làm hai thân tân y y phục, giày cũng hoàn toàn không có thể thiếu. Liêu Thị nói, trong lòng Phiếm Toan cũng là nàng vô năng, mấy cái hài tử lớn như vậy, liền thân tân y y phục đều không có. Bất quá nghĩ hiện giờ bộ dáng này cũng hảo, cái gì đều là chính mình định đoạt, nhật tử càng thêm tốt tốt đẹp đẹp, tâm tình lại hảo lên, thời tiết liền phải nhiệt đi lên, còn phải lộng mấy chiếu trúc, ngươi không phải nói muốn đào giếng nước, chúng ta đến sớm một chút đào lên, từ nhỏ khê ngõ điểm nước đào đi vào, miễn cho tới rồi mùa hè khô hạn, liền thủy đều uống không thượng, muốn đi trong núi bối. Nương ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, chúng ta trước đem giếng nước đào ra. Thư Tân An uỷ nói, Kỳ thật trong lòng minh bạch, phải làm sự tình còn nhiều lắm đâu. Cái này ra cái gì đều thiếu, cái gì đều phải tiền mua, xem ra vẫn là đến đi một chuyến tùy tiền lâu, cùng bố trưởng quầy hảo hảo làm bút mua bán trước kiếm bút bạc mới là. Chỉ là muốn bán cái cái gì thực đơn đâu. Tỷ muội bốn người bồi Liễu thị nói chuyện, thấy Liễu thị tâm tình hảo rất nhiều, Thư Tân mới nói nói, "Nương, ngươi trước nghỉ ngơi, ta mang theo bông cải, hành thái đi xem trong đất đông, bắp lớn lên thế nào." Đi thôi, ta không có việc gì, vừa vận ta cũng mệt mỏi, ngủ một hồi." Liêu thị ôn hòa nói nhỏ. Càng là như vậy tự tại, vốn là tính tình mềm mại Liêu thị càng thêm ôn hòa. Đối mấy cái nữ nhi không nói đối xử bình đẳng, nhưng rõ ràng hảo rất nhiều. Chính là đối đậu hoa, cũng thường thường ôm vào trong ngực, hống cùng nhau ngủ. Liêu thị rất nhỏ biến hóa, thư tân mấy tỉ muội cảm thụ được đến, một đám ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là vui mừng. Kia nương là ngủ trên giường vẫn là trên giường đất. Trên giường đất đi, bên này cũng rộng mở, liền không hoạt động. Hành. Thư Tân Nương Thanh liền ra nhà ở. Đông cải, hành thái cười hì hì theo đi lên, liếu thị nhìn, nở nụ cười. Đào hoa, tới chúng ta ngủ một hồi. Đào hoa chu môi, nương, ta có thể hay không không ngủ a? Có thể, đi tìm ngươi đại tỷ các nàng đi. Ân. Đào hoa nhanh chóng lưu hạ giường đất. Xuyên rẩy vải chạy ra nhà ở. Liêu thị cười lắc đầu, lại là ngủ không được, hạ giường đất nhất nhất sở qua đi. Như vậy sạch sẽ thoải mái nhà ở, nàng làm cô nương thời điểm cũng không dám tưởng, càng đừng nói làm tức phụ sinh không ra nhị tử sau. Mỗi một chỗ đều là mới tinh, tẩy sạch sẽ, có sợi hương hương hương vị. Liêu thị mở ra tủ quần áo, hai bộ xếp chỉnh chỉnh tề tê điệp siêm y đi, lại chính là vải dệt, thật nhiều loại nhan sắc. Liêu thị cầm hai thất hồng nhạt ra tới, nghĩ có thể cấp mấy cái nữ nhi một người làm một kiện siêm y, lại cầm hai thất màu xanh lá, chuẩn bị lấy tới làm quần. Giày cũng không có thể thiếu. Thư tân, đông cải, hành thái đánh, mặt ngực, yếm cũng không có thể thiếu. Liêu thị lại ở trong ngăn tủ tìm được kim chỉ, kéo, cái đê. Ha ha. Liêu thị nhẹ nhàng cười ra tiếng. Trong phòng này đồ vật đều bày biện ở nàng tưởng bày biện vị trí. Bị nữ nhi như vậy chiếu cố, Liêu thị trong lòng an ủi dán khẩn. Nghĩ chính mình còn ở ở cữ, rốt cuộc vẫn là không có động thủ, dựa gần tiểu đệ, yêu mỏi nặng nghề ngủ. Liêu thị làm một cái cực hảo ngộng. Tiểu đệ trưởng thành, rất có tiền đồ, làm đại quan, nữ nhi cũng gả cho người, hôn phu đối với các nàng đều thực hảo, các nàng bụng cũng tranh đua, sinh vài đứa con trai, trong tay không thiếu tiền bạc, còn có nha hoàn, bà tử sai xử, cha mẹ chồng. Chỉ em dâu hiền lành, nhi tử tức phụ hiếu thuận, con cháu mãn đường thật thật cực hảo. Ngộng thật sự là quá tốt, Liêu thị ngủ mơ cũng cười ra tiếng. Trong đất đông, bắp, đầu nành đều nảy mầm lớn lên cực hảo, chính là có cỏ dại, thư tân mang theo bông cải, hành thái từng loạt từng loạt rút, cỏ dại cũng không ném, tính toán lấy về ra cắt nát uy gà. Gà con này một chút chính dưỡng ở hậu viện chuồng gà, trong nhà không dư thừa lương thực, chỉ có thể ăn chút cỏ dại. sâu. Đầu hoa cũng không nhàn rỗi, một cái kính chảo Châu chấu, dùng có đuôi cho xuyến chuẩn bị cầm đi huy gà. Ma kỳ thật cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, hơn nữa thôn trưởng cố ý nhiều cho chút, muốn đem thảo toàn bộ lột sạch, như thế nào cũng đến hai ba thiên tài hành. Giúp thảo còn phải lấy cái quốc tùng tùng thổ mới được. Cứ việc vội mồ hôi đẫm, nhưng nghĩ đến mùa thu là có thể thu hoa đông, bắp, đậu nành, tâm tình vẫn là cực hảo. Thư lão đầu Thư bà tử, Thư Kim Chi đặng đặng đặng đuổi tới chấn trên, mới biết được nhị nữ Nhi Thư Đoạn Nhi đi theo trấn thừa con rể Tôn Thi đi huyện kế bên uống rượu mừng. Liền Tôn Thi đằng trước tức phụ sinh ba cái hài tử cùng Thư Đoạn Nhi sinh văn thủy cũng đi. Thư bà tử hơi suy nghĩ, kia chúng ta đi quên nhi ra. Đại nữ Nhi Thư quên nhi gả tiền tiến làm vợ, tiền tiến chính là bộ khoái, nếu là tiền tiến nguyện ý đi một chuyến, định có thể hảo hảo trừng trị thư tân kia tiểu tiện nhân. Ân Thư lão đầu khẽ gật đầu. Nói lên thư quên nhi cái này đại nữ nhi, thư bà tử tâm tình là cực hảo. Vô cái khác nguyên nhân, gã đến hảo. Bụng cũng tranh đua, sinh bốn cái nhi tử hai cái nữ nhi, bốn cái nhi tử hiện giờ đều đã cưới vợ, cũng các sinh nhi tử nữ nhi, đại cô nương đã xuất giá, gã đến còn cực hảo. Tiểu nhân khuyên nữ, lớn lên thập phần không tồi, nghĩ đến so nàng tỉ tỉ gả càng tốt. Mặc kệ thế nào, tiến ra bề ngoài đi lên nói. Là thập phần giàu có nhân ra, nhưng là toàn ra thất thất bắt bắt ra ở bên nhau, ước chừng có 30 tới khẩu người, muốn nhiều ít ăn, nhiều ít uống, nhiều ít xuyên, thư quyên nhi quảng ra, mỗi ngày đều sầu đã chết. Nhìn thấy cha mẹ, tiểu muội tới, vẫn là khách khách khí khí nhiệt tình đón đi vào. Cha, nương, tiểu muội, mau ngồi xuống. Con dâu nhóm mang theo hài tử đi lên, ngoại tổ, bà ngoại. Từng ngoại tổ, từng bà ngoại Thư lão đầu cười gật đầu. Thư bà tử lập tức lấy ra 100 văn tiền đưa cho lớn nhất hài tử, cầm đi mua đường, cùng các đệ đệ muội muội phân an. "Cảm ơn từng bà ngoại." Mấy cái hài tử cầm tiền, vui mừng chạy ra ra môn. Thư quên nhi cười nói, "Nương quá quán bọn họ. Nhà mình hài tử, quán một chút không có việc gì, sớm chút năm chính là trong nhà nghèo, tưởng cấp cũng vô pháp, hiện giờ bổ ở bọn họ hài tử trên người cũng là giống nhau." Thư bà tử nói, Vũ Đô hớn hở nở nụ cười. Thấy mấy cái cháu ngoại tức phụ bồi thư Kim Chi nói chuyện, trong lòng là vừa lòng, mới hỏi nói: "Phương Hoa đâu?" "Như thế nào không gặp nàng?" "Nàng một cái bạn tốt hôm nay cặp kê, qua đi chơi đùa, khả năng muốn buổi tối mới trở về, cũng có khả năng ở bên kia trụ Hạ." Thư bà tử gật gật đầu. Trong lòng có chút thất vọng. "Nếu là sớm chút tới thì tốt rồi." Lâm Phương Hoa mang theo Kim Chi đi đi lại đi lại. Nói một hồi tử lời nói, thư quyên nhi thấy thư bà tử ấp há úng, mới hỏi nói: "Nương chính là có chuyện gì?" Nàng cũng là làm tổ mẫu người, lớn nhất tôn tử đều 11 tuổi, loan loan đạo đạo lớn nhất cũng liền nhiều chút. Sự tình bộ dáng này, thư bà tử đem Liễu thị nương mấy cái sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Đơn giản là liếu thị nương mấy cái cỡ nào bất hiếu, thư tân lấy dao phay muốn chém nàng, thậm chí đem nàng chém bị thương. Thư Quyên Nhi nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn chính mình mẹ ruột, thận trọng nói: "Nương, may mắn ngươi không gặp gỡ lỗ nhi, càng không gặp gỡ muội phu." "Nói như thế nào?" Thư bà tự hỏi. Thư lão đầu cũng nhìn về phía Thư Quyên Nhi. Thư Quyên Nhi làm la re quản con dâu mang theo Thư Kim Trị ở đi chơi, nhà chính liền ba người sau mới nói nói: "Nương, ngươi thật là hồ đồ, ngươi như thế nào không nghĩ tam đệ cùng Liêu thị Hòa Ly là vì cái gì?" Là Liễu thị phạm vào thất suất chi nhất không còn, nhưng là nàng trong bụng còn hoài, lại sinh mấy cái nữ nhi, nàng không phải sẽ không sinh, chỉ là tạm thời không sinh ra nhi tử thôi, nhưng Tam đệ làm cái gì? Vì một cái quả phụ về nhà đánh mang thai nguyên phối, còn không hỏi nguyên do đánh mấy cái nữ nhi, ngươi thật cho rằng hắn chiếm lý? Không tin ngươi đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, người khác nói như thế nào Tam đệ? Lại đi hỏi một chút người khác là như thế nào nghị luận ngươi cùng cha? Đó là Liêu thị đưa ra hòa ly, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Thư bà tử ngạnh cổ nói. căn bản không cảm thấy chính mình sai rồi. Đúng vậy, nương là như vậy tưởng, cha cũng là như vậy tưởng, cho nên cảm thấy Liêu thị vẫn là như vậy dễ khi dễ, chính là các ngươi như thế nào không nghĩ, Liêu thị nương mấy cái không xu dính túi bị đuổi ra khỏi nhà, vì cái gì có chính mình thổ địa cùng Tân Kiến Phong Úc, nương ngươi qua đi một náo. Ngươi cho rằng ngươi thanh danh còn có thể hảo, không tin ngươi chờ, không ra 10 ngày, toàn bộ Tùng hợp trấn đều biết ngươi, khi dễ nhân ra cô nhi quả phụ, này Liêu thị nếu tới cái đòi chết. Đòi sống, ngươi chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Sẽ không, Liêu thị nhưng không có can đảm tìm chết. Thư bà tử thập phần chắc chắn. Liêu thị tính tình mềm mại, làm sao dám suy nghĩ. Sẽ không tốt nhất, phàm là Liêu thị thật tìm chết. Mặc Kệ chết không chết thành, việc này nháo đến mọi phu trước mặt, hoặc là đằng trước phu nhân nhà mẹ đẻ, nhị muội đều đừng nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Thư bà tử vừa nghe cũng nóng nảy, này, như vậy nghiêm trọng. Có thể không nghiêm trọng. Nương à, hiện giờ là chúng ta không chiếm lý, một chút lý đều không có, mặc kệ là Hòa Ly cũng hảo, chính là ngươi cùng cha Mặc Kệ sự, tùy ý tam đệ đánh Liêu thị còn Hòa Ly, đem các nàng nương mấy cái đuổi ra ngoài. Mặc kệ không hỏi không đi để ý tới, việc này chậm rãi cũng liền đi qua, nhưng ngươi cố tình đi nháo như vậy vừa ra, ngươi cho rằng ỷ vào muội phu, ngươi là có thể hoành hành ngang ngược không đâu định nổi. Không phải, muội phu tiền phu nhân nhà mẹ để hiện giờ đến không được, hai cái đại cứu tử một cái thành chi huyện, một cái sợ là muốn thành chi phủ, lần này muội phu mang theo nhị muội cùng mấy cái hài tử chính là đi uống rượu mừng, ngươi càng đừng quên, Văn thủy là như thế nào tới? Lúc trước Tôn Thi cưới thư Đoạn Nhi, nói rõ không thể có hài tử, cho dù có, cũng chỉ có thể là cái nữ nhi. Thư ra đều đáp ứng rồi. Thư Đoạn Nhi gả đi vào quả nhiên thực nhanh có có thai, Thỉnh đại phu, ngầm hoa nhiều ít bạc mới làm đại phu nói thư Đoạn Nhi hoài chính là cái nữ nhi, chờ hài tử sinh hạ tới, vừa thấy là nhi tử, đằng trước phu nhân nhà mẹ để lập tức không làm. Tôn Thi đều quỳ xuống khẩn cầu, rốt cuộc hài tử đều sinh, thật muốn một phen bóp chết. Tôn Thi tự nhiên không đáp ứng. Nhưng đằng trước phu nhân của hồi môn toàn bộ bị người trông giữ lên, lưu lại hai trai một gái mỗi cách một tháng phải đi về trụ nửa tháng. Bên người hầu hạ người đều là đằng chức phu nhân nhà mẹ đẻ phái tới. Tôn Thi một khi biểu hiện ra một chút thiên vị, đối phương là có thể đem Tôn Thi đắn đo gắt gao. Cứ như vậy tử tình huống, thư bà tử còn dám náo sự, thư quên nhi cũng không biết muốn nói gì. Kia, kia kế tiếp phải làm sao bây giờ? thư bà tử sợ. Thư lão đầu cũng có chút e ngại. Cái gì đều đừng làm, cũng đừng nghĩ đi khi dễ Liêu thị nương mấy cái, các ngươi càng là tới cửa đi, có vẻ Liêu thị nương mấy cái càng đáng thương, càng dễ dàng dẫn tới mọi người đồng tình. Thư quên nhi nói nhỏ, kia chúng ta liền cái gì đều không làm, bạch bạch gan này mệt. Thư bà tử tiểu thanh vấn. Trong lòng kia kêu, kêu một cái hận a. Ừm, cái gì đều đừng làm. Quá hảo tự mình nhặt tử liền thành. Thư quên nhi nói, dừng một chút lại nói, Kim Chi việc hôn nhân thế nào? Lựa chọn nhà ai? Vừa nói khởi thư Kim Chi việc hôn nhân, thư bà tử sắc mặt chính là thập phần không tốt, cũng không biết sao lại thế này, kia mấy nhà đột nhiên đều không nói việc hôn nhân, cũng không đi nhà chúng ta, thậm chí định rồi những người khác ra. Đáng thương nàng Kim Chi. Thư bà tử không rõ, thư quên nhi cẩn thận tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận Này rõ ràng là cảm thấy thư mọi nhà phong không tốt, giáo không ra hảo nữ tử tới, cho nên không muốn kết thân. Cố Tình cha mẹ nàng còn không tự biết, chạy tới thư Tân gia náo, hiện giờ đừng nói nữ hải tử hôn sự, chính là mấy cái cháu trai sợ cũng sẽ thập phần gian nan, ai sẽ đem khuê nữ gả đến bộ dáng này nhân ra, nói không chừng ngày nào đó chính mình khuê nữ liền sẽ bị đuổi ra gia môn, sẽ bị nhà chồng như vậy vô tình tra tấn. Thư quên nhi tức khắc có chút cấp, Nương. Dì sự, ngươi nói, về sau đừng náo loạn, ngươi có hay không cẩn thận nghĩ tới, vì cái gì kìm Chi hôn sự sẽ không thành. Nay còn không phải những người đó không ánh mắt thư bà tử càng nói thanh âm càng nhỏ. Đặc biệt thấy thư lão đầu hút thuốc sức lực đều lớn rất nhiều. Cũng nháy mắt dư vị lại đây. Này rõ ràng chính là chướng mắt thư ra, không muốn lại cái thân. Có một chút đứng lên, lại suy suốt ngồi xuống, thật sâu hít vào một hơi. Tức khắc nói cái gì đều nói không nên lời. Thư lão đầu xoạch xoạch hút tiên, cũng là tâm loạn như ma. Sớm biết rằng lúc trước liền không nhiều lắm miệng, hắn nếu là không nói, thậm thị tự nhiên sẽ không đi náo, hiện tại khên ngược, thanh danh càng ngày càng không tốt, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn nhỏ. Hiện giờ mấy cái con dâu còn không có phát dứt tới, nếu là phát dứt tới, trong nhà sợ là muốn náo phiến thiên. Đều là A Mộc kia xúc sinh, em đẹp có thể đi trêu trọc cái quả phụ chỉ lo trực tiếp tiêu dao sung sướng, căn bản mặc kệ người trong nhà. Thư lão đầu một trưởng chụp ở trên bàn, "Dọa thư bà tử!" Thư quên nhi nhảy dự. Lao nhân, ngươi làm cái gì?" Thư bà tử kinh hô ra tiếng. Thư quên nhi cũng oán giận nói, "Cha, ngươi làm gì đâu, êm đẹp nhà nhạt, nhạt, dọa chết người." "Đều là a một cái này hồ chứng." "Hảo cha, cho tới bây giờ oán giận tam đệ đã vô dụng, nếu sự tình tới rồi này một bước, cũng chỉ có thể bất chấp tất cả, tùy ý tam đệ đem kia quả phụ cưới trở về, ta nghe nói, kia quả phụ nhưng có tiền thực. Đây mới là thư quên nhi để ý, đến nơi cái khác, nàng căn bản không để bụng. Nhiều có tiền. Thư bà tự nhịn không được hỏi. Ở chấn trên có cái nhà cửa, bốn năm gian cửa hàng đều thuê, ở nông thôn khả năng còn có mấy trăm mẫu đồng ruộng, bên người có nhà hoàn hầu hạ, giặt quần áo nấu cơm, có bà tử. Thư quên nhi nói. Thấy chính mình mẹ ruột đôi mắt đều đỏ, lại nói: "Nương, hiện giờ nàng lại hoài a muội hài tử, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, ngươi về sau cũng không thể giống đối Liêu thị như vậy." "Sẽ không, sẽ không." Thưa bà tử một cái kính bảo đảm. Liêu thị đó là nhà mẹ đẻ không người, liền tính nàng cha tân chết cũng không ai cấp Liêu thị xuất đầu, lão tam cũng không thích Liêu thị, lại nói Liêu thị sinh không ra nhi tử, một cái sẽ không đẻ trứng gà mái già nàng làm bà bà còn không thể sai xử. Nhưng này khu thị không giống nhau, khu thị có tiền a. Thư a một còn thích đâu, tự nhiên sẽ cho khu thị chống lưng, nàng mới không nốc cùng chính mình nhi tử đối nghịch. Về sau dưỡng lao còn phải dựa mấy đứa con trai đâu. Nay liên hảo, cha mẹ, nếu tới liền nhiều trụ hai ngày lại trở về, dù sao trong nhà cũng không có gì sống. Hảo. Thôn trưởng làm thư hiếu khang bộ xe ngựa đem hắn đưa đến nha môn khẩu. Một fan dò hỏi biết được Chấn Thừa đi huyện kế bên, thở dài một tiếng chỉ phải hồi thư ra thôn. "Cha." "Thư hữu Khang đây hoán. Không có việc gì, trở về đi, chúng ta ngày khác lại đến." Chấn Thừa là nhất định phải gặp một lần, bằng không thư lão đầu toàn ra như vậy đi xuống, sớm hay muộn đem thư ra thôn thanh danh bại xong. Thư Tân tỷ mội bận việc một buổi trưa, cuối cùng đem bông trong đất thảo đều cấp lột sạch, mắt thấy thiên cũng mau đen. Đi rồi. Ngày mai lại rút thảo, chúng ta buổi tối làm điểm ăn ngon." Thư Tân vặn vẹo một chút lên Manuel. "Rối tay đấm đấm. Chỉ là buổi tối muốn ăn cái gì đâu? Thiết chỉ còn một chút thịt mỡ, đầu que cái gì đều ăn sạch, rau xanh cũng không có, trừ bỏ trứng gà liền thừa bự mì. Hành thái ở nhà nấu cháo, ta cùng Đông Cải đi đào điểm rau dại, liền tới cái rau dại bánh bột lo. Hành thái, ngươi lại thiêu điểm nước gấm cấp đầu hoa gội đầu tắm rửa, ngươi cũng tẩy một chút." Mặc kệ nói như thế nào, cơm chiều luôn là muốn ăn no. Chính mình cũng muốn thu thập sạch sẽ. "Ân, đại tỷ ta nhiều thiêu một ít, ngươi cùng nhị tỷ trở về cũng hảo tắm rửa." Thư Tân mang theo đông cải đào rau dại cũng không đi xa, này nông thôn cây tể thái, đầu ngựa lan là rất nhiều. Thức mau liền đào nửa giỏ đầu ngựa lan, về nhà cẩn thận hái được. Đặt ở trong nồi chất thủy, sau đó đặt ở thùng nước dùng nước lạnh ao. Thư Tân nhanh chóng xoa nhẹ bột mì lại cắt phi thứ heo, đặt ở trong nồi dày vò, du thịnh ở bình gốm lưu chữ xào rau, tốt mỡ lấy tới băm đặt ở trong chén dự phòng. Lại đem ngựa đầu lan vớt lên, tễ đi nước dắng, băm phóng tới tốt mở trong chén, đánh 5 cái trứng gà đi xuống, thêm muối quái, chờ Tráo hảo thư tân mới bắt đầu làm bánh một lô. Từng bước từng bước xoa viên bỏ thêm nhân, đè dẹp lép đặt ở trong nồi lạc. Ngoa bãi cơm. Đại tỷ, bãi ở nơi nào ăn? Đầu Hoa cười hì hì hỏi. Hành thái cho nàng tắm rồi, giặt sạch đầu, thay sạch sẽ xiêm y, đi, cả người thơm ngào ngạt. Hơn nữa lại là ở chính mình trong nhà, tiểu hài tử tâm tính lập tức liền ra tới. Nương trong phòng. "Hảo, buổi tối cũng không có gì, chính là cháu, rau dại bánh bột ngô, nhưng toàn ra vây quanh bàn nhỏ, ăn cũng là thập phần thoải mái." Cháu đặc sệt lại thơm ngọt, rau dại bánh bột ngô cũng ăn ngon khẩn. Ăn no lúc sau, thư tân, đông cải Hành thái đều nghiêm túc tắm rồi, ngồi ở Liễu thị trong phòng chờ tóc làm đồng thời, cũng đi theo làm túi tiền. Lần trước trong nhà không thêu lẻo, sau lại thư Tân mua ba cái, này một chút đang dùng tâm giáo đông cải. Hành thái. Liễu thị cười nói, "Hảo hảo cùng ngươi đại tỷ học, lúc trước Sở sư phó nói, ngươi đại tỷ học tốt nhất, so với kia một ít đều hảo." Này những là ai Liễu thị không nói, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Cho nên thư Tân thêu công hảo. Liễu thị một chút cũng chưa hoài nghi. Thư Tân nghe vậy, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Theo một cái túi tiền, tóc cũng làm. Thư Tân mời nói nói, "Nương, ta sáng mai mang theo đông cải đi một chuyến trấn trên." "Đi làm cái gì?" "Mua gọi món ăn cùng thịt, thuận tiện đi một chuyến tra nuôi ra, nhìn xem có hay không theo sống làm ta làm. Nếu có, ta lấy về tới chậm rãi làm. Còn có này giếng nước đến sớm một chút đánh, theo cung dưỡng một đầu đi." An Thiết giết liền không cần mua thịt heo, chúng ta còn có thể dưỡng mấy chỉ vịt, ngông, có thể ăn trứng vịt, trứng ngông không nói, ăn Thiết giết cũng có thể ăn thịt. Liêu Thị thấy Thư Tân đều tính toán hảo, gật đầu đồng ý, chúng ta từ từ tới, liền tính muốn mua, cũng ít mua một ít, miễn cho nhận người ghi hận. Ừm. Thư Tân nhất tưởng vẫn là đi một chuyến tùy tiên lâu, bán cái đồ ăn phương cấp bố trưởng quài, đã có thể nhiều bán điểm tiền, lại có thể mua chút ăn trở về. Trong nhà đều là không sức lao động người, không có lương thực tâm hoảng hoảng. Sớm chút ngủ đi, ngày mai sáng sớm còn muốn đi chấn trên. Nương cũng sớm chút ngủ. Như cũng là bông cải, hành thái ngủ, Thư Tân đầu hoang ngủ, nghe ba cái muỗi muội rất nhỏ tiếng ngáy, Thư Tân lại như thế nào cũng ngủ không được. Dợi dương xuyên rảy, chầm gì rì đi ra phòng. Ngồi ở nhà chính cửa bậc thang, nhìn đầy trời sao trời, nghĩ lúc này mới ngắn ngủn hơn một tháng. Nàng trải qua như vậy rất nhiều, so nàng trước nhất thời còn muốn nhiều bi thương ly hợp. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi. Vì thế, nàng quyết định bí quá hóa liễu, ngày mai đi chấn trên bán một cái phức tạp món chính phối phương cấp bố trường quẩy, công phu sư tử ngọm chào giá 200 lượng bạc. Thư Tân đã tưởng hảo muốn bán cái gì đồ ăn vương, chuẩn bị về phòng từ ngủ. Lại nghe thấy cổng lớn truyền đến ha ha ha thanh âm. Chẳng lẽ? Thư Tân đột nhiên đứng lên, Bước nhanh đi đến mở cửa, cửa quả nhiên mấy chỉ cột vào cùng nhau gà rừng, nhưng là chung quanh lại không có người. Thư Tân chấm mắt. Rốt cuộc là ai cho các nàng đưa tới gà rừng? Người này thật là người tốt, ở các nàng nhất thời điểm khó khăn, như vậy hỗ trợ lại liền cái tên cũng chưa lưu lại. Xách theo gà rừng vào sân, đem viện môn đóng lại, thượng ba đạo môn thiệt. Thư Tân múc nước giặt sạch tay, nhìn lưu nước không nhiều lắm thủy, càng thêm kiên định muốn múc nước giếng quyết tâm đem gà quân hảo, Thư Tân mới trở về nhà chính, nghĩ ngĩ đi đến Liêu thị phòng cửa, nhẹ nhàng đê hoán, "Nương." "Ai?" Liêu thị lên tiếng, "Môn không quan, ngươi tiến bảo. Thư Tân vào phòng, điểm đèn dầu, dựa gần Liêu thị ngồi xuống. Liêu thị nhìn Thư Tân, "Làm sao vậy? Cái kia cho chúng ta đưa gà rừng lại tặng gà rừng tới?" Liêu thị kinh ngạc một chút, vội hỏi, "Lại tặng mấy chỉ?" "10 chỉ." Không sai biệt lắm mau hai lượng bạc, đủ mua rất nhiều đồ vật. Liêu thị trầm mặc. Thư Tân cũng trầm mặc. Hồi lâu lúc sau Liêu thị mới nói nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngày mai cầm đi bán đi, đổi thành lương thực cùng đồ ăn, trong nhà đường a, trứng gà cái gì đều đến mua điểm. Hôm nay hạt dưa, đầu phụ đầu hoa các nàng một cái cũng chưa ăn đến, ta tính toán cũng mua điểm, cấp đầu hoa đỡ thèm. Liêu thị gật đầu, "Hảo." Lại cấp đầu hoa mua căn tơ hồng, nàng vẫn luôn muốn một cây tơ hồng chất tóc. Thư Tân không nói, lại gật gật đầu. Chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, đừng nghĩ nhiều, đi ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Ừm. Thư Tân trở về phòng, lần này nhưng thật ra ngủ đến đặc biệt kiên định. Chơi còn chưa sáng, nhà người khác gà trống một tá minh, Thư Tân liền hô bông Cải lên, múc nước lạnh rửa mặt, đem gà rừng trang đến giỏ. Đại tỷ bông Cải khó hiểu hỏi: Đêm qua đưa tới. Đông Cải há miệng thở dốc, không biết muốn nói gì, cuối cùng mới nói câu, "Đại tỷ, chúng ta đi nhanh đi." "Ừm." Trời đã sáng đi chấn trên người liền nhiều, nếu là biết các nàng gia có gà rừng, sẽ rước lấy rất nhiều nhàn thoại. Vẫn là sớm một chút xuất phát, không ai biết hảo. Hai chị em liền cơm sáng cũng chưa ăn liền ra cửa, đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng, có cái bạn đảo cũng không cảm thấy sợ hãi. Đến trấn trên thời điểm, Như cũ thiên hơi hơi lượng, ở chấn cửa chỗ Liễu mạng ăn chen tố mặt. Thanh toán tam văn tiền mới cóm giỏ đi túy tiên lâu. Thư Tân, đông cải đến thời điểm, bố trưởng quay liếc mắt một cái liền thấy Thư Tân, nhiệt tình đón đi lên, "A Tân, A Tân à, cuối cùng đem ngươi mong tới, như thế nào lại đưa gà rừng tới?" "Ân." Thư Tân gật gật đầu. "Mấy chỉ a?" "10 chỉ." Bố trưởng quay chiêu tiểu nhị tiến lên, đem này gà rừng đưa đi phòng bếp hỗ trợ đem giỏ tẩy một chút. Lại đối thư Tân Đông Cải nói, "Tới, chúng ta bên trong nói chuyện." "Hảo, trưởng quay tỉnh." Đông Cải đi theo thư Tân phía sau, trong lòng mạc danh khẩn trương, còn mang theo nhẹ nhẹ kích động. Nàng không nghĩ tới, túy Tiên lâu trưởng quay đối nhà nàng đại tỷ thế nhưng khách khí như vậy. Cùng nhau vào bố trưởng quay tính sổ phóng tiền phòng, bố trưởng quay tiếp đón thư Tân, Đông Cải, "Các người hai chỉ em ngồi, ngồi xuống chúng ta chậm rãi nói." Thư Tân khẽ gật đầu ngồi xuống, Đông cải đi theo ngồi xuống, đôi tay đặt ở đầu gối, rất là khẩn trương. Thư Tân nhưng thật ra chấn định rất nhiều. Từ bố trưởng quay thần thái, cử chỉ chung đã nhìn ra manh mối, nghĩ đến kia tố xào đậu giá bán không tồi. "A Tân A, người cái kia tố xào đậu giá bán cũng không tệ lắm, chủ nhân làm ta hỏi một chút ngươi, có hay không khác đồ ăn vương? Tốt nhất là phức tạp một ít, giá cả hảo thương lượng." Thư Tân nghe vậy liền cười có chút thoải mái cười, không rối gạc trưởng quay, ta trong tay xác thật có một cái món chính, nhưng sở yêu cầu phối liệu cũng không ít, giá cả tự nhiên cũng không tiện nghi. Bố trưởng quay ngồi thẳng thân mình, nói nói xem, đồ ăn tên là Phật khiêu tưởng, cũng có thể kêu nó phúc thảo toàn, mà phải làm thành món này, yêu cầu: bào ngư, sâm, môi cá, bò tây tạng ra keo, hành bào nấm, gân trăn thú, hoa nấm, mực, giao trụ, trứng cút chờ. Này trong đó mỗi một cái bước đi đều yêu cầu cẩn thận đến tinh tế, còn muốn thượng đảng trang nữ nhi hồng cái bình. Bố trưởng quay làm trưởng quay nhiều năm như vậy, này túy Tiên lâu đầu bếp kia đều là đi kinh thành bên kia học một năm, khá vậy không có làm ra cái gì phật khiêu tưởng tới, càng nghe cũng chưa nghe qua. A Tân cô nương, ngài chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bố trưởng quay nói xong, liền đứng dậy rời đi. Từ A Tân đến A Tân cô nương, ngươi đến ngài Trong đó chuyển biến thư Tân như thế nào sẽ nghe không hiểu. Đại tỷ, Bông Cải lo lắng đề hoán. Thư Tân duỗi tay nắm lấy bông cải lạnh băng tay, "Không sợ, mua bán không thành còn nhân nghĩa, không có việc gì." "Thật vậy chăng?" Thư Tân gật đầu. Bông Cải trợn mặc, gục đầu xuống. Trong lòng lo lắng sợ hãi, Khẩn Trương Lương tâm đều là mồ hôi lạnh. Nhưng nàng lại không biết muốn như thế nào làm, cái này ra, nếu không có đại tỷ Nàng là căng không đứng dậy. Cát Tường bưng một mâm điểm tâm tiến vào, cười nói: "A Tân cô nương, Đông Cải cô nương, đây là trưởng quay muốn ta cho các ngươi bưng tới điểm tâm, phòng bếp vừa mới làm được, các ngươi sấn nhiệt ăn." Đa Tạ tiểu ca. Thư Tân đứng dậy nói lời cảm tạ: "Bưng điểm tâm." Xem trưởng quay như vậy, rõ ràng là hảo ý. Đem mâm đưa tới cát Tường trước mặt: "Tiểu ca, ngươi cũng nếm thử." Cát Tường tức khắc nở nụ cười cầm một khối nhẹ nhàng cắn tới một ngụm, ăn rất ngon. Bộ dáng này điểm tâm ngày thường là không có khả năng có, đều là gia đình giàu có định rồi trực tiếp đưa qua đi. Hôm nay đi theo thư Tân Tâm Lây. Thư Tân lại đưa cho bông cải. Bông cải cầm một khối nho nhỏ cắn một ngụm, đôi mắt tức khắc mị lên, thiếu chút nữa khen ra tiếng, có thể tưởng tượng đến thư Tân ngày thường giáo, lại ăn ngon đồ vật có thể biểu hiện ở cảm xúc thượng, nhưng không thể không lễ phép đeo ra tiếng. Nạnh Sinh Sinh nhìn xuống, chỉ là nhìn thư Tân đặt ở trên bàn điểm tâm, muốn lấy khăn bao mang về nhà cấp nương cùng hành thái, đậu hoa nếm thử. Thư Tân tự nhiên cũng là như vậy tưởng, cho nên nhìn dư lại tam khối điểm tâm không nói chuyện. Thư Tân không nói lời nào, Cát Tường cũng ngượng ngùng nói chính mình còn muốn ăn một khối, lại xem bông cải biểu tình, tức khác đoán được điểm, nhưng thật ra thư Tân vẻ mặt chấn định, cái gì đều nhìn không ra tới. Cát Tường lại nhìn về phía bông cải Thấy nàng nhìn chằm chầm kia điểm tâm, vặn vẹo trong tay khăn tay, nghĩ đến bông cải ra tình huống, không khỏi tâm sinh đồng tình. Gặp gỡ như vậy cái cha cha, sinh hoạt nhất định thực gian nan đi. Nghĩ đến đây, Cắt Tường phát hiện Đông cải cũng nhìn hắn một cái, nhút nhát sợ sệt mang theo điểm tò mò cùng cảm kích, tuy rằng gầy ba ba, nhưng đôi mắt rất lớn rất sáng, liền cùng bầu trời đêm ngôi sao giống nhau, sáng lấp lánh. Sau đó, Cắt Tường cảm thấy mặt tựa hồ có chút yêu. Các ngươi muốn hay không uống nước, ta đi cho các người lấy điểm nước." Sau đó cọ cọ cọ xoay người chạy. Thư Tân khó hiểu, đông cải cũng khó hiểu, lại thấy bố trưởng quay bước nhanh đi tới. Bố trưởng quay. Thư Tân đê hoán. "A Tân cô nương, ngài đi theo ta, Thiếu Đông ra muốn gặp ngài." Thư Tân nhìn thoáng qua đông cải, "Ta muội muội." Bố trưởng quay do dự một chút. "Nếu không lưu tại trong phòng này chơi đùa, hẳn là thực mau có thể hảo." Bố trưởng quay thử tính hỏi. Thư Tân lắc đầu, "Không được, làm ta muội muội một hồi chờ ở cửa đi." Cách quá xa, Thư Tân cũng không yên tâm, cho nên đem người mang theo tốt nhất. Bố trưởng quay cười cười, hành. Một hồi hắn cũng không thể đi vào, vừa vặn cùng đồng cải làm cái bạn. Túy Tiên lâu nội bộ còn có một cái tinh xảo tiểu viện, tới rồi cửa, một cái phấn y y hề nha hoàn cười tủm tỉm tiến lên, Người chính là A Tân, cô nương đi, thỉnh tuy nô tỷ tới." Khư Tân Triệu Đông Cải hơi hơi gật đầu, đi theo vào sân. Đông Cải, bố trưởng quay đứng ở sân ngoại. Đông Cải thực khẩn trương, lòng bàn tay đều là hãn. Bố trưởng quay chiêu nàng hơi hơi mỉm cười, chớ sợ. Đông Cải khẽ gật đầu. Chỉ là như thế nào có thể không sợ đâu, nữ hài tử kia tự xưng nô tỳ, lại xuyên so các nàng hảo quá nhiều, nàng chủ từ đâu? Có thể hay không đặc biệt khó ở chung, có thể hay không có đặc thù cổ quái? Đi thì đi vào có thể hay không có hại. Thư Tân đi theo tới rồi một cái nhà ở trước, còn chưa đi vào, đã nghe đến một cổ tử hư khí, A Tân cô nương liền ở ngoài cửa đáp lời đi. "Ân." Thư Tân khẽ gật đầu. Cũng không cảm thấy khuất đục, cũng không cảm thấy nan kham. Người với người chi gian, bản chất không khác nhau, đều là người, nhưng thực tế thượng, gia đình giàu có và đông đúc, bẩn cùng một tương đối, khác nhau vẫn là rất lớn. "Công tử" A Tân cô nương tới rồi. Ừm. Một tiếng nhàn nhạt, nhạt, hư vô mờ ảo thanh âm truyền khai. Thư Tân chỉ cảm thấy lương tâm lông tơ đều dựng thẳng lên. Người cái kia phúc thọ toàn phối phương là thật vậy chăng? Thanh âm như cũ nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhạt, không có chút nào cảm xúc giống nhau lộ ra một cổ tử âm hàn. Hồi công tử, là thật sự. Người tính toán bán nhiều ít bạc? Thư Tân mím môi, 200 lượng. Trong phòng yên tĩnh một chút. Dẫn. Sở Quân không khỏi bật cười, nguyên tưởng rằng như vậy thật tốt đổ vật bỏ vào đi, sẽ ra giá mấy vật lượng, làm cho hắn như vậy thận trọng. 200 lượng. "Đừng nói Sở Quân, đó là hầu hạ hắn nha hoàn Tân Chi đều nhịn không được cười lên một tiếng." "Vội cầm 200 lượng ngân phiếu cấp thư tân. "Công tử đồng ý, ngươi đi viết phối phương cấp bố trưởng quay, chờ bố trưởng quay đem nguyên liệu nấu ăn như vậy thỏa đáng, ngươi liền tới giáo như thế nào làm đi." "Hảo." Thư Tân tiếp nhận ngân phiếu. Này đối bên trong công tử tới nói, chỉ là một cây lông tơ, nhưng đối nàng tới nói, lại đủ nàng toàn ra ăn mặc dùng đã nhiều năm. Không ở một cấp bậc, đối vật chất nhu cầu không giống nhau. Nhưng, Thư Tân là hâm mộ trong phòng người, ít nhất tới rồi hắn tình trạng này, không ai dám tùy ý khinh độ. Mĩ môi xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Đại tỷ, Đông Cải lập tức tiến lên, cầm thư Tân tay. Không có việc gì Thư Tân ôn nhu an ủi, mới đối Bố trưởng Quậy nói, "Bố trưởng Quậy, ngươi trước đem đồ vật chuẩn bị tốt, ta 5 ngày sau lại đây, nếu là ngươi bên này phương tiện, ta ở ngươi bên này ở một đêm." "Phương tiện, phương tiện." Đa tạ Bố trưởng Quậy. "Không khách khí." Bố trưởng Quậy nói, nhớ tới gà rừng tiền còn không có cấp Thư Tân, kia chúng ta đi kết tiền đi. "Hảo." Chỉ là tới rồi Bố trưởng Quậy kia gian căn nhà nhỏ, trên bàn mâm không có. Điểm tâm cũng không có. Thư Tân nhíu mày, đông cải tắt thở dài. Sớm biết rằng liền cầm. Bố trưởng quay đem 1600 văn cầm cấp Thư Tân, Thư Tân nghĩ nghĩ mới nói nói, bố trưởng quay, ngươi nơi này đoái bạc sao? A Tân cô nương muốn đổi bạc. Thư Tân gật đầu, đem 200 lượng ngân phiếu đưa qua đi, phiền toái trưởng quay giúp ta đổi thành một trương 100 lượng, cái khác đổi thành 10 lượng một cái nén bạc đổi chín, một cái khác đổi thành 100 văn một cái đồng tiền. Bố trưởng quay nghe xong nở nụ cười, "Ngươi bộ dáng này nhiều phiền thoái, bộ dáng này đi, cho ngươi 1 chương 100 lượng, 1 chương 50 lượng, 4 chương 10 lượng, mặt khác 10 lượng cho ngươi đổi thành đồng tiền, lần sau muốn đổi tiền lẻ vẫn là tới ta nơi này, không cần đi tiền trang." Tiền trang đổi tiền lẻ là muốn thu nhất định tiền. Thư Tân gia tình huống, bố trưởng quay biết, cho nên chẳng sợ nàng trong tay có 200 lượng bạc, cũng nguyện ý cấp thư Tân tỉnh điểm. Đa tạ bố trưởng quay. Không khách khí, không khách khí. Bố trưởng quay cười, cấp thư Tân thay đổi tiền lẻ, thư Tân đem tiền phân biệt trang đến túi tiền. 152 bên người phóng cẩn thận, mặt khác 40 lượng một cái túi tiền cũng phóng hảo, vụ vật đặt ở cùng nhau, chuẩn bị lấy tới mua gạo góc. Nhưng trên đường có tiểu tặc, thư Tân vẫn là thập phần cẩn thận, vốn định cấp Đông cải một ít, nhìn Đông cải trận mắt há hốc mồm bộ dáng, thư Tân ngấm lại vẫn là tính. Chính mình toàn bộ bảo còn lên. Giáo tử bố trưởng quay, vừa vặn cắt tường cầm giỏ lại đây. Bông Cải nghĩ bị ăn luôn điểm tâm, nhưng không muốn cấp cắt tường sắc mặt tốt xem, tiếp nhận giỏ không nói lời nào. Cắt tường xấu hổ cười. Thư Tân không chú ý, cùng bố trưởng quay giáo tử. Giời đi thời điểm, Thư Tân vẫn là quyết định đi cửa sau, bởi vì này một chút túy tiên lâu đã có khách nhân. Trưởng quầy, ta đưa đưa các nàng. Cắt tường nói, đi theo một bên. Bông Cải chu môi. Thư Tân cười đối các tường nói: đà tạ tiểu ca." Gia kêu các tường: "Các đại ca." Thư Tân kêu một tiếng, thấy Đông cải không nói lời nào, "Đông cải. Nhẹ nhàng hô một tiếng. Đông cải mới đi theo nhẹ nhàng hô thành: "Các đại ca." Tâm bất cam tình bất nguyện, các tường cười cười, cũng không để ý, đến cửa sau cửa thời điểm, đem một cái giấy vàng bao nhét vào Đông cải trong tay, lần đó ra cấp muội muội ăn đi. Đông cải kinh ngạc Cát Tường đã cười rời đi. Thư Tân rũi tay sờ sờ Đông Cải đầu, "Đi thôi." "Đại tỷ, ta Đông Cải muốn nói lại thôi." "Không quan hệ, ngươi nhớ kỹ hắn hảo liền thành." Đông Cải gật đầu. Thư Tân nắm nàng, nghiêm túc nói, "Đông Cải, nhớ kỹ mỗi một cái đối với ngươi người tốt, bởi vì hắn buồn có thể không làm như vậy." Liên Tính Cát Tường đem điểm tâm mấy cả lăm, ai có thể nói cái gì? Đông Cải nhéo trong tay điểm tâm, khẽ gật đầu, mặt đỏ hồng. Đại tỷ, ăn ta có phải hay không làm sai? Không sự, đừng nghĩ nhiều, đi thôi, chúng ta đi trước một chuyến Trần Châu tỉ tỉ ra. Không đi mua lương thực sao? Đông Cải tiểu thanh vấn. Mua, bất quá mua sau, đến buổi tối kéo về đi, ban ngày không được. Đông Cải gật đầu. Các nàng ra như vậy nghèo, nếu là lập tức mua rất nhiều lương thực trở về sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Thư Tân Kỳ thật tưởng lộng mấy cái bình rượu trở về, đặc biệt đại cái loại này, có thể lấy tới ướp dư muối, phóng mê, phóng mặt gì đó, sẽ không chiều rớt, cũng không cần sợ hãi lao thử an vụ. Hai chị em xuyên chính là y y phu cũ, cả người dáng vẻ quê mùa, cũng không tiểu Tặc sẽ chú ý. Bình bình an an tới rồi mang chân châu ra cửa hàng. Vừa lúc mang phu nhân cũng ở nhà, một phen thăm hỏi sau, mang phu nhân mới nói nói, Các người hai chỉ em như thế nào tới chấn trên? Tới chấn trên mua chút rau, trong nhà mới gieo đi, không có thu hoạch." Thư Tân nói nghiêm túc. "Trong tay nhưng có tiền." "Có, mẹ nuôi yên tâm đi. Có liền hảo, không có tiền muốn cùng mẹ nuôi nói, chúng ta hiện tại là người một nhà, nhưng không thịnh hành cùng mẹ nuôi khách khí." Mang Phu Nhân nói, nghĩ nghĩ lại nói, "Người cha nuôi đi cho người tiếp theo sống, nghe nói đối phương ra giá cả tương đối cao." theo Bố Theo tuyến đều đối phương bỏ ra, đa dạng đối phương đã hòa hảo, nếu là giá cả thích hợp, người cha nuôi liền cho người kế tiếp. Thư Tân Thiêu Công, nàng gặp qua, là thật thật hảo, nàng tin tưởng Thư Tân có thể thêu hảo. Đa tạ mẹ nuôi, mẹ nuôi, ta có chuyện tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Người nói, ta tính toán nhiều mua chút gạo và mì, cây đầu đuổi trở về, có thể hay không thỉnh đại ca, nhị ca buổi tối giúp ta đi một chuyến? còn có chấn trên nhưng có bán đại rượu lưu, ta còn tưởng mua mấy cái đại rượu lưu. Trong nhà cái kia lưu nước vẫn là mua rượu thời điểm trang rượu, hiện giờ lấy tới làm lưu nước, có điểm tiểu. Hiện giờ có chính mình ra, đại rượu lưu tùy thời đều có thể dùng được với. Mang phu nhân nở nụ cười, "Có thể, ngươi một hồi đi mua làm người đưa trong nhà tới, buổi tối đại ca ngươi, nhị ca cho ngươi đi một chuyến, đến nỗi đại rượu lưu sao, ngươi muốn mấy cái đâu?" Ba bốn đi. Vậy ngươi đến đi bán rượu địa phương, mua cái loại này trang 200 cân rượu, nhà chúng ta xe ngựa hẳn là có thể phóng hai cái, ngươi liền trước mua hai cái, chờ lần sau tới chấn trên, lại mua hai cái, lấy lòng trở về ăn cơm. Thư Tân gật đầu, "Đa tạ mẹ nuôi, ta trước lưu lại tiền, một hồi đưa lương thực tới, phiền toái mẹ nuôi giúp ta phó một chút. Sau đó mang theo đồng cải ra mang nhớ. Mang phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng thương hải tử." Bất quá có thể tưởng như vậy chu đáo, xác thật khó được. Rốt cuộc nhà nàng như vậy cái tình huống, thật muốn trắng trận táo bạo mua mấy chục cân gạo và mì trở về, không chừng sẽ đưa tới ăn trộm, cô nhi quả phụ, đến lúc đó thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, như vậy tiểu tâm chút cũng hảo. Thư Tân mang theo Đông Cải đi trước tiệm gạo, mua 100 cân tinh mễ, 50 cân bột mì, ngay cả bắp, đậu nành, đậu xanh cũng các mua 50 cân làm đưa đến mang nhớ tiệm vải. Lại mua 5 cân đường, một khối to sương sườn, một khối to phỉ thịt heo, đặt ở giỏ, có điểm bối bất động. Khoai tây cũng mua 50 cân, cây đầu đua chỉ cần nộn, thư tân một bó một bó mua, thậm chí hô một cái xe bò, ngay cả lao bí đỏ cũng mua hai sọt. Tiêu tiền cảm giác thực sảng, nhưng là cũng đặc biệt nhận người mắt. Lúc này, không có gì mạ bán, trên cơ bản đều đã thành thục. Thư Tân mua Trên cơ bản đều là có thể phóng lâu dài, một chốc một lát hư không được, không đáng giá cái gì tiền, lại có thể lấp đầy bụng. Thấy có người bán quả mận, Thư Tân nếm nếm, chua chua ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon, mua một ít, dùng túi trang, tính toán cấp một ít mang chân châu, còn lại mang về phân một ít cấp thư hữu nhân, lưu một ít chính mình ăn, ngày mai có thể phân cho cùng đi cắt dược thảo bọn nhỏ ăn. Thư Tân đem hết thể đều tính toán rất rõ ràng. Thư Quyên Nhi cùng thư bà tử ra tới mua đồ ăn, liền thấy thư Tân, đông cải hai chị em đại mua đồ bán, tuy rằng kia một xe bỏ đồ vật giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng cứ gọi người đỏ mắt. "Quyên Nhi, ngươi nói, kia tiểu tiện nhân nơi nào tới tiền?" Thư Quyên Nhi như mày. Nàng nào biết đâu rằng. Bất quá thấy thư Tân lớn như vậy tay chân to mua đồ vật, thư Quyên Nhi tức khắc có chủ ý. "Nương, ngươi nơi này chờ ta, ta đi sẽ sẽ nàng." Cái này nàng, tự nhiên là chỉ thư Tân. Ngươi tiểu tâm chút, này tiểu tiện nhân hiện tại ra đâu? Nương yên tâm đi, ta biết đến. Thư quên nhi vác rổ ngăn cản thư Tân, đông cải đường đi, liên quan cũng ngăn cản các nàng phía sau xe bò. Thư Tân trầm mặt, nhìn trước mặt phụ nhân. Nàng nhận được, nàng đại cô. Đừng nhìn nàng quen thuộc liền cảm thấy là người tốt, kỳ thật thư gia nhất hư nhất có tâm nhãn chính là nàng. Ai o o Ta nói a, tấn a, ngươi là nhặt được kim nguyên bảo sao? Mua nhiều như vậy đồ vật, chậc chậc chậc, đến không ít tiền đi, ngươi nơi nào tới tiền a, chẳng lẽ là trộm đi? Thưa quyên nhi 50 tuổi trên giới, bởi vì nhật tử hòa thuận, đảo không hiền lão. Nhưng là nàng người này tâm nhãn đặc biệt nhiều, này một chút nói bộ dáng này nói, cả người có vẻ phá lệ tranh chua. Mấy thứ này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Phía trước phía sau thêm lên 500 văn đều không có. Nhưng lại là chúng ta toàn ra kế tiếp mấy tháng đồ ăn, ngươi ở chỗ này lớn tiếng ồn nào, nói ta trộm tiền, ta trộm ai tiền? Ta không thể làm điểm thêu cầm cố dưỡng ra sao? Ta nếu là ngươi, liền trở về nhiều quản quản chính mình huynh đệ, làm hắn không cần đèn tâm can, vì cái quả phụ về nhà không hỏi nguyên do đem mang thai 7 tháng tức phụ đánh tới sinh non, càng đem mấy cái hại tử đánh đến cả người là thương, ta nương hôm qua còn bị buộc được với điếu Các ngươi có phải hay không muốn đi chúng ta toàn ra bức tử mới bỏ qua. Nếu là cái dạng này, không cần các ngươi bực, ngươi đi hoa cái mà, nói cho như thế nào cái cách chết, ta lập tức chết đi, cầu các ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta đã rất khó rất khó, thực nỗ lực tưởng đem Nhật tử quá lên. Thư Tân Thanh Âm có chút bén nhọn, nói nói, nước nở một tiếng khóc lên. Đông cải càng là thình thịch quỳ xuống, ta cầu xin ngươi, buông tha chúng ta đi, buông tha chúng ta đi, cầu xin ngươi. Bên cạnh thật nhiều người đều nghe đâu, tức khác liền sôi nổi nghị luận lên. Này thư A Mộc sự tình, toàn bộ Tùng hợp chấn không biết người cơ hồ không có, ai không sau lưng chọc cuộc sống, chính là không quen biết thư A Mộc bản nhân thôi. Hiện tại thư Tân vừa nói, đại gia nhưng nhận được thư quên nhi a. Tiên bộ đầu tức phụ sao? Người này vẫn là thư A Mộc tỷ tỷ. Thư quên nhi nghe vậy quĩnh lên. Nàng chính là tưởng tiến lên chế nhạo vài câu. Hai biết thư tân như vậy miệng lươi sắc bén, mở miệng liền đem sự tình run lên ra tới, còn nói nàng muốn bức từ người. Đông cải này một quỳ, dùng sức dập đầu, càng là đem nàng tội đều định rồi. Thật quá đáng đi, liền tính ngươi là tiền bộ đầu tức phụ, cũng là muốn giảng đạo lý, nói nữa, nhân ra tiểu cô nương nói không sai, này một con ngựa xe đổ vật thật giá trị không bao nhiêu tiền, thư a mục lòng lang dạ sói vì cái quả phụ hưu người vợ Tào Khang, cấp kia quả phụ đàng vị trí cũng đã là thiên lôi đánh xuống ác sự, ngươi cái này làm tỉ tỉ không khuyên, thấy chất nữ không hảo sinh an ủi, còn mở miệng liền vu hãm, thật đương nha môn là nhà ngươi khai, ngươi tưởng nói như thế nào liền. Nói như thế nào? Này ngươi không biết đi, chúng ta chấn thừa chính là nàng ngồi phu. liền tính chấn thừa là nàng ngồi phu, này huyện trưởng cũng không phải là, chi phủ lao ra không phải, dưới bầu trời này luôn có cái nói công đạo lời nói địa phương. Một cái lao giả nói: Đỡ quải trượng ở gã sai vật nâng hạ chậm dài xuống xe ngựa. Kia xe ngựa lại khoan lại đại lại hoa lệ, lao giả ăn mặc một thân thanh y liễu, nhìn không có gì, nhưng hành tẩu thời điểm, liền sẽ phát hiện kia thanh ý đi thượng có hoa văn a. Đám người tức khắc thật cẩn thận nghị luận lên. Lao giả đi đến thư tân, bông cải trước mặt, duỗi tay đem bông cải nâng dậy tới, thấy bông cải trên trán đều đổ máu, thở dài một tiếng, đáng thương hài tử, là lao phu đến chậm một bước. Đa tạ lão tiên sinh cho chúng ta hai chị em chủ trì công đạo." Thư Tân nói, lại phải quy xuống. Lao giả lại đỡ Thư Tân. Cô nương này miệng lươi sắc bén thực, nếu không phải chịu người gửi gắm, hắn mới không nhiều lắm lo chuyện bao đồng đâu. Hơn nữa liền tính không có hắn, cô nương này cũng là có bản lĩnh toàn thân mà lui, làm kia phụ nhân chiếm không được hảo. "Hào hai tử, mua đồ vật liền về nhà đi thôi, bực này ác phụ không cần để ý tới." Lão phu đi gặp nàng kia chấn thừa muội phu, hỏi một chút dưới bầu trời này còn có hay không vương pháp. Đa tạ Lao tiên sinh, không biết Lao tiên sinh họ gì, ta tương lai định là muốn báo đáp Lao tiên sinh hôm nay đại ân đại đức, mong rằng Lao tiên sinh báo cho một vài. Thư Tân nói, lại phải quỳ xuống đi. Lao giả vội đỡ lấy Thư Tân. Xem đi, thông minh đâu. Biết hỏi rõ ràng, về sau hảo lôi kéo ra hổ làm đại kỳ. Lão già lắc đầu không nói. Bên người gã sai vặt vội nói, "Đây là nhà ta lão Hầu ra, vừa lúc đi ngang qua nải chấn nhỏ, nghe nói một cọc các sự, vừa lúc ngươi lại là đường sự, lúc này mới ra mặt dò hỏi một vài." "Hầu ra, Đối với tóc hối của dân chúng tới nói, kia chính là mong muốn không thể thức, ở tại kinh thành quý nhân. "Chân chân chính chính quý nhân a." Ở Hầu ra trước mặt, chấn thừa tính cái gì, càng đừng nói bộ khoái đầu lĩnh. Đa tạ lão hầu ra đại ân." Thư Tân nói, "Không quỷ, nhưng thật ra hành lễ. Chỉ là này hành lễ động tác thật sự là quá xấu. Không cần đa lễ, đáng thương, đây là lão phu một chút tâm ý, ngươi cầm về nhà hảo hảo sinh hoạt đi." Lao hầu ra nói, chiều gã sai vật nhìn thoáng qua. Gã sai vật lập tức kéo xuống túi tiền, mở ra chuẩn bị cấp một trương ngân phiêu tính. Lao hầu ra lại ôm nộm, đưa cho Thư Tân. Thư Tân đoán Bên trong khẳng định rất nhiều tiền, nhưng là nàng không thể muốn. Đa Tạ lão hầu ra, chỉ là này tiền ta không thể muốn. Vì sao? Hôm nay lão hầu ra đã giúp chúng ta một cái đại ân, nếu ta lại muốn lao hầu ra tiền, chính là không biết tốt xấu. Nói nữa, nhà của chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng chúng ta tỉ mọ mấy cái có tay có chân, ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta có thể đem Nhật Tử quá lên. Thư Tân nói trịnh trọng có thanh. Lão Hầu ra kinh ngạc một chút. Thật không nghĩ tới, một cái nông nữ lại có bực này tâm tính. Đem túi tiền ném cho gã sai vặt, lại kéo xuống bên hông Ngọc bội, đưa cho Thư Tân, "Cái này cho ngươi." "Không không không, Lao Hầu ra, cái này ta càng không thể muốn, có thể mang ở ngài trên người đồ vật, định là thập phần sang quý lại có trọng đại ý nghĩa." Lao Hầu ra, hôm nay ngài có thể vì ta trượng nghĩa tương trợ, đã là ta thiên đại phúc khí." Lão hầu ra hít sâu một hơi, một khi đã như vậy, trầm mặc một lát sau mới nói nói, "Thôi thôi, nhưng thật ra ta lão nhân hồ đồ." Đem ngọc bội thu lên, mới đối ga sai vật nói, "Đưa ta đi nha môn." "Là, lao hầu ra. Lao hầu ra lên xe ngựa, nhìn nằm liệt ngồi dưới đất thư quân nhi, lạnh lùng hử một tiếng. "Như thế nào liền như vậy xuân đâu, người kia che chở nha đầu, đều dám khi dễ, chán sống vị nga." Trên đường bán đồ vật người thấy lao hầu ra vừa đi, liền bắt đầu thảng đồ, ngươi mấy cái trứng gà, ta tới cái bí đỏ, cây đậu đũa, cà tím, quả lê quả mận, đem xe bỏ đều chứa đầy, không bỏ xuống được mới tính toán. Một màn này, tự nhiên có thư già thôn người thấy, cũng có thư già thôn cách vách thôn người nhìn. Có người thậm chí cấp đuổi xe bỏ tiền, nói là thế thư Tân Hai chỉ em thanh toán. Thư Tân lôi kéo đông cải nói lời cảm tạng. Nhân nam liệt ngồi ở mà thư quên nhi cùng tránh ở nơi xa thư bà tử, thư tân con người lạnh lùng. Nếu là đơn thương độc mã, lại đến ba cái thư tân đều không phải thư quên nhi đối thủ, đánh không lại. Nhưng nếu là trước mặt người khác, thật đánh bạc mà đi, ba cái thư quên nhi cũng chưa chắc nói quá nàng. Đặc biệt là nàng chiếm lý dưới tình huống. Xem, lúc này thật tốt, được vô số đồng tình, cũng có nhân vi xuất đầu. Còn phải nhiều như vậy đồ vật. Liên tính kéo hồi thư gia thôn, người khác chỉ biết nói một câu, tùng hợp chấn ba cái nhân nghĩa. Nếu kêu lão giả thật là lão hầu ra, như vậy thư quên nhi một nhà phiền toái lập tức cũng muốn tới. Thư gia sớm hay muộn muốn loạn lên. Nàng chờ, cũng sẽ hảo hảo nhìn, nhìn thư gia tao báo ứng, nếu thật tới rồi kia một ngày, nàng nhất định sẽ thêm một chân, tuyệt đối không lưu tình. Đuổi xe bỏ hán tử cười hỏi, là trực tiếp hồi thư gia thôn sao? Đại thúc Có thể hay không phiền toái ngài đưa chúng ta đi một chuyến mang nhớ tiệm vải? Ta phải cùng Chan Uy, mẹ nuôi nói một tiếng. Mang nhớ trưởng quay là người cha nuôi. Ừm. Đó là hẳn là đi nói một tiếng. Mang phu nhân thấy Thư Tân mua một xe bỏ đồ vật, giật mình văn phần, mua nhiều như vậy. Có rất nhiều người đưa. Thư Tân nói, hơi hơi đỏ hốc mắt. Đuổi xe bỏ vội vàng tiến lên giải thích một phen. Mang phu nhân nhịn không được mắng. Thật là đen tâm can lại bụng, chính mình toàn ra lòng lang dạ sói, còn tưởng rằng người khác đều cùng nàng giống nhau. A Tân chớ sợ, về sau mẹ nuôi làm đại ca ngươi, nhị ca đúng giờ cho ngươi đưa lương thực qua đi. Lại đối đuổi xe bò nói, ngươi chờ một lát, ta đi cho ta này số khổ nữ nhi thu thập chút án mang về, nương mấy cái đáng thương. Được rồi được rồi, phu nhân ngài từ từ tới. Hôm nay này một chuyến cùng so dĩ vãng vài tranh đều kiếm nhiều, càng chủ yếu là thanh danh hảo a. Chờ đem người đưa đến, một văn tiền không thu, lại đem người khác cấp tiền đều cấp này đáng thương nương mấy cái, về sau lại nói tiếp, ai không khen hắn một câu nhân nghĩa. Mang phu nhân hô thư Tân vào nhà, mang trưởng quay đã ở, thấy thư Tân vội nói, "Không, có hại đi." "Không, gặp gỡ cái lao hầu ra, giúp ta làm chủ." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, này toàn ra người, như thế nào liền như vậy ghê tở người đâu?" Mang trưởng quay nói, Vô Lêm muốn Thư Tân làm việc lấy ra tới, đây là ta cho ngươi tiếp theo sống, theo tuyến, theo bố, họa, theo giá, châm đều đã chuẩn bị tốt, nhưng có một chút, mỗi lần theo phía trước, nhất định phải rửa tay, này xào đông thơm khách hàng cũng chuẩn bị tốt, giá cả cấp thập phần phúc hậu, có 500 lượng bạc, muốn ngươi nửa năm theo hảo, có hay không vấn đề. Nửa năm 500 lượng, Thư Tân tự nhiên không bất luận vấn đề gì. "Hảo." Theo bố, theo tuyến. Tất cả đồ vật đều trang ở trong rương, một cái dương nhìn không lắm trân quý, nhưng lại đủ đại. Thứ này rốt cuộc quá thấy được, buổi tối thời điểm làm đại ca ngươi, nhị ca đưa qua đi, còn có đối phương cho 100 lượng bạc tiền đặt cọc, ta cấp đổi thành một hai bạc vụn, ngươi trước lấy về đi, nhất định phải tàng hảo, biết không?" Mang trưởng quay nói, cầm một túi bạc cấp thư tân. "Đa tạ chan ơi." Thư Tân nghiêm túc nói lời cảm tạ, tiếp nhận bạc. "Ngay mang mang." có điểm phân lượng. Mang Chân Châu xách theo hộp đồ ăn lại đây, A tân, bên trong đều là nấu tốt, ngươi lấy về ra nhiệt một chút là có thể ăn. Cảm ơn Chân Châu tỉ tỉ." Mang Chân Châu cười cười, trong lòng có chút khó chịu. Đồng dạng là nữ nhi ra, nhưng Thư Tân quá như vậy khổ. Linh hộp đồ ăn cùng mang trưởng quẩy toàn ra cho các nàng chuẩn bị tay mãi, Thư Tân cáo biệt về nhà. "Ngươi này cha nuôi, mẹ nuôi toàn ra đối với ngươi không tội." đuổi xe bỏ hán tử khen câu. Thư Tân gật gật đầu, trầm mặc không nói. Một hồi lâu mới nói nói, ta vận khí tốt, gặp gỡ rất nhiều người, đối ta đều thực hảo, ở ta bất lực thời điểm, luôn là cho ta trợ giúp cùng hy vọng, làm ta có thể có dung khí mang theo người nhà đi xuống đi. Hán tử dừng một chút mới nói nói, thế đạo này, vẫn là nhiều người tốt. Đúng vậy, như đại thúc như vậy người tốt, xác thật rất nhiều rất nhiều, vừa lúc ta gặp gỡ Lại không, có gì báo đáp? Xem ngươi nói, đại gia giúp ngươi, đều là khả năng cho phép, chuyện nhỏ không tốn sức gì, vậy nghĩ ngươi báo đáp, thật muốn báo đáp, hảo hảo đem nhật tử quá lên mới là. Đại thúc nói chính là, là ta xí đốc. Giờ phút này, Thư quên nhi đều quên chính mình là như thế nào về đến nhà, chỉ cảm thấy xong rồi, muốn xong rồi. Thư bà tử cũng là đần độn, lại lôi kéo Thư quên nhi nói, không thể liền như vậy tính. Thư Quyên Nhi nhìn chính mình lão nương, tưởng cũng không tưởng liền gật gật đầu. Nàng đều là làm tổ mẫu người, còn bị một cái hài tử cấp thu thập đến nước này, mặt mũi, áo trong cũng chưa, này tiểu tiện nhân, muốn như vậy bình yên mà lui, mơ tưởng. Nghĩ đến đây, Thư Quyên Nhi đem giỏ rau đưa cho thư bà tử, "Nương, ta đi ra ngoài một chuyến." "Ai?" Thư bà tử lên tiếng. Biết thư Quyên Nhi là đi tìm người, trong lòng không lý do cảm thấy một cổ tử khoái ý. Phảng Vân Thư Tân đã suối quẻ giống nhau. Nha môn. Tôn Thi nghe nói có cái lao hầu ra tới, kinh ngạc một hồi, hầu ra? Liên Tung hợp chấn như vậy tiểu địa phương, nơi nào sẽ có cái gì hầu ra tới, chẳng lẽ là kẻ lừa đảo? Lại lo lắng vạn nhất thật là cái hầu ra đâu? Do dự hồi lâu, Tôn Thi vẫn là tính toán gặp một lần, chỉ là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn đến thời điểm, người đã đi rồi. Đi rồi? Sẽ lao ra, đi rồi. Nhưng nói cái gì? Tôn Thi hỏi. Hạ nhân do dự mà, một hồi lâu mới ấp úng nói, "Kia lão giả nói, hôm nay đại nhân ngại không thấy, ngày khác đó là quỷ cầu hắn, hắn cũng sẽ không thấy ngài." Tôn Thi văn ôn, sắc mặt tức khắc có chút phát thanh. Nay người tới hoặc là là cái kẻ lừa đảo, hoặc là chính là cái thật hầu ra. Hắn suy nghĩ một phèn, cảm thấy người sau chiếm đa số. Suy nghĩ cẩn thận này đó, tức khắc cả người đều không tốt. Vội vội vàng vàng nói: "Mau đi cha, nhìn xem này lao hầu ra vì cái gì tới nha môn?" Lao ra hạ nhân đáp ứng, không biết có nên hay không nói. "Chuyện gì? Ngài vẫn là quản quản phu nhân nhà mẹ đẻ người đi, thật sự là quá kỳ cục." Hạ nhân nói xong liền quỳ xuống, tiếp tục nói: "Tuy nói là phu nhân nhà mẹ đẻ người, nhưng một vinh đều đinh, nhất tổn câu tổn, những người đó phạm phải sự, người khác nhất định sẽ quái đến lao ra ngài trên người." Tôn Thi mày nhíu chặt, trầm giọng thắc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là phu nhân nhà mẹ đẻ tăng cứu ra hạ nhân một năm một mười nói, thật là nơi trốn tinh tế, một chút cũng chưa lực hạ, thậm chí hôm nay thư quen nhi ở trên phố ngăn lại thư Tân khiêu khích, lại bị lao hầu ra nhìn thấy, ba cánh đưa thư Tân đổ vật từ đầu chí cuối nói một lần. Tôn Thi khí mặt đều thành, một cái tắt chụp ở bàn trên bàn. Quả thực là đáng giận. Liên bởi vì thư đoạn nhi sinh đứa con trai, Hắn bị tiền phu nhân nhà mẹ đẻ đắn đo, căn bản không thể động đậy. Những người này còn như vậy không bớt lo, nơi trốn cho hắn tìm phiền thoái. Hảo một cái thư a mục, ngày thường trung thực không nhiều lắm luôn, không nghĩ tới lại là như vậy lòng lang dạ sói người, quả thực đáng giận. "Lao ra, lao ra, đại cứu ra tới." Tôn Thi vội hỏi, "Đại cứu ra. Cái nào đại cứu ra? Ngươi còn có mấy cái đại cứu ra? Một tiếng hừ lệnh. Một người nam nhân bước nhanh đi đến, phía sau đi theo hai cái gã sai vặt, hai cái bà tử, một cái nha hoàn. Tôn Thi trong lòng thầm mắng một tiếng, "Vội đón đi lên, đại ca." Tuân Trấn. Tôn Thi đằng trước phu nhân thân đại ca, hiện giờ là Lăng huyện huyện lệnh. Tuân Trấn nhìn Tôn Thi, "Nếu ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi này chấn thừa còn muốn hay không làm?" "Đại ca, em dễ sợ hãi." Tron thị vội ôm quyền. Sợ hãi, ta xem ngươi nhưng thật ra mắt manh tâm manh thực, lúc trước ngươi muốn lại cưới, nói làm ba cái hải tử có cái mâu thân, chúng ta tuân ra nhưng có không đáp ứng. Chỉ đề ra một chút, người này tiến vào, 5 năm, năm không được có hài tử, càng không thể bị khuất ba cái hài tử, nhưng ngươi là như thế nào làm, nhân tài tiến vào mấy tháng liền có thai, hảo, đã có dự, chúng ta cũng nói nữ nhi có thể sinh, nhưng không thể là nhi tử kết quả kia thư thị, nhưng thật ra bản lĩnh, mua được đại phu, ngạnh sinh sinh đem Tuân gia lửa xoay quanh, trăm phương ngàn kế sinh đứa con trai ra tới, ngươi luôn miệng nói thư thị là cái tốt, nhưng nàng nếu là cái tốt, liền sẽ không. Tuy ý nhà mẹ để người làm ra bực này heo chó không bằng ác sự tới. Tuân Chấn càng nói càng tức giận, một cái tắt chụp nát bàn mấy. Đại ca, là ta không phải, là ta không ước thúc hảo thư thị. Tuân Thi vội vàng xin lỗi. Hừ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi rốt cuộc có thể hay không ước thúc trụ một cái phụ nhân, ta là vì ta số khổ muội muội kia ba cái hài tử, không hy vọng bọn họ không có nương lúc sau lại không có cha, ngươi hồ đồ hồ đồ thật là hồ đồ đến đỉnh, lao hầu ra tới phủ nha ngươi vì cái gì cự mà không thấy. Ngươi cho rằng ngươi cái chấn nhỏ thừa thực ghê gớm có phải hay không? Mong rằng đại cứu ca cứu cứu ta. Tôn Thi nói, liền quý xuống. Tôn Trấn nhìn hư lạnh một tiếng, thư thị như vậy áp độc, ta không thể làm nàng dạy hư ta ba cái cháu ngoại trai, này hai cái gã sai vật phân biệt hầu hạ Văn Nguyên, Văn Tuấn. Mạn Lệ đã 11 tuổi, là vừa rồi đại cô nương, lại quá mấy năm liền phải cấp kê, này quản gia cũng phải học lên, này hai cái bà tử về sau đi theo Mạn Lệ bên người hầu hạ, hiệp trợ Mạn Lệ quản gia. Tôn thị trong lòng tất cả bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu đáp ứng, đều nghe đại ca an bài. Ân, ngươi lên theo ta đi cấp lao hầu già xin lỗi." Tuân Trấn nói xong xoay người hướng ra phía ngoài đi. Tuân Thi vội theo đi lên. Túy Tiên lâu. Sở Quân nhìn một cái kính ăn Thẩm Đa Vượng, cười cười nói, "Nếu liền cơm đều ăn không đủ no, sao không đi theo ta trở lại kinh thành đi?" Thẩm Đa Vượng trầm mặc không nói, tiếp tục ăn. Một con gà đi xuống, lại múc một chén gà rừng canh hô hô hô ăn. "Ngươi nhưng thật ra sẽ ăn?" Này gà rừng hôm nay sáng sớm mới đưa tới, tuy sống, giết, ngao canh nhất bổ dưỡng, bất quá ngươi một đại nam nhân, bên người liền cái tức phụ đều không có, bổ dưỡng cũng là lãng phí. Thẩm Đa vượng như cũ không nói, chỉ là lại bắt đầu dùng tay xé rách gà rừng thì ăn. Hắn đương nhiên biết, này vẫn là hắn trảo. Bất quá có hay không tức phụ quan trọng sao? Dù sao hắn cái dạng này, nói dễ nghe một chút lực lớn vô cùng, nói khó nghe chính là cẩu hùng một con cũng không, có nữ tử thiệt tình thích hắn, hơn nữa nữ nhân chuyện này nhiều, phiền thật sự, liền cùng hắn nương, hai cái tẩu tử giống nhau, lòng tham không dấy. Ta nói nửa ngày, ngươi nhưng thật ra ứng ta một tiếng. Sở Quân thấp giọng giận. Ân. Thẩm Đa vượn lên tiếng. Sở Quân khí mặt đều thanh. Thằng ngãi này, năm đó như thế nào liền đem hắn cấp cứu, thiếu một cái mệnh không nói, mấy năm nay cũng không gặp cho hắn cái sắc mặt tốt. Phải nói Hắn ai cũng chưa đã cho sắc mặt tốt. Rõ ràng cực có bản lĩnh, lại trở lại này Thâm Sơn cung cốc, làm chân đất, cả ngày một thân phong trần, không biết đầu góc suy nghĩ cái gì. Ta nói, ngươi có phải hay không không nghĩ cưới Ninh An công chùa a?" Hoàng thượng nói, "Không nghĩ cưới liền không cưới, ngươi nhưng thật ra trở về tiếp tục cấp hoàng thượng hiệu lực a?" Hoàng thượng. thầm Đa vừa ngước mắt nhìn về phía Sở Quân, không chút để ý hỏi, "Viên quan không yên ổn." Năm đó, hắn Thẩm Đa Vượng cũng là khí phách hăng hái, vi phong lấm lâm đại tướng quân, toàn tâm toàn ý ủng hộ tân hoàng đăng cơ. Nguyên tưởng rằng cùng sinh cùng tử, bạn cùng chung hoàn nạ, định là tin hắn. Lại không nghĩ một hồi hồng môn yến, một cái mỹ nhân kế thiếu chút nữa làm hại hắn mất mạng. Nghĩ đến đây, Thẩm Đa Vượng cầm một bên uống rượu một ngụm. Sở quân vội nói, nhung người đại binh tới phạm, đã chết trận hai cái tướng quân, hoàng thượng vì thế lo lắng không thôi. Ngươi vẫn là chạy nhanh cùng ta trở về đi, bằng không này thiên hạ sợ là muốn loạn đi lên. Này cùng ta có quan hệ gì đâu?" Thẩm Đa Vượng lạnh lùng hỏi. Thật Mạnh đem ly rượu ngã ở trên mặt đất, lúc trước các ngươi chỉnh này vừa ra, không phải hẳn là rõ ràng có một ngày này, muốn binh quyền nói thẳng chính là ta sẽ không cho. Ta là cái loại này tham niệm quyền thế người. Nếu các ngươi làm âm mưu đem ta lướt xuống dưới, liền không cần giả mù sa mưa tới gặp ta. Thẩm Đa Vượng nói xong hướng ra phía ngoài đi đến, cùng tiến đến Lao Hầu ra thiếu chút nữa đụng phải. "Làm sao vậy, làm sao vậy đây là? Ngươi ăn được, ta còn bị đói đâu. Có hay không ăn sạch? Cho ta để lại không có." Thẩm Đa Vượng nhàn nhạt gật đầu, cất bước liền đi. Lao Hầu ra kinh ngạc một chút, "Ai, ta nói, ta tốt xấu giúp ngươi, ngươi sao liền một chút mặt mũi đều không cho ta? Tốt xấu ta cũng là cái lao nhân ra. Bất đắc dĩ vào phòng, nhìn trên mặt đất vỡ vụn chén rượu, Tiểu Thanh vấn một bên trầm khuôn mặt Sở Quân, "Các ngươi cãi nhau?" Sở Quân sốc sốc mí mắt, nhìn Lao Hầu ra liếc mắt một cái, "Không nói, ta nói ngươi liền không thể nhường hắn, hắn cái kia tính tỉnh, vậy ngươi trêu chọc hắn làm cái gì? Ta cùng ngươi nói à, ta nhưng thật ra có biện pháp làm hắn ngoan ngoan cùng chúng ta trở lại kinh thành đi." Lao Hầu ra vui dạo dượi nói, "Khuyên ngươi ngàn vạn không cần xử thủ đoạn." Bằng không ngươi kia hầu phủ ngươi có thể hay không giữ được, ai đều nói không chừng. Sở Quân nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở. Sau đó liền đứng dậy trở về phòng đi. Lao hầu ra ngẫm lại cảm thấy có đạo lý, vai Vũ đại tướng quân tính tình không tốt, không thích nói chuyện, thích nhất trực tiếp động thủ. Hán phía dưới có một đội 20 người đội thân vệ, mỗi người đều có thể lấy một địch trăm, chỉ là năm đó sự tình phát sinh sau, trong một đêm, không ai biết những người đó đi nơi nào. Một chút tin tức đều không có. Xem ra lần này muốn tay không mà về. Lao Hầu ra, bên ngoài người tôi nói, trấn thừa cùng Lăng huyện huyện lệnh cầu kiến. Thấy cái giám á thấy, làm cho bọn họ lăn. Lao Hầu ra nói, dừng một chút mới tiếp tục nói, đừng làm cho bọn họ đi rồi, làm cho bọn họ đi túy tiên lâu ngoại cấp lao tử quỷ, không quỷ hai cái canh giờ, lao tử làm cho bọn họ đầu chuyển nhà, phái người cho ta nhìn chằm chằm, thiếu 15 phút đều không được thẳng trong phòng, Sở Quân đau đầu không thôi. Như thế nào liền đem như vậy cá nhân cấp mang đến? Triệu Cẩn Du cái kia ba ba tôn, chính mình không tới, lại làm hắn này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tổ phụ theo tới. Hỗn đảng. Sở Quân xoa xoa huyệt thái dương, thật sâu hít vào một hơi. Thẩm Đa Vượng ra túy tiên lâu thời điểm, tự nhiên thấy Tôn Thi cùng Tuân chấn. Tuân Trấn cùng Thẩm Đa Vượng có điểm giao tình, vội hô một tiếng, Thẩm Tam Lang Thẩm Đa vượng nhìn Tuân Trấn, nhàn nhạt gật đầu. Thầm Tam Lang ở túy Tiên lâu ăn cơm. Thầm Đa vượng lại lần nữa nhàn nhạt gật đầu. Tuân Trấn muốn nói lại thôi. Thầm Đa vượng nhìn hắn một cái, cất bước liền đi. Tuân Trấn kinh ngạc, trong lòng không vui. Tôn Thi vội nói, "Đại ca, người là ai a?" Thẩm Gia thôn đã từng ở Đường Kim Thánh thượng dưới trướng, như thế nào? Người không biết hắn? Tôn Thi lắc đầu, "Hắn sao có thể biết?" Này Tùng hợp trấn còn có như vậy cá nhân, Tuân Trấn cũng khó hiểu, nếu là đương kim thánh thượng dưới trướng tướng sĩ, như thế nào liền trở về Tùng hợp trấn, liền cái một quan nửa chức đều không có, cả ngày dựa săn thú mà sống. Chẳng qua còn không có tới kịp nghĩ nhiều, bên trong liền ra tới một đội người, cầm đầu lớn tiếng nói, Lao Hầu ra nói, "Không thấy các người, các ngươi tại đây cổng lớn quỷ thượng hai cái canh giờ, việc này liền tính, nếu là dám can đảm gian dối thủ đoạn" Ha ha. Cười lạnh làm người sởn tóc gáy. Tuân Chấn trong lòng hỏa a, nhìn thoáng qua Tôn Thi, bất chấp người nhiều, liền quỳ xuống. Tôn Thi thấy Tuân Chấn đều quỳ, nào dám do dự, cũng vội vàng quỳ xuống. Thái Dương nóng rát, túy Tiên lâu ra ra vào vào khách nhân, chỉ chỉ trỏ trỏ không tính thiếu. Đây là trấn thừa đi. Là đâu? Vì sao ở chỗ này quỳ? Thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, thật cho rằng này thiên hạ họ Tôn. Tưởng như thế nào khi dễ người liền như thế nào khi dễ người, hiện giờ Lao hầu ra chủ trì công đạo tới, này không, chấn thừa cũng phạt quỷ. Xứng đáng, làm hắn quán tức phụ nhà mẹ đẻ người, hoành hành ngang ngược, nên bóc hắn mũ cánh chuẩn, loại người này không xứng làm quan. Chính là, chính là. Tuân thị bị nói mặt đỏ thai hồng, đầu cũng không dám ngừng lên. Mấy năm nay, cẩn trọng làm tiểu quan, cho rằng chậm rãi nào, có thể ngao đến huyện lệnh đi. Kết quả hủy trong một sớm. Đừng nói huỷ lệnh, nay trấn thừa một vị có thể hay không giữ được đều khó nói. Phá của đàn bà, hắn như thế nào liền cưới như vậy cái tai họa. Nguyên bản đối thư Đoạn Nhi vẫn là thích, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thân mình nột, nhưng trải qua như vậy rất nhiều, Tôn Thi là đem thư Đoạn Nhi cấp hơn thượng. Kia xương. Thầm Đa vượng tính toán về nhà một chuyến, sau đó vào núi đi tìm mấy hoa thỏ hoang, buổi tối đưa thư Tân ra đi. Dưỡng thỏ hoang. Về sau có thể ăn con thỏ thịt. Thỏ mau lấy tới làm vây cổ cũng ấm áp. Kia toàn ra quá đáng thương, Cố Tình Thư Tân Kiên nghị làm hắn lau mắt mà nhìn, tổng tưởng giúp giúp nàng. Vừa mới chuẩn bị muốn ra khỏi thành, mấy cái du côn lưu manh tắc cười hì hì nói, không thể tưởng được này tiền bộ đầu ra nương nhóm thật là đủ nhẫn tâm, kia chính là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ a. Này lão nương nhóm quá hận, cư nhiên làm chúng ta đi thu thập kia nương mấy cái. Đại ca Chúng ta thật đi a. Đi cái quỷ a đi, kia nương mấy cái còn chưa đủ đáng thương, chúng ta tuy rằng là lưu manh, nhưng cũng phải có điểm lương tri, chúng ta đi lắc lư một vòng, tìm cái mà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng trở về đi theo kia lão nương nhõng nói, chúng ta đem sự tình làm thỏa đáng, cầm tiền hảo hảo ăn một đốn. Nghe đại ca. Vài người muốn đi, thầm Đa Vượng chiều bọn họ hô một tiếng, các ngươi mấy cái lại đây. Mấy cái du côn lưu manh thấy Thẩm Đa Vượng lưng hùn vai gấu, trên mặt vết xẻo lại thô lại trường, xấu xí vạn phần thật là đáng sợ. Nuốt nuốt nước miếng, cường trống tiến lên. Đại đại đại đại ca, các ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Đa Vượng nhàn nhạt ra tiếng, hai tay cầm quyền, răng rắc răng rắc vang lên. Mấy du côn lưu manh kia đều là bắt nạt kẻ yếu chủ. Đội vàng đem thư quên Nhi Hoa một lượng bạc tử gọi bọn hắn đi thư ra thôn qué rầy thư tân toàn ra sự tình nói danh mạch. Thẩm Đa vượng từ trong lòng ngực lấy ra 10 lượng bạc, chiều trong đó một người ném đi, âm vũ nói: "Tản đi ra ngoài, làm tốt, quá mấy ngày lại cho các ngươi 10 lượng, làm không xong, ta cho các ngươi thiếu cánh tay gãy chân, hối hận tới người này thế đi một chuyến." Thẩm Đa vượng nói xong, xoay người liền đi. Mấy cái du côn lưu manh đối với bạc kinh hỉ đàn sen, một phen dối rắm lúc sau, quyết định rủ theo thẩm đa vượng nói làm. Tiên nhiêu không nói, còn không cần bị đánh. Tiên bộ đầu bọn họ là không thể chơi vào, nhưng hiện giờ hắn tức phụ chính là có nhược điểm ở bọn họ trong tay. Thư Tân một hàng dọc theo đường đi liền nên đón không ít chỉ chỉ trò trò. Rốt cuộc thật không ai bộ dáng này mua đồ vật. Đều là bí đỏ, khoe tây, tây đậu đũa, dở nhưng thật ra có điểm thị. Nhưng đều là thịt mỡ cùng xương cốt. Thịt mỡ lấy tới ngao du xào rau, này xương cốt sao? Có tiền ai nguyện ý mua cốt được a, mua thịt mới thật sự. Chỉ là này một xe đồ vật, đến không ít tiền đi. A Tân a, người sao mua nhiều như vậy bí đỏ a, đến ăn tới khi nào? Thiểm, ta thư Tân hô một tiếng, hồng hốc mắt không biết nói như thế nào. Đuổi xe bỏ vội nói, vị này đại tẩu, mấy thứ này có rất nhiều A Tân mua có chút là đoàn người đưa. Đưa. Đúng rồi, lại nói tiếp cũng là một lời khó nói hết, một lời khó nói hết ta. Càng là như vậy muốn nói lại thôi, càng là có người hỏi. Thư Tân hồng hốc mắt không nói lời nào, Đông Cải vội nói, là ta đại cô nói, ta đại tỷ trộm tiền, chính là, chính là này tiền không phải trộm, là đại tỷ làm túi tiền cầm đi bán tích cóm xuống dưới, trong nhà chỉ còn lại có gạo và mì, mới nghĩ đi mua chút bí đỏ. Khoai tây trở về, nào biết đâu rằng sẽ đụng tới. Đứa nhỏ này, kia đã không phải ngươi đại cô. Chính là a. Đuổi xe bỏ cũng đi theo nói, quá áp độc, như vậy nhiều người đâu, một mở miệng liền nói người trọng tiền, bộ dáng này thân nhân có còn không bằng không có. Kia thừa quên nhi thật sự nói như vậy, cũng không phải là, thật nhiều người nghe đâu. Thư Tân Đảo cũng không theo kiệt, đem quả mận cầm một người phân mấy cái, liền tính đồ vật không đáng giá tiền. Nhưng ý tứ không giống nhau. Đặc biệt là tiểu hài tử, so đại nhân nhiều hai cái, nhưng đem bọn họ nhạc hàng rồi. Đại tiểu nhân vây quanh Thư Tân một ngủ một câu, á Tân tỉ, ta muốn." "Ta cũng muốn." Thư Tân cười nhất nhất cho, "Vốn dĩ không thế nào đáng giá quả mận, lại đổi lấy không ít thiệt tình cười." Chia đều thứ tốt, cũng có người đi theo cùng nhau đến Thư Tân gia, mỹ kỷ danh hỗ trợ. Trên thực tế là muốn nhìn một chút kia hộp đồ ăn chăng, cái gì ăn ngon. Tới rồi ra, đem đồ vật hạ ở trong sân, đuổi xe bỏ đem đoàn người cấp 30 văn tiền lấy ra tới đưa cho Thư Tân, Thư Tân không cần. Cho ngươi, ngươi liền cầm, đại thúc ta một đại nam nhân, có rất nhiều sức lực kiếm tiền. Đúng vậy A Tân, cho ngươi ngươi liền cầm. Thư Tân suy nghĩ một lát, giơ tay tiếp nhận tiền, cảm ơn đại thúc. Tường lưu đuổi xe bỏ đại thúc ăn cơm rồi lại không biết như thế nào mở miệng, nghĩ người trong nhà còn tính nhiều, lấy hết can đảm hô, "Đại thúc." "Ừm." "Ngài vào nhà uống miếng nước, ăn cơm lại đi, ta muội muội nấu cháo, trưng bạch diện màn thầu, mẹ nuôi cho đồ ăn, ta nhiệt một chút, thực mau liền có thể ăn." "Này, không tốt lắm đâu." "Này rốt cuộc, một phòng nữ, không có quan hệ, chính là đại thúc chỉ có thể một người ăn cơm." "Vậy ngươi cho ta tới chen cháo." Một cái màn tàu liền hảo. Đại thúc mau bên trong ngồi. Đông cải hành thái một cái múc nước, một cái đoan băng ghế, đầu hoa cầm quả mận phân, sau đó chính mình ăn một cái. Thư Tân mở ra mang chân châu cấp hộp đồ ăn, một chén lớn thịt kho tàu, còn có chỉnh một con gà. Thư Tân nhiệt bưng nửa chén thịt kho tàu, nửa chỉ gà cấp đuổi xe bò. Này, đại thúc nhanh ăn đi. Đuổi xe bò ăn đầy miệng ru, đem nửa chén thịt kho tàu Nửa chỉ gà ăn sạch, lúc gần đi còn không quên nói, về sau yêu cầu kéo thứ gì, tới tìm ta, chỉ cần ta có rảnh, không thu các ngươi tiền. Đại thúc đi thong thả, vất vả ngài. Thư Tân đem người đưa ra môn. Những cái đó tới xem náo nhiệt các thôn dân không khỏi cảm khái, thật là dày đạo nhân, này nửa chén thịt, nửa chỉ gà liền như vậy bưng cho người ăn. Á Tân nhưng thật ra khách khí. Liêu thị ôn hòa cười, nhân ra cực cực khổ khổ đem người đưa về tới. Liên Tiễn cũng chưa thu không nói, trả lại cho tiền, ăn bữa cơm là hả là. Nhưng thật ra cái này lý, bất quá về sau muốn mua cái gì, tới nhà của ta nhìn xem, ta bán các ngươi nương mấy cái tiện nghi điểm. "Hảo." Tới xem náo nhiệt ngồi một hồi, cũng không phá giày nương mấy cái ăn cơm trưa, cười hì hì từng người trở về. Nhìn nơi ở trong sân bí đỏ, khoe tây, cây đậu đũa, quả lê, quả mận, trứng gà, Thư Tân cùng đồng cải mới nhìn nhau. Phụt cười ra tiếng. Ha ha, cũng thật hả giận a. Thư Tân thở ra một hơi. Mặc kệ nói như vậy, thư ra thanh danh đến tận đây là thật sự sú. Muốn vậy trắng, kiếp sau đi. Hành thái ở một bên nhìn, mắt lộ ra hâm mộ. Đại tỷ, nhị tỷ có thể đi chân trên, có thể ngồi xe bò, các nàng lại tương đồng bí mật. Hành thái hơi có chút mất mát, chỉ là nhìn trong viện đồ vật, con ngươi dần dần nhiễm cười, cũng đi theo nụ nụ cười. Liêu Thị ngồi ở bên cửa sổ, cười nói: "Ăn cơm trước đi, ăn cơm, đem đồ vật thu thập một chút. Nhiều như vậy đồ vật, đủ ăn được lâu rồi." Thư Tân gật đầu. "Vội đi cắt thịt mỡ xảo cái cây đậu đũa, liền thịt kho tàu, gà ăn." Liền Vội Vàng đem cây đậu đũa lửa ra tới rửa sạch sẽ, đặt ở thái dương hạ phơi. Nồi to nấu nước, đem lưu nước buôn bán ra tới, lại dùng một khối bố bao hạt cắt lộng cái bao cát, chuẩn bị lấy tới phong lưu khẩu. Đại tỷ, nhiều như vậy cây đậu đũa đều phải lấy tới phao toàn cây đậu đũa sao? Đậu Hoa tiểu thanh vấn, nghiêm túc tuyển cây đậu đũa, đem lão cơ trùng đều lấy ra tới, đặt ở chậu, nhìn kia mớ máy trùng, Đậu Hoa hì hì hì cười không ngừng. "Ân, nhiều phao một ít, chờ không đổ ăn thời điểm, lấy tới xào ăn với cơm." Thư Tân nói, thấy Đậu Hoa cười vui vẻ, "Đậu Hoa, ngươi cười cái gì?" "Đại tỷ, một hồi đêm này đó trùng đều cấp gà ăn." Thật là cái ý kiến hay. Tẩy tẩy lộc lộc, phao một lưu cây đậu đũa, Thư Tân đem lưu khẩu Phong hảo, vốn định xuống ruộng rút thảo, cuối cùng ngấm lại vẫn là từ bỏ. Đem xương cốt thả một nửa ở trong nồi nấu, mặt khác một nửa ướp lên. Thịt mỡ một nửa ngao du, một nửa ướp. Thời tiết nhiệt lên, đồ vật phóng không được bao lâu, Thư Tân mua cũng không nhiều lắm, cũng may là gia thôn bên kia có cái cửa hàng, bán thịt heo, đầu hủ mua mua cũng phóng phương tiện. Nếu là có cái tối say thì tốt rồi. Đây là cái này muốn tìm tợ đá, chờ múc nước giếng thời điểm, có thể thuận tiện làm một cái. Nương, trong nhà có cái gì yêu cầu cục đá làm sao? Tối say, heo tàu, giếng nước vòng. Liêu thị nhất nhất nói. Trong nhà thiếu đồ vật quá nhiều, chính là tiền. Nghĩ đến tiền, Liêu thị không khỏi nhiễm nhíu sầu. Bán thực đơn kia 200 lượng, Thư Tân không tính toán nói cho Liêu thị Nhưng làm theo sống nơi này lấy 100 lượng, Thư Tân là quyết định nói cho Liễu thị, cũng đem tiền cho nàng bảo quản. "Nương, chúng ta ngồi xuống, ta có lời cùng ngươi nói." Liêu thị thấy Thư Tân như vậy thận trọng, cũng thận trọng lên, "Chuyện gì? Ngươi nói, nương đều y để ngươi." "Nương, là cái dạng này, cha nuôi giúp ta tiếp cái theo sống, đối phương nguyện ý cấp 500 lượng bạc, trước cho ta 100 lượng, cha nuôi đổi thành 12 bạc vụn làm ta cầm trở về." Ta hôm nay mua thật nhiều đồ vật, hoa đi vài hai, nơi này còn có 982 chỉnh cho ngươi bảo quản, còn lại 300 nhiều văn cũng cho ngươi phóng. Nhiều, nhiều ít? Liêu thị kinh ngạc vặn phần. Ta hôm nay mua bự bì, mễ đều là tinh tế, cho nên hoa tương đối nhiều." Thư Tân giải thích. Liêu thị lắc đầu, "Không phải, ta không phải nói cái này, ta là nói, ngươi kia đổ thêm bao nhiêu tiền?" "500 lượng, trước cho 100 lượng tiền đặt cọc." Còn lại chờ đồ theo sau khi làm xong cấp. Liêu Thị run rẩy tay đem túi tiền tử tiếp nhận tới, ngã vào trước mặt nghiêm túc đếm bài biến, 10 cái một đống 10 cái một đống, lại cẩn thận đếm một lần mới nói nói, chúng ta đến trước đem thôn trưởng ra bà còn. Ân. Liêu Thị đẩy một đống đến thư Tân trước mặt, đó là cầm đi còn cấp thôn trưởng ra. Còn lại ta thu hồi tới, ngươi phải dùng hỏi ta lấy, này 300 văn liền đặt ở này trong ngăn kéo. Ngày thường muốn mua điểm cái gì cũng phương tiện. Liêu Thị kích động, nói chuyện thanh nhã đều ở phát run. Cảm giác giống một giấc mộng. Nàng nữ nhi, thế nhưng có thể tránh nhiều như vậy tiền, là nàng cả đời cũng không dám tưởng, hiện giờ đều ở nàng trong tay, về sau ăn uống không lo, chỉ cần hảo hảo sinh hoạt liền hảo. Chỉ nháy mắt, Liêu Thị cảm thấy cả người đều không giống nhau. Cười cũng vui vẻ rất nhiều. Thư Tân nhìn, hiểu ý cười. Đều nghe nương. A Tần, kia chúng ta buổi tối ăn cái gì? Mang ra hai cái cà cà khi nào tới? Ngươi chuẩn bị chút ăn mới là. Buổi tối xương sườn hầm khoai tây, lại thiêu cái bí đỏ canh, xào cái cây đậu đúa thế nào? Kia ăn cơm vẫn là uống cháo. Liêu thị tiểu thanh vấn. Ăn cơm, về sau nhà chúng ta, một ngày tam đốn, đốn đốn quần no. Liêu thị cười ra tiếng, hảo, đốn đốn quả no, chúng ta lại trọng điểm đồ ăn trong viện miếng đất kia. Chúng ta phiên loại rau xanh đi, rửa rau thủy gì đó lấy tới tới ruộng cũng hảo, mà sau chuồng heo phía trước cũng phiên loại thượng hành lá, tỏi, rau hẹ, lại dưỡng đầu heo đi, ăn Tết dễ duyệt. Thư Tân vật đầu. Đem tiền cấp Liêu thị quả nhiên là đúng. Ít nhất nháy mắt không ở lo lắng sốt ruột, cả người đối tương lai đều có hy vọng, cả người đều không giống nhau, khá tốt. Đông cải ngay từ đầu không quá minh bạch Thư Tân quyết định, này một chút cũng hiểu được cũng là duy trì thư Tân quyết định. Có cái rộng rãi nương, so với một cái cả ngày đoán trời trách đất, vẻ mặt đau khổ nương, thật là hảo quá nhiều. Ta lập tức liền ở cữ xong, đến lúc đó ta ở nhà nấu cơm, Si Nhi cũng ta tới tẩy, các ngươi muốn ăn cái gì, chỉ cần trong nhà, ta đều nấu cho các ngươi ăn. Chúng ta đây chờ nương đem chúng ta huy thành đại mật mã." Thư Tân cười nói. "Kia không được, nữ hải tử đến thon thả sát yêu thích xem." Thật thành đại mập mạc, liền không hảo tìm nhà chồng. Liêu thị nói, cười ôn hòa, nghĩ nghĩ lại nói, về sau các ngươi hôn phu, đều chính mình tới tuyển, mặc kệ trong nhà như thế nào, các ngươi thích. Hắn đối với các ngươi trẻ tình, không ngu hiếu, có tiến tới tâm, nương liền đồng ý. Thư Tân cười. Đông Cải, hành thái tức khắc đỏ bừng mặt. Đầu hoa ngây thơ mà mịn, ăn trong tay quả mận. Thư Tân thấy nàng ăn hảo chút, ôn thanh khuyên nhủ, Đông Cải ăn ít chút, ăn nhiều buổi tối liền ăn không vô thịt. Đầu Hoa vừa nghe, vội vàng gật gật đầu, "Đại tỷ, ta cái này ăn sẽ không ăn." Thư Tân sờ sờ đầu Hoa, đầu, "Đều do ta, quên mua chút hẳn dưa, đầu phòng trở về. Lúc ấy chỉ lo mua lương thực, ngay cả hồng dây buộc tóc đều quên không mua." "Đại tỷ, không mua những cái đó, phí tiền." Đầu Hoa hiểu chuyện, cười hi hi nói, liền dựa đến Thư Tân trong lòng ngực. "Chúng ta Đầu Hoa nhất hiểu chuyện." Thư Tân hôn đậu hoa một ngụm. Mấy ngày nay ăn ngon, đậu hoa trưởng cao chút, còn chương thịt, làn da cũng trắng chút, không ở như vậy vàng như nến. Thư Tân nghĩ muốn đi thôn trưởng ra một chuyến, chọn lựa chút lại đại lại tốt quả mận, cầm tiền ra cửa. Đông cải, hành thái liền thương lượng nấu cơm. Đừng nhìn hai người tuổi con nhỏ, này đồ ăn làm ra tới, hương vị lại là cực hảo, điểm này cực đến Liêu thị chân truyền. Thư Tân cầm tiền, linh độ Tới rồi thôn trưởng cửa nhà, liền nghe được trong phòng chuyển ra một tiếng thét trói thai, ngay sau đó liền nghe được bên trong chuyển ra thanh âm: "Cha, nương, mau tới a, ngũ đệ không hảo." Thư Tân nghe được thanh âm, hoảng sợ, vội vàng vào thôn trừng ra, đem rổ hướng trên mặt đất một phóng, liền tìm thanh âm mà đi. Còn chưa đi vào, liền nghe được viên thị tiếng khóc. mà thư hữu nhân nằm trên mặt đất, viên thị quỷ gối thư hữu nhân bên người, một cái kính loạn choáng hắn. Hữu nhân, hữu nhân. Nưu thị, Trương thị ở một bên chỉ biết ồn ào, cũng không biết chạy tới kêu người. Thôn trưởng, thư hữu Khang, thư Hữu kiện đều không ở. Thư Tân hít sâu một hơi tiến lên, "Bá nương." Viên thị nhìn thư Tân, khóc càng thêm thương tâm, "A Tân, ngươi mau nhìn xem hữu nhân." Hắn bỗng nhiên té xỉu. Thư Tân tiến lên, duỗi tay xem xét thư Hữu nhân cái chán, nóng bóng khỏe miệng còn có bọt mép nổ ra. "Bá nương," Ngũ ca có thể là bị cảm nắng. Thư Tân nói, đem thư Hiếu nhân đỡ lên, nhanh chóng cởi hắn siêm y, đối với hắn bả vai trò nắm vài cái, lập tức liền đen. Quả nhiên là bị cảm nắng. Thư Tân nghĩ đến đây, lại ở cái khác địa phương nắm, đối Nưu thị nói, đại tẩu, người mau đi đoan chén nước, lấy cái thìa lại đầy. Thư Tân hợp với nắm vài cái, người kia màu đen địa phương liền nổi lên huyết hào, thư Hiếu nhân tựa hồ dễ chịu rất nhiều. Dần dần không hề miệng sủi bọt mép. Viên thị buồn kinh hách quá độ, này một chút cũng hơi chút hoàn hồn, thấy Trương thị còn xử ở một bên, trong lòng bực bội, người xử ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi xem hắn cha ở địa phương nào, đem người kêu trở về. Ai? Trương thị lên tiếng nhanh chóng chạy. Nưu thị nhanh chóng lấy tới chén, thìa. Thư Tân làm viên thị đỡ thư lưu nhân, cấp thư hiếu nhân cạo gió. Vai cái đi xuống, nổi lên thật nhiều huyết phao. Viên thị đau lòng thẳng khóc. Chẳng qua thư hữu nhân nhưng thật ra dần dần tỉnh lại, nương, đau. Một hồi thì tốt rồi, hữu nhân ngon a. Thư hữu nhân đau quả muốn khóc, quay đầu thời điểm lại thấy thư tân, kinh hỉ đề hoán, a tân. Liền khóc đều quên mất. Ngũ ca, nhịn một chút thì tốt rồi. Thư tân cười, cầm chén đưa cho Lưu thị. Cùng Viên thị cùng nhau đem thư hữu nhân nâng dậy tới. Không sức lực Thư Hiếu Nhân nói một tiếng, nỗ lực tưởng đứng lên, chỉ là như thế nào cũng không động đậy. "Ngũ ca, ngươi dựa vào ta, sẽ đem ngươi áp hư." Thư Hiếu Nhân lắc đầu. Hắn là ngốc, nhưng không phải rõ đầu rõ đuôi đại ngốc tử, hắn so á tân cao rất nhiều, thực trọng. "Ta hành." Thư Tân khẳng định nói. Thư Hiếu Nhân nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Viên thị cũng tiến lên hỗ trợ, mất rất nhiều công sức mới đem Thư Hiếu Nhân nâng dậy làm hắn ngồi ở một bên ghế trên. Thư Tân nhìn thư Hiếu nhân trên lưng huyết vào, "Bá nương, chờ thôn trưởng đại bá trở về, các ngươi vẫn là đưa Ngũ Ca đi chấn trên nhìn xem." Viên thị gật đầu. "Điểm này đảo không cần thư Tân nói, trấn trên khẳng định là muốn đi. Bất quá hôm nay thật là cũng may thư Tân tới, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng." "A Tân, ngươi hảo, bá nương nhớ kỹ. Bá nương khách khí, bá nương đối chúng ta một nhà trợ giúp rất nhiều." Vạn hạnh hôm nay có thể giúp được thư hữu nhân, cũng vạn hạnh nàng lại đây." Thôn trưởng vội vội vàng vàng trở về, từng ngụm từng ngụm thở dốc, "Thế nào? Cha, ta không có việc gì?" Thư hữu nhân cười. Thôn trưởng tức khắc đỏ hốc mắt, tiến lên sờ sờ thư hữu nhân đầu, chớ sợ, "Cha này liền đi bộ xe ngựa, chúng ta đi chấn trên." Thư hữu nhân ngoan ngoãn gật đầu, lại nhìn về phía thư tân. Hắn là tưởng thư tân cùng đi, nhưng cũng biết Thư Tân sẽ không theo hắn cùng đi. Lần này bị bệnh sau, hắn phát hiện chính mình thông minh chút. Thôn trưởng đi bộ xe ngựa, Thư Lưu Khang, Thư Hữu kiện cũng thực mau trở lại, Viên thị làm Thư Hữu Khang bối Thư Hữu nhân đi cửa trở, mới đối Thư Tân nói: "A Tân lại đây, có việc sao?" "Bá nương, ta lấy chút quả mận lại đây cấp ngũ ca cùng nữu nữu nhóm ăn, còn có này tiền." Thư Tân nói, cầm cái túi tiền đưa cho Viên thị: "Bá nương, Ta cha mời hỗ trợ tiếp một cái theo sống, giá cấp không tồi, ta trước đem thôn trưởng Đại Bá cho chúng ta mượn ra 10 lượng bạc còn còn có 5 lượng. Đó là ngươi thôn trưởng Đại Bá tâm ý, hắn cùng ta nói rồi, ta thập phần tán đồng, còn 10 lượng là đủ rồi. Viên thị hơi hơi mỉm cười, giơ tay tiếp túi tiền, thuận tay kéo thư tân tay, ngươi hôm nay cứu ngươi ngũ ca, này 10 lượng bạc tính bá nương cảm tạ ngươi. Bá nương, không thư Tân lắc đầu. Rửa rửa ra bản thân tay, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, biên chạy liền nói: "Bá nương, ta về trước ra, ngày mai tới bắt rổ." Viên thị nhìn, thở dài một tiếng, lúc này, nhưng thật ra nói không do ai thiếu ai. Theo sau lại hơi hơi mỉm cười, bất quá mặc kệ nói như thế nào, cũng là cái thiện duyên. Lúc trước thật muốn tùy ý Liêu thị nương mấy cái tự sinh tự diệt, cũng liền không hôm nay thư tân đưa quả mận cùng tiền lại đây. Hết thảy đều là duyên a. Ở hiên gặp lành, lời này thật là một chút sai đều không có. Tuy rằng lúc trước bọn họ xác thật có chút tâm tư, cũng vừa lúc là loại này tâm tư, làm cho bọn họ đối Liêu thị nương mấy cái trợ giúp càng nhiều. Thư Tân đi ở về nhà trên đường. Thư Hữu Nhân tạm thời không có gì trở ngại, trong nhà có tiền có lương, tâm tình là cực hảo. Lại không nghĩ bị người ngăn cản đường đi. A Tân. Thư Tân nhìn trước mặt tuổi trẻ nam tử, thư gia đại phòng trưởng tử. Nàng đã từng đại đường ca, thư nghi nhiên, năm nay 20 tuổi, nghe nói thư đọc thực hảo, năm nay tuyệt đối ngươi có thể thi đậu tú tài. Bất qua muốn thư Tân tới nói, người này chính là ra vẻ đạm mạo, Ngụy quân tử. Thư gia kia một đám người đều là, thư đọc như vậy hảo có cái dám dùng, không cần lễ nghĩa liêm sỉ, càng không hiểu yêu quý ấu tiểu. Đọc lại nhiều sách thánh hiển, đều là hưởng công. Thư Tân khẽ gật đầu, không ngôn ngữ. Nang Đảo muốn nhìn này Thư Nghi Nhiên muốn nói cái gì? Ngươi không nên như vậy đối phó đại cô cùng tổ mẫu, càng không nên như vậy đối phó thư gia, đừng quên. Đừng quên cái gì? Thư Tân lạnh giọng đánh gãy Thư Nghi Nhiên nói. Thấy Thư Nghi Nhiên trắng nõn mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, ngươi tưởng nói ta trong xương cốt chạy thư gia huyết, cùng ngươi là người một nhà. Giờ đây hỏi ngươi, ngươi nói lời này thời điểm mặt đỏ không? Chột dạ không? A Thư Tân cười lạnh ra tiếng, "Bất quá ta xem ngươi như vậy, căn bản không hiểu cái gì kêu mặt đỏ, cái gì kêu trở dạ, bởi vì ngươi thư đều đọc đến trong bụng chó đi." Ngươi thư nghi nhiên không nghĩ tới Thư Tân như vậy miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện một bộ một bộ, làm nàng hoàn toàn không cơ hội mở miệng. "Ngươi cái gì? Ngươi đọc như vậy nhiều thư, có câu nói kêu chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, ngươi không trải qua quá ta sợ trải qua." Dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng quên chúng ta hiện giờ không có một văn tiền quan hệ, bất quá liền tính đã từng có một văn tiền quan hệ thời điểm, ngươi đối chúng ta toàn ra cũng không phải làm như không thấy có thai như liếc, ngươi hôm nay tới cả ta, đơn giản chính là sợ hãi, sợ mất đi hiện tại an mặc không lo sinh hoạt, liền ngươi bộ dáng này sâu mọn, có cái gì tư cách tới nói ta?" Thư Tân nói xong, thư lệnh một tiếng, xoay người liền đi. Đi rồi vài bước, dừng lại, quay đầu đối Thư nghi nhiên nói, "Thật muốn tưởng đối ta thuyết giáo, có thể à, đem ta trải qua quá, trải qua một lần, lại đến đối ta chỉ chỉ trỏ trỏ đi. Thư Tân, ngươi thật quá đáng." Thư nghi nhiên bảo nộ ra tiếng. "Đúng vậy, ta sắc thật hơi quá mức, cư nhiên như vậy không cho ngươi mặt mũi, ngươi chính là muốn khảo chung tú tài người, bất quá nói thật, nếu ta là giám khảo, liền ngươi này nhân phẩm" Không có khả năng làm ngươi khảo trùng tú tài." Thư Tân nói xong, bước nhanh rời đi. Thư Nghi nhiên thật sâu hút mấy hơi thở, mới nhịn xuống không cần tiến lên bắt lấy Thư Tân đánh một đốn. Nếu này một chút đem Thư Tân đánh, náo lên hắn liền khảo tú tải tư cách đều không có. Chính là khẩu khí này, hắn nhẫn không dưới, ra một ngụm ác khí. Thư Tân vui mừng trở về nhà, đông cải, hành thái đã đem cơm làm tốt, đoan tới rồi liêu thị trong phòng liền chờ nàng đã trở lại. Đại tỷ, rửa tay ăn cơm. Đầu Hoa nhớ kỹ thư Tân nói, ăn cơm phía trước muốn rửa tay. "Hảo." Thư Tân giặt sạch tay, lau khô đi vào ăn cơm. Sương sườn hầm khoai tây, sương sườn mềm mại, khoai tây ngọt thanh, canh thanh đạm ngon miệng, thịt mỡ xảo cây đậu đúa, cơm thẻ. Tuy rằng đơn giản, nhưng toàn ra an phá lệ hương. Liêu thị chính là ăn hai chén cơm, hai chén canh, sương sườn Khoai tây cũng ăn không ít. Bởi vì tiểu đệ yêu muội muốn ăn mãi, trong nhà đồ ăn muối đều phóng rất ít, ăn có chút đạm, nhưng vì tiểu đệ, yêu mỗi lại cũng đủ sữa ăn, đều chịu được. Sau khi ăn xong, Thư Tân giúp đỡ thu thập, rửa chén sau đầu tiểu đệ, bồi liêu thị nói chuyện. "Nương, 19 chính là tiểu đệ, yêu muội trăng tròn, chúng ta muốn làm trang tròn rượu sao?" Liêu thị khẽ lắc đầu, "Tiểu đệ, yêu muội ở như vậy cái dưới tình huống sinh non, Không làm, nếu là bọn họ phúc khí hảo, sống đến một tuổi, chúng ta trong tay cũng có bạc, lại đại làm. Ân, kia cũng đúng. Thư Tân nhưng thật ra tán đồng. Bất qua rốt cuộc là trăng tròn, Thư Tân vẫn là quyết định mua chỉ gà hầm cấp Liêu thị bổ bổ. Nương, chúng ta nếu không mua mấy chỉ lão mẫu, chờ tiểu kê hạ trứng gà, đến vài tháng đầu, có gà mái, liền mỗi ngày có trứng gà ăn. Liêu thị tán đồng gật gật đầu, như thế có thể Ngươi tìm nhân ra hỏi một chút, chúng ta nhiều mua mấy chỉ, gà trống cũng đến có, đến lúc đó chúng ta chính mình ấp gà con, liền không cần hỏi người khác mua. Ân. Thư Tân phải đợi mang ra mang đồ tới, liêu thị cũng không ngủ, nương mấy cái nói chuyện, thuận tiện làm túi tiền. Thư Tân đến nhớ tới đáp ứng Liễu thị đồ vật, chỉ là trước mắt tới xem, một chốc một lát sợ là thế không được. Thư Tân làm Liễu thị, đầu hoa trước ngủ, cùng đông cải, hành thái chờ mang ra đại ca. Nhị ca tới. Chờ đến nửa đêm thời điểm, cuối cùng đem người chờ tới. Thư Tân Khai nhóm, nhìn mang ra đại ca, "Nhị ca, như thế nào là hai chiếc xe ngựa? Cha nói ngươi đi chấn trên một lần không dễ dàng, này không đồng nhất thư tính đem đại rượu Lưu cho ngươi đưa tới." "Đa tạ đại ca, nhị ca." "Không cần khách khí, rượu Lưu đặt ở địa phương nào?" "Một cái đặt ở phòng bếp, hai cái phóng tới trong phòng, một cái đặt ở dưới mái hiên đi." Mang ra đại ca Nghị ca đem đồ vật dọn xuống dưới phòng hảo, liền nước miếng cũng chưa uống liền đi rồi. Thư Tân vạn phần xin lỗi, đem viện môn đóng lại, mới bắt đầu thu thập đồ vật. Rượu lưu ở trấn trên liền rửa sạch sẽ, một chút mùi rượu đều không có. Thư Tân cầm vải bông cẩn thận leo một lần, mới đem mấy bột mì gì đó phân biệt bỏ vào đi. Đậu nành, đậu xanh Thư Tân cũng sợ chiều rớt. Nhìn lối đến tràn đầy chỉ chừa một cái đường đi người nhà ở, Thư Tân thở dài một tiếng thật hẳn không thể có gian nhà ở lấy tới chất đống đồ vật. Bất quá phòng bếp bên kia nhưng thật ra có thể đánh một cái kho lúa, còn có tủ chén, mặt trên phóng chén, phía dưới lộng ngăn tủ phóng đồ vật. Sự tình quá nhiều quá nhiều, Thư Tân có chút bực bội. Đơn giản không thèm nghĩ, "Hảo, chúng ta ngủ đi, ngày mai còn muốn đi cắt xương bồ đâu." Hành thái lên tiếng, "Đi ra ngoài đi ngoài." Thư Tân bỗng nhiên nhớ tới kia điểm tâm, lại hỏi, "Đông cải?" Điểm Tâm nhưng cấp nương các nàng. Cho Đông Cải cười hì hì nói, sợ hỏng rồi, trở về thời điểm, nàng tìm được cơ hội liền cấp nương, nhìn nương, hành thái, đậu hoa một người một khối ăn xong đi mới từ bỏ. Ân. Thư Tân Yên tâm lên tiếng, nằm ở trên giường, thỏa mãn thở dài. Thời tiết nhiệt lên, Điểm Tâm phóng thời gian trường sẽ hư. Đại tỷ. Đông Cải bỏ đến Thư Tân bên người, dựa gần Thư Tân nằm xuống, đại tỷ Ngươi nói khó điểm tâm lại như thế nào làm, cũng thật tan ngon. Hành Thái đi ngoài trở về, liền thấy đại tỷ, nhị tỷ ngủ một cái giường thượng nói chuyện, đứng ở một bên không biết là phải về chính mình trên giường, vẫn là đi dựa gần. Thư Tân nhìn Hành Thái, đều là nàng muội muội, liền không có gì xem nhẹ ai, nhìn chúng ai, hơn nữa nàng cũng nhìn ra tới, Hành Thái tương đối mẫn cảm. Vô vô giường nghiêng người biên vị trí, Hành Thái ngủ nơi này tới Hành thái sử sốt, ngay sau đó nở nụ cười, "Ai?" Giọn sinh lên tiếng, từ giường chân bò lên trên đi, ngủ đến thư tân bên người, cười tâm hoa nộ phóng, vui dạo dục gọi một tiếng, "Đại tỷ." "Ừm." "Hôm nay kia điểm tâm ăn ngon thật." Hành thái nói, hướng thư tân nhích lại gần. "Sắp thật ăn ngon, chờ chúng ta có cưới say, cũng có thể chính mình làm. Trong nhà hiện giờ có gạo thóc, chờ giếng nước đào hảo, cối say, kho lúa, tủ chén đều làm tốt." Nương cũng ra ở cứ, chúng ta liền đi chấn trên mua đồ vật đi. Ta cũng có thể đi sao?" Hành Thái vội vàng hỏi. "Đương nhiên, đến lúc đó chúng ta phát triển an toàn lưu thuốc xe bò đi, mua đủ đồ vật ngồi xe bò trở về, chúng ta nỗ lực kiếm tiền, chờ chút thời gian, ở bên cạnh lại tu hai gian nhà ở, đến lúc đó liền không cần như vậy chuyến thúc." "Ân, ta đều nghe đại tỷ." Hành Thái nói, lấy hết can đảm ôm thư Tân cánh tay. Mặt dựa vào Thư Tân trên vai, chột mừng thầm. Đông Quải có lẽ là mệt mỏi, sớm hô hô ngủ. Thư Tân dơ tay sờ sờ hành thái khuôn mặt nhỏ, "Ngủ đi, ngày mai đi theo ta cắt xương Bồ Đi. Kia nương cùng đậu hoa ở nhà có thể chứ? Chúng ta sớm chút trở về nấu cơm." "Nghe đại tỷ." Đông Quải cũng lẩm bẩm một câu, "Ta cũng nghe đại tỷ." Thân mình hướng Thư Tân trong lòng lự dựa. Thư Tân cười ra tiếng. Hành thái cũng cười nói, Nhi tỷ nói nói mớ. Nói lên nàng a, hôm nay kia Điểm Tâm nàng là cực thích ăn, nhưng nghĩ cho các người mang về tới, liền chịu đựng không ăn, chờ đi theo ta đi đem sự tình làm tốt trở về. Thấy Điểm Tâm không có, tưởng kia tiểu ca cấp ăn, lập tức sắc mặt liền khó coi, trứng mắt kia tiểu ca hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Thẳng đến lúc gần đi tiểu ca đem Điểm Tâm cho nàng, nàng mới ngây ngốc cười lại cười. Hành thái sững suốt, Còn có như vậy cái nguyên do, Nàng tưởng đại tỷ cố ý mang về tới. Cho nên hành thái, ngươi nhị tỷ cũng là rất đau của các ngươi. Hành thái gật gật đầu, ta biết đến, đại tỷ, nhị tỷ đều rất đau chúng ta, nương, nương cũng là đau chúng ta. Ngoan, ngủ đi. Ừm. Nửa đêm thời gian, Thư Tân là bị nhiệt tỉnh. Hai cái muội muội đem nàng tê ở bên trong, Nhi thực, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, điểm đèn, đèn dầu. Một tay che mở cửa đến phòng bếp cùng Liêu thị nhà ở lối đi nhỏ nội sườn căn nhà nhỏ đi ngoài, Thư Tân đem nơi này làm ra tới, chính là vì tắm rửa phương tiện, phía dưới có cái tiểu mương liền đến bên ngoài, nước tắm trực tiếp là có thể thông qua phòng bếp chảy ra đi. Bất quá tiểu liền gì đó, đều ở thùng phân, sau đó đảo đến chuồng heo hạ ao phân, về sau lấy tới tới ruộng. Thế đạo này không hợp lại phi gì đó, đây là nhất thiên nhiên phân bón, cũng không thể lãng phí. Rát sạch tay, chuẩn bị về phòng từ ngủ, một đoàn lông sù sụ từ nàng trên chân chạy tới, sợ tới mức nàng á hét lên một tiếng, phong đèn dầu cũng lập tức liền ngã ở trên mặt đất. Yêu muội bị dọa tỉnh, thẳng khóc. Liêu thị kinh hô ra tiếng, "A tân, A Tần, làm sao vậy?" Sau đó nhanh chóng điểm đèn dầu ra tới. "Đại tỷ!" Đông cải, hành thái cũng quăng chân chạy ra. Thấy thư Tân ngã trên mặt đất, hoảng sợ Liêu thị vội ngồi sổm thư Tân bên người, quan tâm hỏi: "A Tân, ngươi thế nào?" Nhưng quâng ngã, có thể hay không đứng lên? "Nương, ta không có việc gì, chính là vừa mới một đoàn lông xù xù đồ vật từ ta trên chân chạy tới, làm ta giật cả mình." Thư Tân nói, từ Liêu thị đỡ nàng đứng lên, mới đứng vững, đông cải hành thái lại vui sướng kêu lên: "Đại tỷ, nương, các ngươi mau xem, hình như là con thỏ." Thư Tân nhìn kỹ đi, thật đúng là con thỏ. Nhảy nhót còn không ngừng một con. Thư Tân thở ra khẩu khí. Đã đoán được là cái kia cho các nàng đưa gà rừng hảo tâm người đưa tới. Cười ra tiếng, yêu muội ở trong phòng kéo ra giọng khóc, khóc người náo nhân đau. Thư Tân mười nói nói, "Nương, ngươi đi vào trước hống yêu muội đi, ta nhìn xem tổng cộng có mấy con thỏ. Ngươi thật không có việc gì?" Liêu thị quan tâm hỏi. Cảm thấy Mại Hoa Tử khóc khóc cũng không có việc gì. Thư Tân sắc thật trong nhà trụ cột, nàng nếu là có việc, cái này ra như thế nào căng đi xuống. Không có việc gì. Thư Tân khẳng định gật gật đầu. Chính là Ngô Quang Nga có điểm đau, bị hoảng sợ mà thôi. Bất quá kinh sau hỉ, nàng vẫn là thích. Liêu thị cũng là vui mừng, tuy rằng không biết này trộm đưa gà rừng, đưa con thỏ người là ai, nhưng nàng trong lòng là cảm kích, vội đối Thư Tân nói, ngươi cẩn thận chút. Vừa mới quăng ngã không cần lộn xộn, làm bông cải hành thái tới liền hảo. Vội vàng vào phòng đi hống yêu muội. Yêu muội nhưng thật ra thông minh, vừa đến nương trong ngực, nga ố hai tiếng, được ăn nhàn nhạt, nhạt, liền không khóc. Thư Tân làm bông cải, hành thái đi đem giày mặc tốt, dù sao con thỏ ở trong sân cũng chạy không thoát. Bông cải, hành thái lên tiếng, về phòng đem giày mặt tốt, biên sửa sang lại biên ra tới, thấy Thư Tân còn ngồi ở bậc thang, khó hiểu hỏi, đại tỷ Chúng ta không đem con thỏ bắt lại sao? Không nổi, chúng nó lại chạy không thoát. Viện này tuy rằng là dùng đầu gỗ làm, lại chặt chẽ, trừ bỏ gió thổi đến tiến vào, không điểm công phu người muốn trèo tường tiến vào, lại có chút khó. Kia người này là như thế nào đem con thỏ bỏ vào tới? Hắn hẳn là một cái võ công cao thủ, mới có thể như vậy nhẹ nhàng trèo tường tiến vào. Thư Tân thở ra một hơi, thập phần may mắn hắn là hữu không phải địch. Vì cái gì như vậy chắc chắn là hắn không phải nàng, nếu là nữ tử, thoải mái hào phóng tới cửa chính là, chỉ có nam nhân mới có thể như vậy bận tâm. Đại tỷ, ta đi trước nhìn xem có mấy chỉ. Đông Cải nói xong, cầm đèn dầu đi xem con thỏ. Hành Thái đem trên mặt đất mảnh nhỏ quét rớt, dựa gần Thư Tân ngồi xuống. Thư Tân quay đầu nhìn Hành Thái liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào không đi? Ta bồi đại tỷ ngồi sẽ. Đại tỷ Thật không đau sao?" Hành Thái lo lắng hỏi. "Đau, ném tới mông, ngồi một hồi liền không có việc gì." Ra đây giúp đại tỷ xoa xoa. "Không có việc gì, điểm này thương tính cái gì?" Hành Thái nhấp môi. "Đúng vậy, điểm này thương tính cái gì? Đây là chính mình quá ngã, nhưng ngày ấy bị đánh là không giống nhau. Đặc biệt là người kia vẫn là." Hành Thái thật sâu thở ra khẩu khí, làm chính mình không cần suy nghĩ, nhưng cả đời này Nàng là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Chẳng sợ bị người chọc cuộc sống, cũng không sẽ tha thứ. Đại tỷ, ngươi đoán có bao nhiêu con thỏ? Đông Cải vui sướng chạy tới, vui mừng lại thần bí hỏi thư tân.